mau, mấy vò rượu đều đun nóng xong, tiểu mội chỉ lúc này mới dùng đảo chế tiểu trung thịnh, đặt ở bên cạnh. Thật lâu không có chính mình động thủ, đều có điểm mới lạ đâu. Tiểu mội chỉ nhìn trước mặt một bàn lớn cắt xong rồi thịt bò cùng thịt gà, gật gật đầu, cũng không tệ lắm sao. Trưng 420 lục lạc gia nhập. Nơi này thịt bò cùng thịt gà, chính là so trên địa cầu hảo không biết nhiều ít lần. Không chỉ là hương vị, vô luận là vị. Dinh dưỡng vẫn là các loại đồ vật, song bạo trên địa cầu đặc cấp thịt vô số lần A. Cho nên nơi này làm được đồ vật đều đặc biệt ăn ngon, tiêu mội chỉ vẫn luôn đều thực thích ăn cái gì, mà đối với một cái đồ tham ăn tới nói, sở dĩ có thể thực mau tiếp thu thế giới này, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân là bởi vì nơi này nguyên liệu nấu ăn chất lượng cũng đủ hảo A. Có hảo chất lượng nguyên liệu nấu ăn, liền có ăn ngon mỹ vị. Đây mới là làm đại tham ăn đế quốc kiểu Vi Vi đồng học thích nhất thế giới này địa phương. Ân, A Mạc đều đến dựa sau. Tiểu mội chỉ tiếng lòng không ai biết, chỉ có nàng chính mình biết. Bất quá đương nhiên, hiện tại A Mạc vẫn là thực cấp lực. Một lát sau, Tiểu Vi Vi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, cua ngâm rượu cũng là phi thường ăn ngon. Như vậy nếu dùng mỹ vị tới rồi cực điểm con khỉ rượu tới tá nơi này màu mỡ dị thường cua lớn nói kia lại là cỡ nào cường đại mà mỹ vị a Nghĩ đến này, đồ tham ăn kiểu mội chỉ lập tức liền nhịn không được. Phần 262 Từ trong không gian mặt lấy ra móng tay cái đại một tiểu khối con khỉ rượu, làm dự bị, sau đó bắt đầu chuẩn bị cua ngâm rượu. Cua ngâm rượu cùng hấp không có gì khác nhau, chính là trương thời điểm thêm rượu, buồn đoạn chỉ do hư cấu, muốn biết cua ngâm rượu cách làm, thỉnh tự hành tìm tòi. Cho nên kiểu vi vi thực mau lại lần nữa lộn một cái nồi đặt tại hỏa thượng, sau đó bắt đầu đem dọn xong gia vị cùng gia vị con cua phóng đi lên. Tiếp theo, cách dùng sư tay, treo không đem một tiểu khối con khỉ rượu rượu bảo tạo thành thập phần, phân biệt bỏ vào mỗi một mâm cua bên trong đi. Nhìn này mười chỉ cua, kiểu mội chỉ là có thể nghĩ đến ra nồi thời điểm hương khí bốn phía. Đắp lên cái nắp, ngăn cách chính mình nước miếng, kiểu mội chỉ bắt đầu tiếp tục chuẩn bị. Cà di là có sẵn, thịt đã thiết hảo, như vậy bước tiếp theo, chính là đem cà di cùng thịt làm ở bên nhau. Tiêu mội chỉ hạnh phúc hừ tiểu khúc nhi đến giáo hội nam nhân nhà mình làm cà di cùng cà di chế phẩm. Tiêu mội chỉ như vậy suy nghĩ lúc sau, tiếp tục miên man suy nghĩ, hai chỉ hoa không thể ăn cà di, cái này quá kích thích, đối dạ dày không tốt, mặt khác cua ngâm rượu bọn họ cũng không thể ăn, tiểu hai tử không thể uống rượu. Suy nghĩ nhiều như vậy lúc sau, Kiều Muội chỉ hai đại nồi cả gi thịt đã làm tốt. Bên kia vừa rồi buồn đi lên cơm cũng đã hảo. Vì thế Kiều Muội chỉ trực tiếp đem nồi bỏ vào chính mình nhẫn bên trong, như vậy liền có thể bảo trì đồ vật vẫn là mới vừa làm được bộ dáng, mặc kệ là độ ấm vẫn là cái gì. Nếu làm cái này nhẫn sáng tạo ra biết, Kiều Muội chỉ cư nhiên lấy cao cấp nhất nhẫn chữ vật, sáng thế thần giới tới làm giữ tươi quẩy nói nhất định sẽ khí vượt qua vô số không gian xuyên qua đến kiểu muội chỉ trước mặt, sau đó hung tận mà đối nàng nói, ăn ngon vì cái gì không cho ta lưu một phần. Hào đi, nay chỉ là tác giả ác thú vị, thỉnh đại gia làm lơ rớt. Nô, no, ở nhà ăn được giống không tốt lắm. Tiểu vi vi ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn còn không có ra nổi hai đại nổi cua, đột nhiên nghĩ tới cái này. Không bằng đi lâm không trang viên bên kia. Nhìn biển mây ăn con cua hẳn là thực không tồi đi nghĩ đến liền làm tiểu muội chỉ nhanh chóng liền thu hồi trên người tạp dề sau đó đi ra ngoài a mạc chúng ta đi khải hàng đảo trang viên nơi đó ăn lời nói còn chưa nói xong vừa nhấc đầu cư nhiên thấy được lục lạc lục lạc vẫn là một thân hắc y giáo tràng đem chính mình hoàn toàn bao phủ Tiểu muội chỉ kinh ngạc nói lục lạc sao ngươi lại tới đây lục lạc nhìn đến tiểu muội chỉ tới lập tức cười nói vi vi Ngươi nói giữa chưa ăn ngon. Như thế nào không mang theo ta? Tiêu mội chỉ nháy mắt đầy đầu hắc tuyến, quên đây cũng là cái đồ tham ăn. Hào đi, mang ngươi đi, chờ một lát cùng nhau a. Sau đó ghi giả nữ mày mở miệng, vi vi, đây là ai a? Không sai, như vậy cái một bộ hắc y kẻ thần bí xuất hiện, bọn họ đã sớm cảm thấy không thích hợp, chính là ghi mạc nói vi vi nhận thức, bọn họ mới chưa nói cái gì. Kết quả một mở miệng cư nhiên là cái nam nhân thanh âm. Thúc thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhẫn a, ta cũng chưa có thể đuổi tới tay nữ thần, cư nhiên đối với ngươi như vậy hảo, này không khoa học. Vì thế dẫm kính đi lên ly già lập tức liền bắt đầu hỏi. Sau đó tiểu muội chỉ mới phản ứng lại đây, a, Lục Lạc, ngươi như thế nào còn dùng máy thay đổi thanh âm đâu? Còn có áo choàng. Lục Lạc triệt tiêu biến thanh pháp thuật, nói, ai nha, ta quên mất Hảo đi, một cái thuần nữ tính thanh âm, đánh gãy ly giả các loại miên man suy nghĩ. Ấn, kia trong chốc lát cùng chúng ta cùng đi ăn cái gì đi, ta nơi này làm không sai biệt lắm, đi khai hàng trên đảo lâm không trang viên an. Đúng rồi Vi Vi. Lục lạc lúc này mới nghĩ tới chính mình tới làm cái gì, tài liệu ta cho ngươi mang đến, cấp. Nói xong, đưa cho Tiểu mội chỉ một cái nhẫn. Cái này nhẫn thực rõ ràng là kiểu nam, chính ngươi có nhẫn chữ vật. Cho nên cái này cho ngươi ra nam nhân, xem, ta đối với ngươi thế nào. Tuy rằng lục lạc vẫn như cũ còn ăn mặc màu đen áo choàng chính là kiều muội chỉ đã có thể tưởng tượng cái kia trương dương diễm lệ gương mặt nghịch ngậm phun đầu lưỡi cùng chính mình tranh công bộ dáng Vì thế nàng mỉm cười nói, ngon lạc, trong chốc lát thỉnh ngươi ăn ngon. Nói xong, liền xoay người rời đi trở lại phòng bếp đi. Bên kia còn có chính mình đồ vật chờ đâu. Vì thế chuẩn bị đi tới người. Liền từ sáu cái biến thành bảy cái. Không nhiều lắm một lát, Tiểu mội chỉ liền vô vô tay đi tới nơi này. Hảo, đồ vật đều làm tốt, chúng ta xuất phát đi. Mọi người cùng nhau xuất phát, sau đó Kiều mội chỉ trên đường, đem cái kia nam khoản nhẫn chữ vật bên trong lục lạc cấp các loại tài liệu gì đó đều ném vào chính mình nhẫn, sau đó chỉ đạo ly mạc đem cái này tương đối cao cấp nhẫn chữ vật cấp nhận chủ. Thế nào? Tiểu vi vi nhìn ly mạc, Không gian cảm thụ được đến sao. Ghi mạc gật gật đầu, ân, rất lớn. Tiêu mội chỉ lúc này mới yên tâm. Đi rồi không nhiều lắm một lát, đại gia liền đến khải hàng đảo lâm không trang viên. Đương nhiên, là từ quang đi ngang qua tới, cho nên thực mò. Trên đường đi ngang qua giao dịch quảng trường thời điểm, lục lạc còn hướng tới bên kia nhìn nhiều vài lần. Đến đây đi, chúng ta tới lộng một chút đồ vật. Tiêu mội chỉ bắt đầu chỉ huy mọi người đem một ít sofa A cái bàn A dọn đến trong hoa viên mặt rửa vào đảo bên cạnh địa phương. Không bao lâu sau, có được nhẫn chữ vật loại này thần khí ly mạc liền đem tiểu vi vì chỉ định việc, đều cấp làm xong rồi. Sau đó Tiêu mội chỉ lấy ra tới phía trước thiết khí xưởng bên kia đưa lại đây 10 bộ cua tám kiện trung gian bảy cái, phân biệt đặt ở trên bàn. Như vậy kế tiếp, ta muốn lấy ra hôm nay mỹ thực. Tiêu mội chỉ thần bí hề hề nói. Đương đương đương đương. Một cái nổi to bị lấy ra tới. Đây là hấp cua, nam nhân mỗi người 4 cái, nữ nhân cùng tiểu hài tử mỗi người 2 cái. Tiểu mội chỉ bắt đầu phân phối. Một loại thanh hương mỹ vị theo gió phiêu tán, bay tới ở đây mỗi người trong lỗ mũi mặt, rụ hoặc ra một đám nước miếng xôn xao đổ tham ăn. Trưng 421 mỹ vị còn cua. Trưng 421 mỹ vị còn cua. Lục lạc, mặt trên cũng không người khác. Ngươi đem ngươi áo choàng cởi đi, nhiều phiền toái à, ăn cơm đều không có phương tiện. Tiêu mội chỉ nhìn đem chính mình áo choàng quên mất, chỉ là đối với trước mặt con cua liều mạng chảy nước miếng lục lạc, bất đắc dĩ vô chán. Lục lạc tưởng tượng cũng là, vì thế liền đem chính mình vướng bận nhi màu đen áo choàng cất thời. Sau đó một cái xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Nói thật, từ một cái ăn mặc áo đen kẻ thần bí, giống như vẫn là cái lão đầu nhi hình tượng. Biến hóa vì như vậy một cái tươi đẹp diễm lệ đại mỹ nữ, mọi người đều tỏ vẻ chính mình tiếp thu không nổi a Lục lạc chính là thế giới này sáng thế thần Nga. tiêu mội chỉ một bên cho đại gia bày biện bộ đồ ăn, một bên thần bí hề hề nói. Sau đó lục lạc tùy tiện nói, đa tạ đa tạ, không cẩn thận sáng tạo một cái thế giới mà thôi. Ly mạt hạ mạt đầu mùa đông, ly ghét, ly giả. Mọi người đều đã chịu đánh sâu vào. Bọn họ nhưng thật ra không nghi ngờ kiểu muội chỉ là đang lừa chính mình, chỉ là chính mình thế giới sáng thế thần cái dạng này thật sự không có vấn đề sao. Quá hố một chút đi. Bọn họ đối chính mình tương lai, thậm chí là thế giới này tương lai, đều tràn ngập tuyệt vọng. Đặc biệt là ở nhìn đến cái này sáng thế thần đại nhân đang ở tùy tiện cùng chính mình cuồng tiếu thời điểm, loại này tuyệt vọng càng là đạt tới cực điểm. ân Không có việc gì nói, vậy như vậy đi. Tiêu mội chỉ nói xong, cũng bày biện xong rồi. Tiếp theo ở bàn lớn tử ở giữa phóng thượng một cái hồng bùn tiểu bếp lò, sau đó phóng thượng một tiểu nồi, cùng với non nửa nồi thủy. Tiếp theo cho mỗi cá nhân lấy ra một chung cây nghệ rượu, hai chỉ hòa thêm lên có một chung. Ơn, nếu rượu lạnh, liền đặt ở trung gian trong nồi nhiệt một chút, uống xong rồi lại cùng tam ớn. Tiêu mội chỉ phất tay, hảo, khai ăn. Hiện tại ta tới nói cho đại gia, con cua nên như thế nào ăn. Sau đó nàng cầm lấy trên tay cua tám kiện, bắt đầu một kiện một kiện giảng tác dụng. Bạ lạ bạ lạ. Sau đó cứ như vậy, con cua đã bị mở ra. Nơi này là gạch cua, nơi này là gạch cua, nơi này là thịt, đại gia khai ăn đi. Tiêu muội chỉ đơn giản giải thích sau khi xong, liền đem chính mình trước mặt xử lý tốt con cua đặt ở hai chỉ hòa trước mặt. Ở đây đều là người thông minh. Tự nhiên là nhìn một lần liền học được như thế nào giải phẫu này đó mỹ vị con cua, cho nên cũng không cần kiểu muội chỉ nhiều lan lộn. Kế tiếp tiểu vi vi lại tay chân lanh lợi lột hảo mặt khác một con con cua, hai chỉ đã chuẩn bị cho tốt con cua cứ như vậy đặt ở hai cái hoa trước mặt. Hai chỉ vật nhỏ lướt nhau, vui vẻ nở nụ cười. Lão mẹ quả nhiên vẫn là đau nhất chính mình a. Sau đó tiểu vi vi tiếp tục cho chính mình lộn con cua ăn. Đương kiểu vi vi đã đến muộn tươi ngon gạch cua thời điểm, những người khác đều còn ở chân tay vụng về tiếp tục cùng con cua sắc làm đấu tranh. Không sai, cho dù là đã xem đã hiểu hơn nữa học xong, chính là lần đầu tiên lộng, đương nhiên lộng không thành. Tiêu mội chỉ vì thế một bên vui sướng ăn ăn ngon con cua, uống ấm áp cây nghệ rượu, một bên vui sướng nhìn đại gia mồ hôi đầy đầu cùng chính mình mâm đồ ăn làm đấu tranh bộ dáng, Đệ nhất khẩu rượu vàng nhập khẩu, Tiểu vi vi sắc mặt liền thay đổi, không đúng, nàng nhớ rõ chính mình lấy chính là thấp nhất số độ rượu vàng A, vì cái gì biến thành độ cao. Này không khoa học, nhưng là hiện tại phát đều đã phát đi xuống, chính mình tổng không thể lại trở lại hầm rượu đi lấy rượu vàng xuất hiện đi. Vì thế chuyện này liền như vậy bóc đi qua, Tiểu vi vi vô ngữ lại lần nữa nhấp một ngụm cây nghệ rượu, ân, tuy rằng số độ cao điểm, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Thức mau. Tiểu mội chỉ liền ăn xong rồi chính mình hai chỉ cua, nhìn Đại Gia vẫn cứ ở nỗ lực phân đấu bộ dáng, rơi vào đường cùng, bắt đầu đoan lại đây một mầm một mầm con cua, sau đó cầm tinh xảo cua tám kiện, bắt đầu cấp này đó biến thành màu đỏ con cua phanh thơi. Đệ nhất bàn, cấp lục lạc. Đệ nhị bàn, cấp nhà mình lão công. Đệ tam bàn, cấp ly gét, Đệ tứ bàn, cấp ly già. Sau đó là hai chỉ hoa, bọn họ đệ nhất chỉ ăn xong rồi. Đang ở mắt trông mong nhìn tiểu muội chỉ đâu. Lại sau đó liền lại đến phiên chính mình. Thế nào? Tiểu vi vi ăn một nửa, liền bắt đầu tiếp tục đem này đó con cua lột ra. Sau đó một hơi đều lột xong rồi mới tiếp tục ăn chính mình. Đại gia chỉ lo vui sướng ăn, vì thế tất cả mọi người ăn miệng bóng ấy. Hào thứ! Lục lạc liền lời nói đều nói không linh, nỗ lực chui đầu vào con cua bên trong ăn uống thỏa thích. Vậy là tốt rồi. Tiểu Vi Vi cũng mỉm cười. Sau đó nhìn đại gia, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cua ngâm rượu cấp bưng đi lên. Các ngươi trước đừng nhìn. Phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình. Tiều mội chỉ lập tức liền không muốn, hạ mặt đầu mùa đông các ngươi hai cái không có. Còn có các ngươi, tất cả đều cho ta ăn xong rồi lại nói, cái này mỗi người hai cái tuyệt đối không thể nhiều. Sau đó đem chính mình cua ngâm rượu mang sang tới một mâm, bắt đầu hạnh phúc ăn lên. Tiêu mội chỉ đem cua sắc kẹ ra trong nháy mắt, phủ cận lập tức đã bị loại này đặc thù hương khí tràn ngập. Hơn nữa con khỉ rượu đặc có thơm ngọt mỹ vị, thiệt tình là thần tiên tới cũng không qua được à. Ít nhất nơi này duy nhất một cái thần, lục lạc đôi mắt đã mau rớt đến kiểu mội chỉ mâm. Lục lạc ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong ta cho ngươi lột. Tiêu mội chỉ bất đắc dĩ mở miệng chân ăn. Lục lạc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Đôi mắt nhưng vẫn không rời đi tiểu muội chỉ mâm đồ ăn. Này con cua màu mỡ vô cùng, tiểu muội chỉ ăn ha kéo kéo kéo miệng bóng nhấy, tức khắc cảm thấy quả nhiên thế giới này tốt nhất địa phương chính là nguyên liệu nấu ăn cũng đủ điểm tán á có hay không. Phần 263 Thức mau, lục lạc liền thu phục chính mình hai cái con cua, sau đó mắt trông mong nhìn về phía kiểu muội chỉ. Tiểu vi vi cho nàng cũng mang sang hai cái cua ngâm rượu, hơn nữa lột hảo lúc sau đưa cho nàng. Nặng, ăn đi, ăn xong rồi nếu không ăn no ta lại cho ngươi lộng điểm cơm ra tới. Nói xong, tiếp tục đối phó chính mình trước mặt con cua. Mà ba nam nhân trước mặt con cua cũng đã sắp ăn xong rồi, Dương tiểu mội chỉ rốt cuộc đem đệ nhị chỉ cua ngâm rượu cuối cùng một chút gạch cua bỏ vào trong miệng thời điểm, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, liền nhìn đến ba nam nhân đang ở cùng nhau nhìn chính mình. Vì thế tiểu mội chỉ mơ hồ hồ đem dư lại cua ngâm rượu đặt ở trên bàn. Làm cho bọn họ chính mình lấy dùng lúc sau, liền bắt đầu lăn lộn cơm cà ri, Cà ri thịt gà cơm cùng cà ri thịt bò cơm, mỗi dạng một đại buồn, chuẩn bị cho tốt đặt ở trên bàn, ai ăn cái gì liền thịnh cái gì. Sau đó kiểu mội chỉ liền rời đi nơi này, trở lại chính mình trong phòng đi, không được, uống, có điểm tròn váng, hoàn toàn chịu đựng không nổi a. Mà hai chị hoa vì không hề bị câu dẫn, cũng cắt hồi cắt phòng đi. Bọn họ muốn chính mình ngốc tại trong phòng thật lâu, lần này rốt cuộc như nguyện. Tiêu vi vi đi rồi lúc sau không bao lâu, lục lạc cũng ăn xong rồi chính mình cua ngâm rượu, sau đó bưng một chén lớn cả di thịt bò cơm cùng một chén lớn cả di thịt gà cơm nói phải làm bữa tối của chính mình đi rồi, là trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người cái loại này đi rồi. Sau một lát, người lại về rồi, sau đó lần này mang đi chính mình áo tròn đen. Chương rượu sau loạn. Không thể nói. Tiêu vi vi bị cồn say choáng váng, đã ngủ đi qua, mà đương lục lạc đi rồi lúc sau, dư lại ba nam nhân cũng cảm thấy chính mình có điểm mơ hồ. Ly ghét mơ mơ màng màng về tới chính mình phòng ngủ đi, mà ly mạc còn lại là mơ mơ màng màng trở lại chính mình phòng ngủ đi. Như vậy, bị người quên đi ly giả mơ mơ màng màng cũng đi theo ly mạc về tới chính mình phòng ngủ đi. Tiêu vi vi trong phòng này trương giường thật lớn vô cùng, đừng nói ba người. Liền tính là 13 cá nhân ở mặt trên nằm Cũng là rộng thùng thình thự Cho nên nàng căn bản là không có cảm giác được lên giường Chính là hai người mà phi một người Hai vợ chồng nằm trên giường nhất bên trong Mà ly giả còn lại là nằm ở nhất ngoại sườn Ly mạc hòa ly giả chi gian đến có 5-6 mét khoảng cách Yêu mội chỉ cũng không biết tình huống Cảm giác được quen thuộc thân thể dán lại đây lúc sau Nàng liền tự giác tự động biến thân bạch tuộc quấn quanh đi lên Thực bất hạnh Hiện tại là giữa trưa, bằng không tiểu muội chỉ khẳng định liền ý, ý tính quá độ sau đó đối ly mạc làm một ít kỳ quái sự tình. Đương nhiên, hiện tại cũng không chậm. Nhưng là tình huống như thế nào? Tiểu Vi Vi xoa xoa hôn hôn trầm trầm đầu, ghé vào ly mạc trên người đi lên. Không sai, kỳ thật tiểu muội chỉ ở tiến vào ngủ phía trước ăn giải rượu hoàn, cho nên ngủ trong chốc lát lúc sau, tiểu lực đã qua đi. Vì thế xoay người Nhìn đến chính mình hai bên hai cái nam nhân, tiểu vi vi bất đắc dĩ vô chán, xem cái dạng này cũng không có phát sinh cái gì, còn hảo còn hảo. Nói xong, tiểu vi vi xoay người liền đi xuống lầu. Đi trước nhìn nhìn li ghét. Hoa nhi này chính ngoan ngoan ở chính mình trên giường ngủ đâu. Sau đó là lầu hai nhà mình hai chị hoa. Ta đích xác không nên làm tiểu hải tử uống rượu, cho dù bọn họ có thành nhân linh hồn nhìn hai chỉ lấy đồng dạng tư thế ở từng người phòng hàng vỉa hè mặt trên vai bảy vận tám loa tiểu muội chỉ thở dài một hơi đi đem hạ mặt ôm lên đưa tới đầu mùa đồng phòng sau đó ôm hai chỉ hoa lên giường các ngươi lão mẹ ta phòng bị những người khác chiếm cứ cho nên hai người các ngươi liền bồi lão mẹ ngủ đi Tiêu muội chỉ sờ sờ chính cục lốc ngủ hai chỉ hoa đầu nhỏ kia nhung nhung xúc cảm làm nàng ngay cả trong lòng đều là ngứa ngủ ngon bảo bối nhi Nàng như thế nói, đến nỗi hiện tại là giữa trưa mà không phải buổi tối vấn đề, tuy rằng ăn giải cứu đan, nhưng là kia chỉ là giảm bớt mà không phải trực tiếp phân giải A. Một giấc ngủ tỉnh, cảm thấy thần thanh khí sảng A. Tiêu mội chỉ đại đại dối cái lời eo, sau đó liền cảm thấy trên người rất đau. Tình huống như thế nào? Nàng đột nhiên một túi đầu, liền nhìn đến hai chỉ hoa đem chính mình đương gối đầu, nói như vậy, chính mình đương nhiên sẽ rất đau. Bất đắc dĩ đem vài nhóm lộng đi, Tiểu Mũi chỉ hoạt động một chút thân thể, cảm giác thoải mái thanh tân nhiều lúc sau, liền đến chỗ đi xem những người khác. Ly ghét đã đi lên, nhưng là còn mắt say lờ đờ ngông lung ngồi ở trên giường phát nấc. Thấy Kiều Vi Vi lại đây, mê mang một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Vi Vi tỷ, Tiểu Vi Vi tiến lên đi đưa cho hắn một viên giải rượu hoàn, sau đó đưa cho hắn một chén nước, ngươi ăn trước điểm giải men, ta đi xem ngươi ca. Ân. Li ghét tiếp nhận tiểu vi vi mà tới đồ vật, vẻ mặt ta thực ngoan ngoãn trạng. Lúc này Li ghét, đã không có ngày thường tiểu đại nhân bộ dáng, mà là quyết đoán một cái bé ngoan, làm tiểu muội chỉ ở trong lòng cảm khái lên, con nhà nghèo sớm đưng ra, nhà ta tiểu ghét mới lớn như vậy liền như vậy hiểu chuyện nhi, về sau cho hắn nói cái hảo tức phụ nhi. Tiểu muội chỉ ở chính mình không hề có cảm giác được thời điểm, đã bắt đầu hướng tới bà mối phương hướng phát triển. Ân, uống nước. Tiểu vi vi cuối cùng dặn dò một câu liền rời đi. Lầu ba đi xem. Ly giả hòa ly mạc vẫn là chính mình rời đi khi bộ dáng Cũng là, hai người kia tư thế ngủ đều thực hảo. Cơ bản là vẫn không núp đích, cho nên như vậy mới xem như bình thường sao. Tiểu vi vi cong cong khỏe miệng, tiến lên đánh thức ly mạc. A mạc, a mạc. Nàng nhẹ nhàng mà cấp ly mạc xoa xoa đầu. Sau đó ly mạc liền đã tỉnh. Cùng mơ mơ màng màng tỉnh lại ly ghét bất đồng Đối cồn đã thói quen ly mạc mở mắt ra lúc sau nhanh chóng liền thanh minh lên Vi vi Ly mạc cảm thấy chính mình đứt phim Tiểu vi vi mỉm cười đưa cho ly mạc một chén nước cùng một viên giải rượu hoàn Sau đó cười nói Ăn trước đi Uống qua rất nhiều lần rượu ly mạc tự nhiên biết nhà mình thức phụ nhi đưa cho chính mình chính là thứ gì Cho nên hai lời chưa nói liền cầm ăn luôn Uống xong một chén nước Cả người đều thần thanh khí sảng. Ly giả ở bên kia đâu? Người đi kêu kêu đi. Tiểu vi vi nói ra trước đánh thức ly mạc nguyên nhân. Nô, no, cà cũng ở. Ly mạc xoay người, quả nhiên thấy cách đó không xa ly giả. Tiểu vi vi đưa cho hắn một viên giải men cùng một chén nước. Ý tứ là cho ly giả. Một bên nói lên, tiểu ghét nơi đó ta đi qua. Nước thuốc cũng uống, không chuyện gì. Hai chỉ hoa còn ở ngủ. Người đi trước kêu người ca đi. Ta lại đi nhìn xem hạ mặt cùng đầu mùa đông. Ly Mạc đại khái cũng biết tiểu vi vi ý tưởng, vì thế vẫn là gật đầu. Ân, ta đã biết. Nhìn theo tiểu vi vi ra cửa, Ly Mạc lúc này mới nhìn nhìn trong tay dược cùng thủy, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm vui vẻ bộ dáng. Nhưng là nàng không rõ lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ca, đứng lên đi. Ly Mạc tiến lên đi kêu kêu Ly già. Nô, A Mạc. Ly giả cảm giác chính mình là một cái mộng đẹp, mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt không phải chính mình nữ thần, mà là Ly Mạc. Ca, ngươi tỉnh. Ly Mạc đem trong tay giải men cùng thủy đưa qua, giải rượu, ăn đi. Ly giả tự nhiên không cho rằng Ly Mạc sẽ lừa chính mình, vì thế thuận tay nhận lấy, ăn đi xuống. Ân, này khi nào? Hắn mơ mơ màng màng hỏi lên. Ly Mạc trả lời nói, lúc này buổi chiều 4-5 giờ bộ dáng. Hắn cũng không thấy, chỉ là đại khái một chút. Ly già lập tức nhíu mày, không được, ta phải đi trở về, kia cái gì, thấy vi vi thay ta cảm ơn nàng cơm trưa. Cứ như vậy, buổi chiều bộ lạc bên kia còn có việc như đâu. Nói xong, Ly già liền vội vội vàng vàng rời đi. Mà ly mạc còn lại là nhìn ly già rời đi bóng dáng im lặng vô ngữ. Sau một lát, ly mạc liền đi xuống lầu, ly ghét đã ở trong phòng khách. ca Ly giả ca như thế nào vừa rồi vội vội vàng vàng đi rồi. Hắn có điểm kỳ quái. Ly Mạc trả lời, ca nói bộ lạc có việc nhi, liền đi trước. Ly ghét gật đầu. Nga, như vậy à. Ly ghét tỏ vẻ minh bạch. Vy vi tỷ cùng ta cháu trai cháu gái đâu. Ly ghét tiếp tục hỏi. Ly Mạc nhấp miệng nói, người vi vi tỷ đi xem bọn họ, bọn họ còn không có tình đâu. Khi nói chuyện, Ly Mạc liền ôm hai chỉ hòa xuống dưới. Nhìn con buồn ngủ hai chỉ hoa, ly ghét đột nhiên nhíu mày, vi vi tỷ về sau đừng làm cho bọn họ uống rượu. tiểu vi vi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ta cũng là như vậy tưởng. Trưng 423 Mỹ thực dụ hoặc, ta cũng là như vậy tưởng. tiểu mội chỉ mỉm cười cho ly ghét một cái chính diện đáp án. Vì thế vốn dĩ chính hai mắt đấm lệ mông lung hai chỉ hoa lập tức liền thanh tỉnh, không cần a Nghe hoa nhóm bi thảm tiếng kêu Tiêu mội chỉ thực không khách khí tỏ vẻ ghét bỏ, lớn như vậy một chút liền nghĩ uống rượu. Đừng có nằm động. Chờ các ngươi 16 tuổi về sau ta mới có thể cho phép các ngươi uống một chút rượu trái cây gì đó, tưởng uống khác. Chờ thanh niên đi. Tiêu vi vi nói nói chém đinh chặt sắt. Vì thế hai chị hoa hỏng mất khóc lóc kể lệ cứ như vậy bị trực tiếp làm lơ rớt. Ấn, cái này ngủ chưa mọi người đều ngủ sẵn đi. Tiêu mội chỉ là mặt quỷ. Như vậy buổi chiều hai người các ngươi liền tới cho ta hỗ trợ đi. Nhìn đang ở quá độ vương bát chi khí kiểu vi vi, hai cái nam nhân đối diện không nói gì. Làm cái gì? Vẫn là ly mạc trước đã mở miệng. Tiểu vi vi nhúng mày, đương nhiên là các loại thành dựa. Ly mạc mặc trong chốc lát lúc sau, vẫn là gian nan mà mở miệng. Loại chuyện này, không phải hẳn là làm đã có cơ sở y lì đồ nhóm hỗ trợ sao. Tiểu vi vi lập tức mãn nhãn hơi nước. Bởi vì chúng ta làm chính là hướng lục lạc bên kia bán A. Một cái muốn hảo, lại một cái cũng không thích hợp dùng bọn họ A. Vì thế hai cái nam nhân bất đắc dĩ ứng. Tiêu mội chỉ sở dĩ tuyển này hai cái vũ lực cường đại người, kỳ thật chính là nhìn chúng bọn họ lực lượng. Vì thế ở kế tiếp một ngày bên trong, hai cái nam nhân liền bắt đầu bọn họ chua sót lịch trình. Bởi vì kiểu vi vi sẽ làm bọn họ làm công tác có rất nhiều, bao gồm nghiền dược, nghiền dược, Nhiền dược, nghiền dược, nghiền dược, cùng với nghiền dược. Vì thế ở phía sau tới bao nhiêu tháng bên trong, Ly Mạc Hòa Ly ghét chỉ cần vừa thấy đến các loại nghiền dược tạo cùng ấm thuốc gì đó, lập tức liền sẽ cảm thấy cả người nhức mỏi. Bóng ma tâm lý là cái gì? Bóng ma tâm lý chính là một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thường. Bóng ma tâm lý chính là bị tiểu muội chỉ dung nghiền một buổi chưa dược lúc sau, vài tháng đều không hoãn lại được. Bất quá kiểu vi vi đây là đại lượng tập trung chế tác, cho nên làm hai cái nam nhân tương đối khổ bức một chút, nàng cảm thấy về sau đều sẽ không như vậy, nàng sẽ làm tiểu liều thuốc cao cấp dược, trừ phi lần này dược bị dùng xong rồi. Cho nên, chờ bị giải phóng hai cái nam nhân cũng không biết, ở bọn họ vừa mới từ loại này bóng ma tâm lý trung hoán quá mức nhi tới đi ra ngoài lúc sau, tiểu mội chỉ liền hoan thoát lại lần nữa kéo lên bọn họ, bắt đầu tiến hành, nghiền dược. Nhiền dược, nghiền dược, nghiền dược, nghiền dược, cùng với nghiền dược chờ một loạt công tác. Loại này dược phải dùng ấm sắc thuốc đảo, chỉ cần đảo khai liền có thể, không cần đảo thành mảnh vỡ. Tiểu vi vi tùy tay ném cho ly ghét một đại bao nàng vừa mới chọn tốt dược liệu, sau đó chỉ chỉ bên cạnh cái kia nửa người cao thật lớn ấm sắc thuốc, công đạo lúc sau liền bỏ chạy, chỉ để lại ly ghét trong gió hỗn độn lúc sau ngoan ngoan đem dược đảo đi vào dã lên. Loại này dược dùng nghiền dược tạo tới, nhớ rõ nhất định phải toái. Tiểu vi vi lần này tiếp đón chính là ly mạc. Vì thế ly mạc bắt đầu tay chân cùng sử dụng, đối phó cái này khổng lồ nghiền dược tạo Phần 264 Thống lại, bắt đầu là ngọt ngào, quá trình là khúc chiết, kết cục là tốt đẹp. Đương nhiên, là đối với tiểu vi vi tới nói. Đối với hai anh em tới nói, bọn họ quả thực liền cảm thấy, như vậy một buổi chưa sống. So săn thú ba ngày ba đêm đều càng mệt. Điểm này đều không có nói giỡn, bọn họ nói chính là lời nói thật. Đáng tiếc không có người biết bọn họ khổ bức, bởi vì Kiều Mội chỉ nói, đây là chúng ta chính mình tư nhân sự tình, cũng không thể phiền thoái người khác vân vân. Như vậy chuyện này cũng chỉ có thể từ này hai anh em chính mình yên lặng mà nuốt xuống. Sắp trời rốt cuộc hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, Kiều Mội chỉ nhìn chính mình nhẫn một số lớn các loại dự thể, gác ý cười. Hôm nay thật không sai. Tiêu mội chỉ mỉm cười khích lệ nhà mình lao công cùng nhà hắn đệ đệ, xem ở các ngươi hôm nay như vậy nỗ lực phân thượng, thỉnh các ngươi ăn ngon. Tiêu vi vi vì thế liền mang theo các loại công cụ, lãnh bọn họ cùng nhà mình hai hoa thượng khải hàng đảo. Hào đi, vẫn là ở giữa trưa ăn cơm nơi đó, cái bàn gì đó đều còn không có dọn về đi, như vậy buổi tối còn dùng nơi này thì tốt rồi. Buổi tối ăn chính là nướng bờ bờ quờ. Không phải đơn giản mà nướng bờ bờ quờ. Hôm nay ở chế tác các loại dược tề thời điểm, xuất phát từ nào đó tư tâm, chúng ta đại tham ăn kiểu vi vi, còn đồng thời làm rất nhiều đủ loại gia vị. Không sai, chính là gia vị. Vì thế hôm nay buổi tối nướng bờ bờ quờ, hai cái nam nhân ăn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều nuốt mất. Đương nhiên, hoa nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cái các đại nhân ăn ngon nướng bờ bờ quờ, nghe các loại mê người hương vị sau đó uống chính mình nhạt nhẽo vô vị cháo, đây là tiên minh đối lập a, thế cho nên sau lại hai chỉ a nhanh chóng uống xong rồi chính mình kia phân lúc sau quyết đoán về phòng đi, cái này kêu cái gì, mắt không thấy tâm không phiền sao, cái này là ta dùng ba loại dược liệu cùng bảy loại nguyên liệu nấu ăn dùng riêng thủ pháp hỗn hợp thành gia vị, tiêu muội chỉ lại lần nữa lấy ra một tiểu vại gia vị, loại này gia vị ở đồ đến thịt mặt trên lúc sau. Nướng ra tới thị thực kỳ lạ, không có bất luận cái gì lộ ra ngoài mùi hương, nhưng là toàn bộ tiên hương mỹ vị tất cả đều khóa đến thịt, cắn một ngụm, các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt phẩm mỹ vị. Đường hai chỉ hoa rời khỏi sau, Tiểu Vi Vi lúc này mới lấy ra hôm nay vợ kịch lớn, phía trước các loại gia vị kia đều là khai vị đồ ăn. Đến nỗi vì cái gì nhất định phải chờ ba nhóm đi rồi lúc sau mới lấy ra tới vấn đề. Rất đơn giản, nếu ai nhóm thấy được cái này Khẳng định sẽ hỏng mất chết. ngẫm lại xem, ăn ngon như vậy đồ vật chính mình lại ăn không đến, kia không phải cha tấn người sao. Đến nỗi như thế nào biết ăn ngon vấn đề. Chỉ cần xem vừa mới ăn một ngụm thịt nướng hai cái nam nhân biểu hiện sẽ biết. Tiêu mội chỉ một bên chính mình hạnh phúc híp mắt nhấm nháp cho dù đời trước cũng chỉ là ăn qua vài lần công phẩm thịt nướng. Thật sự là bởi vì trên địa cầu các loại tài liệu đã hiếm lạ không được, bất quá nơi này nhiều a Đây đất đều là kia đều không phải nói chơi. Đi ra ngoài tùy tiện thải một phen cỏ dại trở về, nói không chừng đều có hơn phân nửa là các loại ngàn năm linh dược. Thế nào? Tiêu mội chỉ mị mị nhãn, nhìn rốt cuộc hoán quá khi đang ở nỗ lực ăn nhiều hai cái nam nhân. Hai người lập tức vội không ngừng gật gật đầu, hảo thứ hảo thứ. Nghe hai người liền thanh âm đều nói không tiêu chuẩn nói, tiêu mội chỉ lại lần nữa thần bí hề hề cười, hai vị xoay ca, biết sao? Loại này gia vị đơn độc sử dụng chính là cực phẩm, chính là nếu hỗn hợp mặt khác tài liệu nói, chính là sẽ biến thành cực phẩm trung cực phẩm Nga. Vì thế vùng ngục một tiếng, Kiều Vi Vi liền nghe được hai cái ngày thường mặt lạnh nam nhân nuốt nước miếng thanh âm. Không có biện pháp, bị thèm tới rồi. Dựa theo Kiều Mội chỉ cách nói, loại này trực tiếp dùng là có thể làm cho bọn họ liền đầu lưỡi đều nuốt lấy mỹ vị, còn không phải ăn ngon nhất. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Rốt cuộc là cái dạng gì mỹ thực, mới có thể có ăn ngon như vậy hương vị. Trưng 424 tà thích ngươi. Lý mạc hòa ly ghét nhanh chóng thu phục trong tay thịt nướng. Muốn thêm cái gì liêu. Luôn luôn lánh đạm Lý mạc cấp bách mở miệng. Tiểu mội chỉ hơi hơi mỉm cười, từ nhận chung lấy ra một đống lớn đồ vật. Rượu. Lý mạc không dám tin tưởng nhìn về phía tiểu vi vi. Tiểu vi vi gật đầu, không sai, các loại rượu. Rượu trắng rượu vang đỏ rượu vàng rượu trái cây rượu gạo con khỉ rượu, các loại rượu đói đi vào đều sẽ có bất đồng hiệu quả, nhưng là cơ đua cả nắm đều là càng thêm mỹ vị. Bởi vì còn có thể cho này đó gia vị một ít đặc thù ước số biến sinh động, nói các ngươi cũng không hiểu, tóm lại thịt nướng thời điểm ở gia vị mặt trên lại soát một tầng rượu, liền sẽ phi thường mỹ vị. Vì thế kế tiếp, hai người cũng không hề cùng phía trước giống nhau, chờ kiểu vi vi cho bọn hắn thịt nướng ăn mà là trực tiếp liền cầm lấy thịt cùng gia vị, sau đó bắt đầu chính mình nướng đi lên. Bọn họ thịt nướng kỹ thuật đều là đi theo kiểu vi vi lệ ra, tự nhiên không kém, hơn nữa vừa rồi đã nhìn kiểu mội chỉ thịt nướng đã nửa ngày, lại học không được thật sự là quá mất mặt. Vì thế ba người bắt đầu cùng nhau vây quanh bếp lò nướng lên. Loại này lời nói tự nhiên không phải kiểu mội chỉ nói, mà là tiểu hồ điệp ở cùng E.A. tiến hành giao lưu. Đương nhiên, Địa điểm là trên biển trên đảo cái kia thư viện bên trong. Nô, vài thứ kia ăn rất ngon sao. Ê A hoài đầu nhỏ kỳ quái dầm gì, ta như thế nào không có nhìn thấy quá phi thường mỹ vị đồ ăn ghi lại đâu. Tiểu hồ điệp múa may cánh ăn uỷ Ê A, bởi vì ta chủ nhân ở thế giới kia, mỹ thực văn hóa đặc biệt phát đạt A, thế giới khác giống như đều không bằng, cho nên ngươi cũng không cần dối giam A. Ê A nắm tiểu nắm tay gật gật đầu nói, ân, thật là như vậy. Vậy ngươi có thể hay không đem liên quan tới mỹ thực nội dung truyền tống cho ta một chút đâu? Ta tưởng chế tạo ra tới một ít thư tịch phóng. Nhìn trước mặt tiểu nhân nhi, tiểu hồ điệp cùng kiểu vi vi bên kia trình xin lúc sau, thực mô được đến hồi đáp, Ê a chủ nhân nói không thành vấn đề, nhưng là nếu ngươi muốn chế tác thư tịch nói, nàng hy vọng ngươi lộng song phân, nàng cũng muốn một phần. Ê a chớp chớp đôi mắt, đồng ý, đương nhiên, cái này không thành vấn đề. Nói xong, múa may từ nhỏ con bướm nơi đó học được tiểu cánh bắt đầu lăng không xoay tròn lên. Hai chỉ vật nhỏ nơi này chơi vui vẻ, chính là bên này, li ghét cũng đã không được. Đảo không phải khác cái gì nguyên nhân, chỉ là bởi vì xoát rượu lúc sau thịt nướng đích xác ăn ngon đến bạo, vì thế hắn trong bất tri bất giác uống nhiều quá. Không có biện pháp, tiểu ghét không như thế nào uống qua rượu, cho nên mới sẽ như vậy. Như vậy Tiểu Vi Vi liền chỉ huy Li mạc đem Li Gét đưa về phòng hơn nữa giao cho hắn giải men đặt ở Li Gét đầu giường lúc sau liền bắt đầu chính mình tiếp tục làm nướng bở bở gỡ. Lần này xoát rượu chính là không bình thường, là con khỉ rượu. Hơn nữa vẫn là rượu bảo, cũng chính là cái loại này thể rắn con khỉ rượu. Tiểu Vi Vi ở tới phía trước, chuyên môn cầm một khối rượu bảo hóa khai, chính là vì lúc này. Hơn nữa này khối rượu bảo, đúng là cái loại này hàm đặc thù thành phần có thể làm người uống lên lúc sau có thể trợ tính cái loại này. Tiêu mội chỉ thực mau nướng hảo một mâm thì nướng, chính mình ăn trước một hối, không được không được. Ăn ngon đến rơi lệ a Vì thế nàng ăn luôn một nửa thời điểm, ly mạc đã trở lại. tiểu ghét thế nào? Tiêu vi vi đem trong tầm tay mâm đưa cho ly mạc. Ly mạc một bên không chút khách khí lấy lại đây khai ăn, một bên trả lời, không có gì vấn đề, chính là uống say, hiện tại đã ngủ rồi. ân Cái này hảo hảo ăn, là cái gì rượu? Tiểu vi vi lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu, là con khỉ rượu Nga. Nhanh lên ăn, ăn xong chúng ta cũng ngủ đi. Nhìn Minh Nguyệt treo cao không trùng, ly mạc gật gật đầu, kỳ thật hắn đã ăn được, chỉ là trong tay thịt nướng như vậy mỹ vị, làm hắn căn bản dừng không được tới a Tiêu muội chỉ phía trước chỉ là mỗi loại đều nếm một tiểu khối, chính là vì cuối cùng mỹ vị, cho nên vừa rồi một hơi liền ăn nửa bàn. Chính là nhiều như vậy khiến cho Tiểu Vi Vi đã ăn đến no no. Cho nên đương Ly Mạc ăn xong rồi trong tay thịt nướng lúc sau, Tiểu Vi Vi từ trên bàn bưng lên hai ly rượu, không sai, chính là cái loại này con khỉ rượu. "Tới, uống một chén chúng ta liền đi ngủ đi." Tiểu Vi Vi mỉm cười nâng chén. Ly Mạc không nghi ngờ có hắn, tiếp nhận rượu trực tiếp liền u ngủ cùng ngủ uống lên đi xuống, xong việc nhi còn hạnh phúc liếm liếm môi. Tiểu vi vi tổng cảm thấy chính mình đã hóa thân vì sát lang, như vậy là không đúng. Chính là dưới ánh trăng A mạc thật sự dụ hoặc muốn chết ta có hay không, tiểu vi vi đều xem ngây người. Ly mạc có thể là uống xong rượu nguyên nhân, ngày thường không có bất luận cái gì biểu tình gương mặt kia. Đột nhiên đối tiểu vi vi lộ ra một cái sán lạng tươi cười, vi vi, chúng ta trở về đi. Tiểu vi vi mơ mơ màng màng liền gật đầu ứng hạ, đi theo ly mạc lên lầu đi. Chỉ để lại trong hoa viên một mảnh ly bàn hỗn độn. cái này về sau lại nói. Nhìn cười tà mị ly mạc, tiểu vi vi có điểm sợ hãi, a mạc. Ly mạc nghe được tiểu vi vi thanh âm, túi đầu nhìn về phía nàng, tươi cười vẫn như cũ tà mị, nhưng là thanh âm lại ôn nhu vô cùng, ân. Làm sao vậy vi vi? Tiểu vi vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không có việc gì, ngươi thật là đẹp mắt. Nghe thấy cái này. Ly Mạc khỏe miệng câu đến càng cao. Sau đó ở kiểu vi vi tiếng kinh hô chung, hắn trực tiếp đem nhà mình tức phụ nhi chặn ngang bế lên. Bị công chúa ôm kiểu vi vi nháy mắt khuôn mặt liền bạo hồng. Tuy rằng nàng ngay từ đầu thật là muốn xương sao xương sao dạng không sai lạc. Chính là, cái này giống như cùng trong kế hoạch không quá giống nhau ai. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nói chính là hiện tại cái này tình huống, bất quá này vốn dĩ cũng là kiểu vi vi muốn làm. Cho nên nàng lập tức liền ngoan ngoãn hoa ở ly mạc trong lòng ngực. Ly mạc ôm tức phụ nhi, ba bước cũng làm hai bước xông lên phòng, sau đó thuận tiện liền tướng môn mang lên, cái này quá trình nước chảy mây trôi, lại còn có vẫn duy trì trong lòng ngực mỹ nhân nhi ổn định, không có làm nàng đã chịu sốc nảy. Vy vi, ly mạc dùng chính mình kia xinh đẹp kỳ cục khuôn mặt ở kiểu vi vi phát suốt gương mặt cỏ. Vy vi, ta rất thích ngươi. Tiểu vi vi ngây ngẩn cả người. A mạc là ở cùng chính mình thổ lộ sao? Nếu nàng không nghe lầm nói, hẳn là, là cái dạng này đi. A mạc. Nàng dôi tay ôm lấy đang theo chính mình cọ cái không để yên lão công, ta cũng thích ngươi. Nàng thanh âm khinh phiêu phiêu, thật giống như đến từ chính cửu thiên ở ngoài, chính là lại làm trước mặt nam nhân mừng rỡ như điên, vi vi, ngươi là của ta, đúng không? Hắn hỏi thật cẩn thận, giống như sợ chính mình quá yêu nhiêu cái gì? Tiểu Vi Vi mặt mày mang cười, "Đương nhiên, A Mạc, ngươi về sau không thể lại đem ta đẩy cho nam nhân khác." Lý Mạc đại hỉ, trực tiếp tiến lên dùng chính mình kia ướt át môi đụng phải Tiểu Vi Vi chính nhất khai nhất hợp hồng nhuận môi anh đào. Nô! No. Tiểu Vi Vi đang ở nói chuyện, lại không ngờ bị Lý Mạc đột nhiên tập kích, còn chưa nói xuất khẩu nói, lập tức đã bị đổ trở về. Chương 425 tin tức tốt. Một đêm triền miên. Ngày hôm sau Ly Mạc tỉnh lại thời điểm, nghĩ đến chính mình buổi tối làm sự tình đều còn mặt đỏ không được. Cư nhiên giống như thiếu gái người giống nhau, đuổi theo tiểu vi vi hỏi có thích hay không chính mình, thật là quá mất mặt ta. Ly Mạc dậy sớm rèn luyện đi, tiểu vi vi lại còn đang ngủ. Đương hắn trở về thời điểm, lại phát hiện tiểu vi vi đã đi lên, bữa sáng đều đã làm tốt, hơn nữa chính mỉm cười nhìn chính mình. Tiểu vi vi đầy mặt từng hồng. Thoạt nhìn thần thanh khí sảng hơn nữa, nét mặt tỏa sáng. Lý Mạc tự nhiên là biết tình huống như thế nào, chính là Ly ghét không biết ta. Hán kỳ quái nói, Vi Vi tỷ, hôm nay thoạt nhìn giống như xinh đẹp không ít ta. Tiêu Vi Vi trợn trắng mắt cùng hắn trang vô tội, chẳng lẽ Vi Vi tỷ ngày thường không xinh đẹp à? Phần 265 Miệng bụng Ly ghét lập tức liền trợn tròn mắt, ngang không, ta là nói Vi Vi tỷ hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Tiểu vi vi nhìn bị chính mình đậu không được ly ghét, mỉm cười nói, đừng khẩn trương, ta cùng ngươi chơi đâu, bởi vì đêm qua ngủ thật sự thoải mái a. ngươi có hay không cảm thấy chính mình cũng ngủ thật sự thoải mái. Ly ghét quả nhiên bị tiểu vi vi mang chạy, đúng vậy, hơn nữa hôm nay buổi sáng ta thậm chí còn không có lên, không có huấn luyện a. Tiểu vi vi cười trộm, quả nhiên là đứa bé ngoan, tùy tiện liền lừa gạt đi qua. Ơn, không quan hệ. Nhanh lên ăn cái gì đi. Tiểu vi vi chuyển lên buổi sáng cháo. Không có biện pháp, đêm qua ăn thật sự là quá nghị, lại còn có uống rượu, buổi sáng liền ăn chút thanh đạm đi. Vì thế bọn họ ăn chính là gan heo cháo. Gan heo cháo giải độc giải rượu, chính thích hợp hiện tại đại gia. Đương nhiên, bởi vì gan heo thứ này và nhóm cũng có thể ăn, cho nên bọn họ rốt cuộc có thể ăn đến giờ thức ăn mặn đây cũng là bởi vì gan heo bản thân tinh chất tinh tế hơn nữa dễ tiêu hóa bằng không tiểu vi vi mới sẽ không cho phép hạ mạt cùng đầu mùa đông ăn thì đâu ăn ngon hạ mạt vui vẻ ăn đồ vật làm một con đồ tham ăn có thể ăn đến bọn họ hiện tại có thể ăn ngon ăn thật sự là quá ít cho nên càng thêm thâm hai chỉ a mau mau lớn lên ý niệm nhất định phải mau mau lớn lên a lớn lên a đây là hai chỉ hòa thật sâu chấp niệm sống lại một đời Lại muốn từ nhỏ không giờ bắt đầu lớn lên, đây là cỡ nào lệnh người hỏng mất sự thật a Hiện tại còn so trước kia hảo, cho nên càng là muốn nhanh lên trưởng thành đâu. Lục lạc ngày hôm qua đưa lại đây tài liệu gì đó, tiểu vi vi đã ném cho tiểu hồ điệp, hơn nữa tính toán trong chốc lát chế tạo ra tới một ít khăn vàng lực sĩ, thuận tiện làm hạ mạt cũng triệu hồi ra tới một ít khăn vàng lực sĩ. Sau đó đem này đó thuần thiên nhiên siêu kỹ thuật cao culi nhóm tất cả đều ném cho tiểu hồ điệp, tiến hành các loại chế tạo a đương nhiên nay đó tài liệu hoàn thành lục lạc cấp đơn đặt hàng đó là thủng thủng cho nên dư lại tới tài liệu kia tự nhiên chính là về kiểu muội chỉ làm hạ mạn ta mẹ con hai đi về trước vì thế ăn xong bữa sáng lúc sau tiểu vi vi liền ôm hạ mạn cưới tiểu hắc đi trở về một lần nữa đi vào mặt trên sơn cốc phía trên cái này đảo trong đó một cái đại viện Đã sớm bị lần trước khăn vàng lực sĩ nhóm cải tạo thành thật lớn kho hàng cùng gia công trung tâm. Mà lần này Kiều Vi Vi cùng hạ Mạn trực tiếp ở chỗ này triệu hoán khăn vàng lực sĩ, sau đó đem sự tình giao cho Tiểu Hồ Điệp, hoàn thành lục lạc đơn đặt hàng lúc sau, nhớ rõ tiếp tục làm thế giới này muốn các loại thiết bị đầu cuối cá nhân A. Tiểu Vi Vi bắt đầu cùng Tiểu Hồ Điệp dặn dò lên. Minh Bạch, chủ nhân. Tiểu Hồ Điệp phe phẩy cánh đem chính mình một cái phân thân lưu lại trông coi, sau đó tỏ vẻ chính mình minh bạch chủ nhân y tứ. Hôm nay trong sơn cốc chỉ có Kiều Vi Vi cùng Hạ Mạn, kia hai cái nam nhân mang theo Kiều Vi Vi nhi tử không biết đi đâu đi, dựa theo Kiều Vi Vi ý tưởng, phòng trưng này đàn gia hỏa chính là mang theo chính mình nhi tử đi săn thú đi, bọn họ cho rằng đây mới là nam nhân hành động. Đương nhiên, nàng là sẽ không ngăn cản. Không chỉ có sẽ không ngăn cản, Thậm chí còn sẽ không hỏi đến. Tổng không thể giống như nuôi chó cẩu như vậy, buộc ở nhà đi. Làm như vậy là không đúng. Mà chờ đến thời gian gần hoàng hôn thời điểm, Tiểu Vi Vi nhận được một cái hội báo. Chủ nhân, các bộ lạc dân cư tổng điều tra đã hoàn toàn kết thúc. Tiểu Hồ Điệp hội báo làm Tiểu Vi Vi nháy mắt từ ghế trên nhảy dựng lên, hoàn toàn không còn nữa vừa rồi thản nhiên. Hoàn toàn kết thúc. Tiểu Vi Vi kinh ngạc nhìn Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp đáp. Đúng vậy, hiện tại sở hữu bộ lạc đều đã hướng ta bên này để trình đỉnh cao yêu cầu. Như vậy à, hôm nay nói quả nhiên vẫn là không còn kịp rồi. Tiểu Hô Điệp, ngươi đem mỗi cái bộ lạc yêu cầu thiết bị đầu cuối cá nhân đều trăng ở một cái ngọc đội bên trong, sau đó ở ngọc đội mặt trên đánh dấu bộ lạc tên, ngày mai làm hộ vệ đội cho bọn hắn đưa qua đi. Chuyện này, Tiểu vi vi cũng không tính toán tiếp tục nhúng tay, nàng phải làm, chính là cung cấp kỹ thuật, cung cấp bảo đảm cung cấp phát triển phương hướng. Nhưng là cụ thể đem khống, lại không thể là nàng, mà là các bộ lạc thủ lĩnh nhóm. Tiểu hô điệp lên tiếng, đi xuống, Tiểu mội chỉ còn lại là rồi dám nhìn chính mình đôi tay. Nô, no, như thế nào nhanh như vậy? Không quá khoa học à? Nàng lẩm bẩm tự nói. Không sai, khoảng cách nàng trong tưởng tượng kết thúc nhật tử, rõ ràng còn có vài thiên đô, này cư nhiên liền thu phục. Nàng không biết chính mình ở dưới danh vọng có bao nhiêu cường đại, phàm là nàng hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người sẽ nhanh chóng hoàn thành. Cho nên so nàng dự tính trung sớm hơn hoàn thành kết quả thực chính là theo lý thường hẳn là sự tình. A mạc, Tiêu vi vi gọi lại vừa mới mang theo đệ đệ cùng nhi tử trở về ly mạc. Ly mạc trong tay không có bất luận cái gì con mồi, hiện tại bọn họ ba đều có không gian vật phẩm, tự nhiên là phương tiện không ít. Nhưng là ra cửa săn thú gì đó. Tùy thân đồ vật vẫn là đặt ở trên người tương đối yên tâm, đương nhiên, trong không gian mặt cũng là có sao lưu. Làm sao vậy Vi Vi? Lý Mạc đang chuẩn bị đi đem chính mình con mồi phóng tới phòng cất chứa bên trong, liền nghe thấy Tiểu Vi Vi gọi lại chính mình. Không có việc gì, làm tiểu ghét đi trước đem đồ vật ném qua đi phóng, ngươi mang theo đầu mùa đông trước lại đây. Tiểu Vi Vi chưa nói cái gì vì thế ly Mạc liền tùy tay đem chính mình chuyên môn dùng để trang con ngồi cái kia không gian ngọc bài giao cho ly ghét sau đó chính mình ôm nhi tử đã trở lại đã xảy ra sự tình gì ly Mạc cảm thấy có điểm kỳ quái tiểu vi vi nhũ mày nói cái kia dân cư tổng điều tra kết quả đã ra tới ta làm tiểu hồ điệp đi chuẩn bị thiết bị đầu cuối cá nhân ngày mai làm hộ vệ đội viên nhóm mang theo không gian ngọc đội qua đi cấp các bộ lạc phát kia không phải chuyện tốt sao Lý Mạc lại có điểm khó hiểu. Tiểu vi vi tiếp tục nhíu mày, ta biết là chuyện tốt, chính là ta lo lắng, đại gia khả năng không quá thích hứng, thật giống như ta phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò giống nhau, bọn họ nhưng vẫn không có đem tín dụng điểm ở giao dịch bên trong tác dụng để ở trong lòng A. Nghe được tiểu vi vi ưu tư, Lý Mạc nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Cái này ngươi liền không cần lo lắng lạc, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lý Mạc bắt đầu khai đạo Tức Phụ Nhi, sở dĩ không quá tiếp thu tín dụng điểm, là bởi vì đại gia thói quen lấy vật đổi vật, chính là thiết bị đầu cuối cá nhân thứ này, phía trước nhưng không có gì cùng loại. Có thể phương tiện rất nhiều, lại có ai sẽ không tiếp thu đâu. Làm Lý Mạc như vậy vừa nói, vừa rồi trong lòng về điểm này biện hữu, tiểu vi vi liền tất cả đều bỏ qua. Chương 426 lưới trời. Lưới trời. Toàn dân lưới trời thời đại sắp sẽ ra làm, đương tiểu muội chỉ hưng phấn làm ngẩng đầu lưỡi ngực trạng thời điểm, tiểu hồ điệp đột nhiên xuất hiện. chuyện gì? tiểu vi vi ho nhẹ một tiếng che lấp một chút chính mình cảm xúc lúc sau, mở miệng hỏi. tiểu hồ điệp coi như vừa rồi không coi nhìn đến, sau đó nói thẳng ra chính mình tới nguyên nhân. chúng ta sẽ vỡ tính năng không đủ dùng. đây là tiểu hồ điệp nguyên lời nói. cái gì sẽ vỡ? không đủ đi mua, gì? nơi này không thể mua a. Tiêu mội chỉ vốn dĩ không chút nào để ý, kết quả lại đột nhiên phát hiện, trên thế giới này, chính mình chỉ có thể chính mình động thủ cơm no ào ấm, đừng nghĩ người khác có thể giúp chính mình gì đó, đây là hoàn toàn không đáng tin tệ hành vi A có hay không. Cho nên ý của ngươi là nói, chúng ta lưới trời dùng sẽ vở không đủ dùng. Tiêu vi vi ở tiểu hồ điệp như thế như vậy như thế như vậy giải thích lúc sau, cuối cùng là minh bạch lại đây. Cũng là... Ai cũng vô dụng hộ đám người trực tiếp từ mấy chục nhảy đến mấy ngàn, sau đó lại trực tiếp nhảy đến trăm vạn. Vậy nên làm sao bây giờ đâu? Tiểu vi vi bắt đầu dối dám lên. Chủ nhân, chúng ta hiện tại phải làm, chính là tăng thu giảm chi. Tiểu hồ điệp nhanh chóng cấp ra chính mình phương án. tăng thu giảm chi? Tiểu vi vi ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Khai nguyên, chính là chúng ta kiến tạo tân sệ vở, không? trực tiếp làm thông tin vệ tinh. Tiết lưu, là ở lúc đầu trước cấm thiết bị đầu cuối cá nhân một ít công năng, No vừa mới bắt đầu nói, chỉ mở ra tín dụng điểm công năng cùng cá nhân tin tức công năng hảo. Tiêu mội chỉ liền như vậy vui sướng mà quyết định. Đương nhiên, tiết lưu loại chuyện này, tự nhiên là giao cho tiểu hồ điệp, một cái mệnh lệnh liền có thể thu phục này đó còn không có phát ra đi thiết bị đầu cuối cá nhân. Thông tin vệ tinh chúng ta muốn như thế nào thành lập đâu, Tiểu Vi Vi lại lâm vào Minh Tư khổ tưởng chung. Tiểu Hô điệp cái gì đều không nói, chỉ là quay chúng quanh Tiểu Vi Vi bay tới bay lui. Sau đó Tiểu Vi Vi trong đầu liền xuất hiện bao nhiêu loại thông tin vệ tinh võng mô hình. 36 thiên cương trận, 72 địa sát trận, vẫn là dứt khoát liền 108 thiên cương địa sát đại trận. Tiểu Vi Vi nói này đó, kỳ thật đều là từ hạ mạc nơi đó tới các loại trận pháp. Chính là lần trước nghiên cứu thời điểm, Tiểu Vi phát hiện. Này đó trận pháp ở thành hình lúc sau, cư nhiên là chỉnh cầu hình 3.600 độ, nga ngượng ngùng ta tiểu học toán học thể dục lao sư giáo, cư nhiên chỉnh cầu hình sở hữu phương vị vô góc chết hoàn toàn bao trùm xoay tròn trận pháp. Không sai, thiên cương địa sát hệ liệt sở hữu trận pháp đều có cái này đặc điểm. Lúc ấy kiểu vi vi cũng đã nghĩ đến muốn đem loại này trận pháp vận dụng với vệ tinh đàn mặt trên, mà yêu cầu đông đảo vệ tinh hợp tác thông tin vệ tinh võng. Đúng là một cái phi thường thích hợp đối tượng. Như vậy, hiện tại vấn đề liền sáng tỏ. Đầu tiên là vệ tinh chế tạo, cái này cần thiết đến xem tài liệu cùng chế tạo lực, có thể dùng được với chỉ có tiểu hồ điệp cùng với triệu hoán tới khăn vàng lực sĩ. Tiểu vi vi cầm một trương giấy trắng, bắt đầu ở mặt trên viết ra một ít đồ vật. trí nhớ tốt không bằng ngói bút cùn, hơn nữa cho dù có tiểu hồ điệp ở, ở rất nhiều thời điểm, loại này trực tiếp viết tay ra tới mạng lưới quan hệ cũng sẽ càng thêm ngắn gọn sáng tỏ. Sau đó là phóng ra vấn đề, phát xạ khí gì đó tương đối dễ dàng, muốn đem vệ tinh, đặc biệt là loại nhỏ thậm chí mini vệ tinh đưa lên vũ trụ, vẫn là rất đơn giản. Trên địa cầu rất nhiều học sinh trung học hứng thú yêu thích tổ đều có thể làm tới rồi. Kế tiếp là quỹ đạo vấn đề, phóng ra dễ dàng, nhưng là phóng ra đến quỹ đạo thượng liền không quá dễ dàng. Cái này cần thiết trước tiên làm tiểu hồ điệp bắt đầu tiến hành giải toán. Thật là, Đối thế giới này hết thảy đều không hiểu biết, không biết tinh cầu vận hành quý đạo, vận hành tốc độ, tự quay quay vòng hết thảy không hiểu biết, cái này thiệt tình nôn nóng. Hào đi, cuối cùng là càng quan trọng vấn đề, ta muốn đem cái này vệ tinh vong chế tạo thành một cái 108 thiên cương địa sát đại trận, đối, chính là cái này, phải làm liền làm tốt nhất sao. Nếu muốn làm thành như vậy một cái đại trận, như vậy ở đem vệ tinh đưa lên vũ trụ lúc sau. Cần thiết phải đối bọn họ quỹ đạo tiến hành quy định, phải biết rằng, trận pháp vận hành quỹ đạo cũng không phải là bên ngoài vũ trụ quỹ đạo A. Như thế một viết, Tiểu Vi Vi nháy mắt cảm giác được chính mình giống như có một đống lớn nan để chờ đi khắc phục A. Như vậy liền từ đơn giản nhất bắt đầu đi. Tiểu Vi Vi đầy cói lòng tin tưởng chuẩn bị bắt đầu đại làm một hồi. Tiểu Hồ Điệp. Nàng kêu lên. Chủ nhân. Tiểu Hồ Điệp lập tức nghe lệnh tra một chút hiện tại tài nguyên có thể hay không kiến tạo cao cấp nhất thông tin vệ tinh, ta yêu cầu làm 108 viên vệ tinh tạo thành thông tin vệ tinh võng. Là, chủ nhân, tiểu hồ điệp lấy ra một phần 3 CPU bắt đầu tiến hành điên cuồng giải toán, các loại số liệu ở tiểu hồ điệp kia trở nên nửa trong suốt thân thể mặt trên không ngừng lưu động. Tiểu vi vi còn lại là mở ra thông tin, làm hạ mặt lại đây một chuyến. Cái gì? Hạ mặt nghe được lão mẹ nó lời nói lúc sau. Tức khắc cảm thấy chính mình vừa rồi giống như ảo giác. Ngươi nói ngươi muốn đem vệ tinh ở vũ trụ chung làm thành 108 thiên cương địa sát đại trận tới vận hành. Tiêu Vi Vi gật đầu, không sai, hiện tại gặp được kỹ thuật thượng nan đề, cho nên liền đem người kêu lên tới. Hạ mặt nhíu mày, ngươi tưởng quá đơn giản. Vì cái gì nói như vậy? Tiêu Vi Vi nhưng thật ra có điểm không hiểu. Phần 266 Thiên cương địa sát hệ liệt trận pháp thật là cầu hình vận chuyển hơn nữa vô góc chết không tồi, chính là làm một cái trận pháp, đầu tiên đến có mắt trận cùng đầu trận tuyến, ngươi nếu là giải đi ra ngoài 108 viên vệ tinh nói, những cái đó vệ tinh chính là đầu trận tuyến, như vậy mắt trận ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hơn nữa liền tính mắt trận ngươi thu phục, như vậy vận hành muốn rửa cái gì động lực? Năng lượng cũng đến tính đi vào. Tiểu vi vi xoa giữa mày cười khổ lắc đầu. Ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Xem những cái đó thần thoại trí dị bên trong, các thần tiên đều là tùy tay dùng chính mình chân nguyên lực điểm ra kia đều là một cái trận pháp thành hình A. Giống như thực dễ dàng bộ dáng. Người cũng thật có thể tưởng. Hạ mặt thực không khách khí cùng nhà mình lão mẹ mắt trợn trắng. Đầu tiên, bọn họ dùng chân nguyên lực điểm ra trận pháp đương nhiên có thể, bởi vì chân nguyên bản thân chính là siêu cường năng lượng A. Nói nữa, Nhân gia bố trí mắt trận còn sẽ làm người nhìn đến. Tiêu vi vi tưởng tượng cũng đúng vậy, thật là đạo lý này, nhân gia áp đáy hòm việc như thế nào sẽ làm người liền dễ dàng như vậy thấy được. Như vậy tưởng tượng, nàng liền minh bạch. Đầu trận tuyến, mắt trận, năng lượng nàng bắt đầu lại nhảy lên. Đầu trận tuyến có, chính là chúng ta thông tin vệ tinh võng, 108 vậy là đủ rồi, cũng không biết như thế nào thi hành đến vận hành quỹ đạo mặt trên. Mắt trận nói. Nhìn ra mặc kệ dùng cái gì đều sẽ bị tinh cầu bản thân ngăn trở hơn phân nửa a. Vấn đề này làm Tiểu Vi Vi buồn rầu không được, thậm đến nghiến răng nghiến lợi nói, tổng không thể trực tiếp dùng viên tinh cầu này coi như mắt trợ đi. Chương 427 tinh cầu đại trận thiết tưởng. Vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, kết quả Tiểu Vi Vi cư nhiên thực mau liền dao động. Dùng tinh cầu đương mắt trợn cũng là có thể a. Nàng đôi mắt càng ngày càng sáng, nói như vậy Cái này thông tin vệ tinh vong còn có thể coi như tinh cầu Âu Dù, thiên cương địa sát đại trận chính là có rất cường đại uy lực. Loại này linh quang trợt lóe là phi thường hiếm thấy, nhưng là cũng là phi thường cấp lực. Kia cái gì? Hạ mạc, ngươi nói, chúng ta đem này đó vệ tinh luyện chế thành pháp bảo, sau đó dùng dưới chân viên tinh cầu này coi như là mắt trận, tới bố trí một cái 108 thiên cương địa sát đại trận thế nào. Tiểu Vi Vi lập tức liền bắt đầu cố vấn chuyên nghiệp nhân viên. Không nghĩ tới Hạ Mạn thực quỷ dị nhìn nàng một cái, nói: Không nghĩ tới Vi tỷ sức tưởng tượng của ngươi như vậy cường hãn a. Đây đúng là rất nhiều người đều muốn làm đến sự tình tinh cầu đại trận. Tinh cầu đại trận. Tiểu Vi Vi tới hứng thú. Không sai, sơ cấp nhất chính là loại này, lấy một viên tinh cầu coi như là mắt trận, bố trí ra tới trận pháp. Trung cấp đâu? Còn lại là lấy mấy cái tinh cầu cùng rất nhiều đầu trận tuyến bố chi ra tới trận pháp. Cao cấp đâu, còn lại là sở hữu đầu trận tuyến đều là tinh cầu cấu thành trận pháp. ân đây là tinh cầu đại trận thiết tưởng. Hạ mạc đơn giản giải thích lên. Từ từ, ngươi nói, thiết tưởng. tiêu vi vi thực mau bắt được từ ngữ mấu chốt, phía trước cấp bậc gì đó đều là mây bay. Thiết tưởng cái này từ xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh chính mình không có tiền lệ nhưng ý gì. Không sai, thiết tưởng. Hạ mạt buông tay, không có biện pháp, tu chân giới những cái đó lao cả nhóm. Một đám, đem chính mình tình cầu xem như vậy trọng, lại như thế nào sẽ có người có thể ở nặng nề mà ngăn trở hạ, đem tinh cầu làm trận pháp tạo thành bộ phận đâu, Cho nên này cũng chỉ là một cái tư tưởng mà thôi, nhưng là nghe nói có một loại người có thể làm được loại chuyện này. Tiểu vi vi lập tức tinh thần lên, ai? Hạ mạt thần bí hề hề hộp ra ba chữ. Sáng, thế thần, Tiểu Vi Vi mặc Hạ Mặc, ngươi cảm thấy chúng ta cái này sáng thế thần, nàng đáng tin cậy sao? Toàn bộ một cái đồ tham ăn, còn não động mở rộng ra, thoát tuyến không được. Thế giới này lúc trước chính là nàng sáng tạo bán thành phẩm a. Hạ Mặc lại lắc lắc đầu, Vi tỉ a, bán thành phẩm làm sao vậy? Liên tính lại không đáng tin cậy, nhân gia cũng là sáng thế thần a, ngươi nói có phải hay không cái này lý? Tiểu Vi Vi đồng ý. Như thế không sai lầm Hơn nữa lại nói như thế nào, thế giới này bản thân chính là lục lạc sáng tạo ra tới, cho nên nàng tự nhiên là có thể khống chế. Như vậy làm nàng tới hoàn thành cái này đại trợ, có lẽ liền sẽ không có chúng ta nhiều như vậy vấn đề. Hạ mặt đề nghị làm tiểu vi vi một trận châm mặc, chuyện này áp sau lại nghị, chúng ta hiện tại phải làm. Đầu tiên là đem này 108 viên vệ tinh luyện chế ra tới, không ngừng nếu là vệ tinh, còn nếu là pháp bảo. Ít nhất phải có nhưng thao tác tính. Tiểu vi vi thực mau đã đi xuống quyết định, mà hạ mạt cũng không có phản bác. Bởi vì này vốn dĩ chính là tốt nhất bước đi. Tiểu hồ điệp Tiểu vi vi lại bắt đầu cấp tiểu hồ điệp bố trí nhiệm vụ. Này đó vệ tinh muốn luyện chế thành pháp bảo, yêu cầu cứng rắn sẽ không thay đổi hình, công suất cũng sẽ không đã chịu quá nhiều, Ngươi có thể làm được sao? Hảo sao? Này cư nhiên là cho người hạ mệnh lệnh, Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta hiện tại liền bắt đầu tiến hành cấu tạo phân tích. Tiểu Hồ Điệp lại không có cảm thấy cái này có cái gì vấn đề, mà là lập tức bắt đầu công tác. Tiểu Hồ Điệp chịu thương chịu khó đó là tuyệt đối thật tốt. Hiện tại liền chờ Tiểu Hồ Điệp kết quả, cũng không biết tài liệu gì đó có đủ hay không dùng. Tiểu Vi Vi nhằm chán đem chính mình cả người đều phát gục ở trên giường, sau đó liền nghe bên ngoài Ly Mạc đang ở phát nhiệm vụ. Không sai, đúng là ở phân phát ngày mai nhiệm vụ. Mọi người đều đến đi các địa phương đi tặng đồ đi. Có lẽ đây là cuối cùng một lần, bởi vì về sau kiểu vi vi sẽ dần dần mà đem treo không đảo đều thả ra, các trên đảo, vừa mới bắt đầu đều sẽ mở ra quảng trường, nhưng là chỉ định giao dịch quảng trường, chỉ biết có như vậy mấy cái, mặt khác đều chỉ có chung quanh cửa hàng. Tới rồi lúc ấy, mặc kệ muốn đi nào, còn không phải quang trên đường trong nháy mắt sự tình. Như vậy kiều mội chỉ liền không cần làm chính mình thủ hạ như vậy khổ bước qua lại chạy. Đương nhiên, kỳ thật hộ vệ đội viên nhóm vẫn là rất vui lòng. Nói thật, tuy rằng nói là hộ vệ đội viên, nhưng là bọn họ lại không phải bảo hộ kiều vi vi, không có biện pháp, bọn họ vũ lực còn không có kiều mội chỉ một ngón tay đầu như vậy cao, cho nên cũng chỉ có thể hỗ trợ chạy chân làm việc. Nhưng là cho dù là chạy chân làm việc, là vì đại tư tế làm. Bọn họ cũng một đám tiêu ngạo muốn chết. Ngày mai bọn người kia liền sẽ mang theo mấy thứ này đến các ở trong bộ lạc đi. Tiêu vi vi mặc niệm, sau đó toàn dân lưới trời thời đại liền phải đã đến, vừa mới bắt đầu trước mở ra chính là, hộ khẩu hệ thống cùng ngân hàng hệ thống. Không sai, hộ khẩu hệ thống chính là cá nhân tin tức, ngân hàng hệ thống chính là tín dụng điểm gì đó. Như vậy lúc đầu áp lực sẽ tương đối tiểu, liền tính một đài sẽ vỡ khiêng không được cũng có thể làm tiểu hồ điệp trước phân lưu một bộ phận nhỏ đến hắn trong thân thể tới tiến hành vận chuyển. Cái này không quan hệ, như vậy ta phải làm, chính là mau chóng đem thông tin vệ tinh vong thành lập lên. Mặc kệ thế nào, có càng tốt ý tưởng lúc sau, phía trước các loại quỹ đạo hệ thống khiến cho ta hoàn toàn nhất không nổi kính như tới. Tiêu muội chỉ một bên tổng kết tình huống hiện tại, một bên dối dăm muốn chết. Mặc kệ, ta làm chính là trường kỳ công trình. Lại không phải dùng 2-3 năm không thể dùng cái loại này bắt đầu, cho nên từ từ tới, nhất định phải là tốt nhất. Tiểu vi vi hoàn mỹ chủ nghĩa lại bắt đầu phát tác. Loại tình huống này rất ít, nhưng là lại có thể làm nàng được đến càng cao thành tựu. Hô hô, tổng cảm thấy chuyện này khả năng không quá thuận lợi bộ dáng. Nhưng là kiểu vi vi lại có một loại không tốt lắm cảm giác. Vì thế đương ngày hôm sau, nghe được tiểu hồ điểm nói, tính cả đêm phát hiện tài liệu không đủ sự tình thời điểm. Tiểu vi vi cũng liền không có bao lớn ngoài ý muốn. Là tài liệu chủng loại không đủ vẫn là số lượng không đủ. Tiểu vi vi chỉ là trực tiếp hỏi. Tiểu Hô điệp. Điểm điểm điểm là có ý tứ gì? Tiểu vi vi cảm thấy có điểm kỳ quái. Tiểu Hô điệp lần này trực tiếp trả lời. Đều không đủ. Ý tứ chính là mặc kệ là chủng loại vẫn là số lượng đều không đủ. Tiểu vi vi nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Này thật đúng là không dễ làm đâu. Nô. No. Này đó tài liệu đều tuyên bố bộ lạc nhiệm vụ, là mỗi cái bộ lạc đi tìm mỏ, cấp tích phân. Số lượng không đủ cái loại này nói, hẳn là còn có thể tại nơi này tìm được càng nhiều khoáng sản, chủ loại không đủ nói, kém vài loại. Đều là cái gì? Tiểu Vi Vi vẫn là rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì trong lòng khó chịu mà làm chính mình hôn đầu. Tiểu Hồ Điệp nhanh chóng rán ra một chương biểu. Nô, Thủy Ngân, Bí Bạc, Tinh Kim, Tinh Cương. Ngọa tào đây đều là cái gì a Tiêu muội chỉ nháy mắt tuyệt vọng, ý tứ là kém đều là luyện khí tài liệu. Tiểu hô điệp cấp ra khẳng định đáp án, đúng vậy, thế giới này tuy rằng bắt đầu tiến hóa, chính là rất nhiều đồ vật không có khả năng nháy mắt xuất hiện, cho nên còn muốn chậm rãi diễn sinh. Như vậy mấy thứ này chúng ta tạm thời phải không đến, mà đại tiểu thư cùng đại thiếu gia là hồn xuyên, cho nên cũng không có mang trừ bỏ linh hồn bất cứ thứ gì lại đây. Như vậy chúng ta cũng chỉ có một cái lộ. Hảo đi, ta đã biết, ta đây liền liên hệ lục lạc, số lượng thiếu vài thứ kia. Ngươi trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ liền hảo, tích phân ngươi xem làm, tóm lại khẳng định đến thấu đủ rồi. Tiểu vi vi đã hoàn toàn vô lực. Vốn gì không tính toán đi tìm lục lạc, kết quả còn phải đi. Không có biện pháp, chính mình duy nhất cùng ngoại giới tiếp xúc phương thức, cũng chỉ có vị này đồ tham ăn sáng thế thần. Nô, no, vẫn là không cần dung chung. Liên phát cái tin tức hảo. tiêu mội chỉ lẩm bẩm tự nói. Chương 428 GABGN. GABGN. Lục lạc, ta nơi này tìm ngươi có chút việc, thấy được lại đây hạ, làm giao dịch. tiêu vi vi chỉ là đơn giản như vậy cho một cái tin tức, cũng chưa nói cụ thể sự tình gì linh tinh. Hơn nữa nàng cũng không biết lục lạc khi nào mới có thể nhìn đến cái này tin tức, cho nên hiện tại phải làm sự tình liền rất đơn giản, nên ăn cơm sáng. Sáng sớm hộ vệ đội viên nhóm liền cưỡi đại hoàng các tộc nhân xuất phát, mà Ly Mạc cũng đã làm tốt cơm sáng, đã ở trên bàn phóng. Hiện tại giống như trong nhà ngày thường đều là Ly Mạc nấu cơm, nhưng là một khi tiểu Vi Vi nấu cơm, đó chính là ăn ngon. Hạ Mạt đầu mùa đông, nhanh lên tới ăn cơm. Hai cái tiểu gia hỏa đang ở toilet vô tâm không phải chơi cái không để yên, vì thế tiểu Muội chỉ lập tức liền lớn tiếng kêu một tiếng. Bọn họ là thực hiểu được xem người ánh mắt Đặc biệt là đầu góc không quá bình thường tiểu mội chỉ, loại này thời điểm, ngoan ngoãn nghe lời mới là thượng tuyển A. A mạc, hôm nay chúng ta đi mở hộp nhi phi hành khí, ta ga bơ đã cơ khát khó nhị lạc. A ha ha ha ha ha ha Tiểu mội chỉ ở cơm nước xong lúc sau, đột nhiên phát thần kinh giống nhau liền bắt đầu phá lên cười. Mà hai chỉ hoa còn lại là kêu gen không cần A. Chúng ta hiện tại không thể chơi. Ngươi sao lại có thể bỏ xuống chúng ta một mình đi chơi đâu? Tiểu mội chỉ mỉm cười, ai nói ta muốn một mình đi chơi? Thật tốt quá, ngươi muốn mang chúng ta cùng nhau sao? Hạ mặt lập tức tiếp miệng, lại phát hiện tiểu mội chỉ khỏe miệng độ cung không quá khoa học. Ta cũng chưa nói muốn mang các ngươi A. Các ngươi hai cái vật nhỏ, đừng cả ngày nghĩ quay giày ta cùng ta lão công hai người thế giới, muốn tu ân ái, các ngươi chính mình tìm tức phụ nhi tìm láo công đi đừng ở chỗ này quấn lấy ta láo công. Nay trong nháy mắt, Tiểu Vi Vi Bá khí chắc lẩu, Đại Phụ Phong Phạm chưa hiện, hai chỉ hoa tức khắc bị lôi tới rồi. Khai cái gì quốc tế vui đùa, loại này lão mẹ thật sự sẽ không làm nhà mình loa bi thương mà quải rất sao? Vi tỷ, chúng ta cũng muốn đi chơi sao? Vì thế hạ mà sửa làm đúng. Tiêu Ngụy chỉ kiên quyết cự tuyệt, ta nói cho các ngươi, nói không cho các ngươi chơi chính là không cho các ngươi chơi các ngươi như thế nào chính là nghe không hiểu lời nói của ta đâu. có phải hay không bởi vì hôm nay không có uống thuốc, cho nên cảm giác chính mình manh manh đát. hai chỉ hoa lập tức mặc, này lại là từ đâu ra kỳ quái thiền ngoài miệng. đương nhiên, bọn họ hiện tại là sẽ không đi chạm vào tiểu muội chỉ phản đối, đành phải ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. hào đi, đến cuối cùng tiểu muội chỉ cũng chưa từng có thành chính mình hai người thế giới, mà là vẫn cứ mang theo hai chỉ vật nhỏ lên rồi. Ta đem nơi này sở hữu phi hành khí đều tọa định, cho nên hai người các ngươi cho ta ngoan ngoãn đốc, cái kia huấn luyện khí mặt trên có các loại trò chơi các ngươi có thể chơi, nhưng là cho ta nghe hảo. Tuyệt đối không chuẩn. Thượng cơ. Phần 267. Hai chỉ hoa yên lặng mà ứng, vì cái gì chính mình liền phải như vậy khổ bức đâu? Này không khoa học. Đương nhiên, khoa học loại đồ vật này Kỳ thật ở thế giới này đã sớm không tồn tại, cho nên tiểu mội chỉ cũng chính là như vậy vừa nói, hai chỉ hoa cũng chính là như vậy một học. Không có ý gì khác. Vậy như vậy, tiểu mội chỉ tiêu sái chiều mặt sau phất phất tay, sau đó bước lên chính mình Ga gn Mỗi lần ngồi ở Ga gn bên trong, tiểu vi vi đều có một loại chính mình trên đầu đỉnh vòng sáng ảo giác, không biết dù hổ và gia hỏa kia có phải hay không chính là có một đống loại này phi hành khí. Mới lửa dối đông đảo tín đồ. Không có biện pháp, mặc kệ thấy thế nào, thứ này cũng đều là thiên sứ A. Hơn nữa chính mình cái này vẫn là 12 cánh đại thiên sứ trưởng, này quả thực không khoa học. Dám nói cùng trên địa cầu thiên sứ không có gì quan hệ, kiều mội chỉ liền một ngày không ăn cơm tỏ vẻ hổ thẹn. Đối với một cái đại tham ăn tới nói, loại này trừng phạt là tàn nhẫn nhất. Tiểu Vi Vi cùng nam nhân nhà mình điều khiển từng người phi hành khí ở trên bầu trời thân mật phi, lại đột nhiên phát hiện chính mình trước mặt nhiều một cái điểm đen nhỏ. Nhìn kỹ, em ma này không phải lục lạc sao? Vì thế nàng kinh ngạc mở miệng, lục lạc, ngươi như thế nào tại đây? Lục lạc so nàng càng kinh ngạc mở miệng, không phải ngươi kêu ta tới sao Vi Vi? Tiêu Mụi chỉ lúc này mới nhớ tới, chính mình kỳ thật buổi sáng cấp lục lạc đã phát tin tức. Không phải nói có cái gì không gian bích trướng sao, như thế nào nhanh như vậy liền đến. Này không khoa học a! Tiêu mội chỉ tiếp tục kinh ngạc. Chẳng lẽ ta quên nói cho ngươi, ta đem thiết bị đầu cuối cá nhân tần đoạn đưa vào không gian bích trướng bên trong, cho nên không gian bích trướng sẽ không lại chặn lại, chỉ là lộ có điểm xa cho nên tương đối chậm mà thôi a! Tiêu vi vi nháy mắt liền đối lục lạc chỉ số thông minh tỏ vẻ tuyệt vọng, ngươi chừng nào thì nói qua. Lục lạc nhưng đầu. Di, ta không cùng ngươi đã nói sao? Bất quá ta nhớ rõ ta lần trước tới chính là muốn cùng ngươi nói cái này a. Tiêu muội chỉ nỗ lực lao đầy đầu hấp tuyến, căn bản không có a, ngươi đã đến rồi lúc sau chính là vui vẻ ăn ta con cua, ăn xong ngươi liền đi rồi. Lúc lạc này cơm phản ứng lại đây, đúng vậy, ta ăn con cua, cho nên cấp quyến mất. Nhìn cái này trong truyền thuyết một phách chán động tác Tiểu vi vi chỉ cảm thấy chính mình trước mặt hắt tuyến lại như thế nào mà cũng mặt không xong. Cái này hố. Ân, sau đó đâu? Tìm ta sự tình gì? Lục lạc hứng thú bừng bừng nhìn về phía giữa không trùng treo không mỗi chỉ thiên sứ. Gì, thứ này hảo quen mắt ta. Này không phải Gaber GN bộ dáng sao. Lục lạc đột nhiên kinh ngạc chỉ vào kiều mội chỉ Gaber GN kinh ngạc kêu lên. Kiều mội chỉ mặc chẳng lẽ thứ này thật đúng là chính là Gabriel bộ dáng chính mình tuy tiện khởi cái tên cư nhiên còn trở thành sự thật nàng ho nhẹ một tiếng nói đây là ta từ nơi này phát hiện phi hành khí ta vốn dĩ cũng đích xác cho hắn đặt tên kêu Gabriel ngươi nhận thức cái này lục lạc lắc lắc đầu yên lặng mà nhìn về phía tiểu muội chỉ vui vui ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng làm Gabriel biết sẽ có như vậy cái đồ vật tồn tại Gia hỏa kia là cái cất chứa phích, sở hữu cùng hắn có quan hệ, giống nhau đồ vật, hắn đều sẽ không hề nguyên do cướp đi sau đó cất chứa lên. Tiêu vi vi tức khắc ngây ngẩn cả người, nị mạ, cư nhiên là nhất hố cha cất chứa phích. Có cường đại năng lực cất chứa phích để cho người hỏng mất. Loại người này đối với chính mình thích cái loại này đồ vật đó là tuyệt đối ai a, nhưng là cất chứa không đến làm sao bây giờ. Cái gì Minh Tranh ám đoạn, cái gì năn nỉ ý ôi các loại phương thức làm ngươi phòng đều phòng không được, vì thế kiều muội chỉ ác hàn đánh cái dung mình, sau đó đối lục lạt nói, kia cái gì, này phi hành khí ngươi trong chốc lát đi thời điểm mang đi, cấp cái kia gabriel vẫn là gì đó đưa qua đi đi, ta nhưng không nghĩ bị nhớ thương, không phải nói sao, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, trực tiếp đưa qua đi, làm hắn tùy tiện cho ta điểm cái gì thứ tốt đổi là được, nói ngươi nếu là làm như vậy nói. Gaberjen thật đúng là sẽ đưa ngươi một ít thứ tốt đâu. Vừa nói, hai người liền từng người rơi xuống đất. "Cấp, cái này cho ngươi, trở về nhớ rõ nhiều cùng gia hỏa kia yếu điểm thứ tốt cho ta." Tiêu Muội chỉ lấy ra một cái tiểu không gian trang bị, đem Gaberjen trang hảo, đưa cho Lục Lạc. Chương 429 Lục Lạc gia nhập kế hoạch. "Ta làm việc, ngươi yên tâm." Lục Lạc vung tay lên, vật nhỏ này đã không thấy tăm hơi. Nhưng là nhìn vũ độ ngực cùng chính mình bảo đảm lục lạc, tiểu vi vi lại cảm thấy chính mình giống như không nên đem sự tình giao cho người này, sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm đi. Như vậy hiện tại tới nói nói xem, ngươi tìm ta có chuyện gì đi. Lục lạc vì thế nghĩ tới chính sự. Không có gì, chính là ta nơi này thiếu một ít tài liệu, hỏi một chút xem ngươi bên kia có hay không, có lời nói, ta lấy ăn ngon cùng một ít dược tới đổi. tiêu muội chỉ trực tiếp liền mở miệng. Anon, nghe thấy cái này, Lục Lạc đôi mắt nháy mắt liền biến thành tâm hình. Ước ước, ngươi muốn cái gì tài liệu? Muốn nhiều ít? Nàng nháy mắt liền thỏa hiệp. Tiểu Vi Vi từ nhỏ con bướm nơi đó lôi ra tới một trường quang bình, chỉ vào mặt trên nói, xem là, muốn mấy thứ này, thủy ngân, bích bạc, tinh kim, tinh cương, liên tiếp số đi xuống, đều niệm xong lúc sau, liền nhìn về phía Lục Lạc vốn dĩ cho rằng mấy thứ này có thể làm lục lạc rối rắm một chút đâu, lại không nghĩ rằng lục lạc cư nhiên tay nhỏ vung lên, này đó không thành vấn đề. còn có cái gì muốn sao? Tiểu Vi Vi lắc đầu, tạm thời đã không có, chờ về sau lại xem đi. bất quá nói ngươi muốn lớn như vậy lượng tài liệu, là muốn làm cái gì a? lục lạc lòng hiếu kỳ lại ra tới, Gì, ta không có nói cho ngươi sao? Tiểu Vi Vi học đến đâu dùng đến đó. Lập tức liền đem vừa rồi từ lục lạc nơi đó chịu khí cấp còn đi trở về. Không có không có, ngươi không có nói cho ta, nhanh lên nói đi. Chính là lục lạc đồng học cố tình không hề sở giác, chỉ là thúc dục tiểu vi vi chạy nhanh nói cho nàng. Vì thế tiểu muội chỉ tuyệt vọng, như vậy một cái chỉ độn ra hỏa, chính mình đà kích đều không có khoái cảm a Dưới loại tình huống này, tiểu muội chỉ duy nhất có thể làm sự tình, chính là yên lặng mà dựng thẳng lên chính mình ngón giữa. Sau đó đối lục lạc khoa tay múa chân một cái, ca. Cái này thỉnh tự hành lĩnh hội. Hào đi, ta kỳ thật là vì lưới trời sự tình. Tiêu muội chỉ bắt đầu chậm rãi trần thuật lên. Ân, kết quả chính là, ta phát hiện phải làm như vậy khổng lồ công trình, ta tài liệu không đủ, còn có rất nhiều vấn đề đều giải quyết không được, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể từng bước một tới. Tiêu muội chỉ nói thực kỹ càng tỉ mỉ, mà lục lạc nghe được cũng thực nghiêm túc. Ở kiều vi vi hoàn toàn nói xong lúc sau, lục lạc đột nhiên mở miệng, cái này hạng mục hảo hảo chơi, ta cũng muốn gia nhập. Tiêu mội chỉ nghiêng mục, ngươi tới làm gì? Lục lạc bẻ đầu ngón tay bắt đầu đếm lên, ta có thể cho các ngươi cung cấp các loại tài liệu, nghĩ muốn cái gì có cái gì. Tiêu mội chỉ gật đầu, ân, sau đó đâu? Ta có thể cho các ngươi cung cấp kỹ thuật, hoàn thiện ngươi cái này ý tưởng. Tiêu mội chỉ tiếp tục gật đầu, ân, sau đó đâu? Ta có thể cho các ngươi hỗ trợ chế tác, ta năng lực chính là rất mạnh. Vẫn là gật đầu, ân, sau đó đâu? Ta có thể cho các ngươi đem vệ tinh phóng ra hảo, sau đó đem đại trận thành hình, đem tinh cầu làm mắt trận. Tiếp theo gật đầu, ân, sau đó đâu? Ta có thể. Lục lạc đều mau khóc ra tới, vì len sợi tiểu vi vi như vậy khó làm a. Sau đó ở nàng còn không có khóc ra tới thời điểm, tiểu muội chỉ lập tức mở miệng, ân. Nói vậy ngươi ra lớn như vậy sức lực, đừng nói cho ta là hảo tâm muốn hỗ trợ a. Nàng mới không tin cái này nhị hóa sẽ lòng tốt như vậy đâu. Lục lạc đối thủ chỉ, kia cái gì, ta cũng tưởng ở sáng thế thần giới lộng như vậy một bộ hệ thống ra tới, cho nên trước lấy nơi này luyện luyện tập, có cái kinh nghiệm a. Hảo đi, xem ở lục lạc như vậy thành khẩn phân thượng, hảo đi, cái này không có gì vấn đề, ngươi gia nhậu, giúp chúng ta cố lên. Chúng ta làm ngươi có kinh nghiệm, như vậy, hiện tại chúng ta phải làm, có phải hay không hoàn thiện một chút toàn bộ lưu trình? Lục lạc lập tức gật đầu, tốt, thông qua tiểu hồ điệp thế nào? Nói trí não giải toán công năng thật sự thực sáng A, không biết tỉnh nhiều ít đầu óc đâu. Nhìn lục lạc vui vẻ bộ dáng, hiểu vi vi rất muốn phun tào một câu, chẳng lẽ ở ngươi nơi này, trí não tác dụng cư nhiên chính là làm ngươi bất lo một chút? Này cũng quá kỳ ba đi. Ơn. Thiên hảo, Tiểu Hồ Điệp, đem ngươi phương án truyền lại cấp lục lạc trí não, sau đó làm hắn căn cứ lục lạc năng lực phân tích một chút. Tiểu Mội chỉ cấp nhà mình trí não hạ lệnh. Vừa dứt lời, Tiểu Hồ Điệp phản hồi liền đã trở lại, truyền tống thành công. Mà bên kia lục lạc trí não cũng đã mở miệng, báo cáo chủ nhân, nội dung tiếp thu xong, thỉnh chủ nhân tiến hành thao tác. Lục lạc mở miệng chỉ huy nhà mình trí não, ơn, Tiểu Chuồn Chuồn. Ngươi đem cái này kế hoạch dựa theo ta năng lực hoàn thiện một chút, cứ như vậy. Xem ra lục lạc đã đem chính mình đại đa số sự tình đều giao cho tiểu chuồn chuồn tới làm. Đến nỗi vì cái gì gọi là tiểu chuồn chuồn loại này vấn đề. Đúng vậy, vì cái gì gọi là tiểu chuồn chuồn đâu. Tiêu vi vi kỳ quái nhìn về phía lục lạc. Bởi vì ngươi này chỉ không phải gọi là tiểu hồ đẹp sao. Con bướm cùng chuồn chuồn không phải không sai biệt lắm. Lục Lạc đương nhiên trả lời lên. Tiêu mội chỉ làm sinh vật học gia, ở nghe được loại này lời nói thời điểm, mãn đầu góc đều là các loại phung tảo. Không sai biệt lắm than bùn A, không sai biệt lắm than bùn A, không sai biệt lắm than bùn A. Nay hoàn toàn là hai loại bất đồng sinh vật hảo đi. Chỉ là mọi người đều cảm thấy là côn trùng, sau đó hai đôi cánh, sau đó có thể bắt được lại đây đẹp, còn có khác bất luận cái gì giống nhau địa phương sao có sao có sao có sao đương nhiên loại này lời nói nàng là sẽ không nói ra tới bởi vì trước mặt cái này thấy thế nào như thế nào nhị muội tử tuyệt đối không tiếp thu được loại này chân tướng đả kích nàng nhưng thật ra không biết ở lục lạc cấp tiểu chuẩn chuẩn đặt tên thời điểm tiểu chuẩn chuẩn đã thực nghiêm túc sửa đúng lục lạc con bướm cùng chuẩn chuẩn kỳ thật không sai biệt lắm ý tưởng chỉ là lục lạc não động thoát tuyến mới mặc kệ cái này làm theo ý mình mà thôi cho nên Tiêu Ngụy chỉ lo lắng, quyết đoán là dư thừa. Ân, vậy như vậy, trước làm Tiểu chuẩn chuẩn tới tính toán đi. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì đâu? Tiêu Ngụy chỉ nhất thời không có hoan quá mức như tới, đương nhiên là ăn ngon. Lục Lạc trong mắt lập tức tản mát ra lóa mắt quan mang. Tiêu Ngụy chỉ bất đắc dĩ đỡ chán, ngượng ngùng ta mới vừa ăn qua cơm sáng. Vậy ăn đồ ăn vặt? Lục Lạc trả lời chém đinh chặt sắt. Thực rõ ràng nàng đối với đồ ăn vặt tái đó là triệt triệt để để a Ta như thế nào cảm thấy ngươi từ lúc bắt đầu muốn ăn chính là đồ ăn vặt đâu? Tiêu mội chỉ một bên phung tạo, một bên lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt đặt ở trước mặt. Cái này thế nào? Lục lạc liếc mắt một cái liền thấy được phía trước không có gặp qua đồ ăn vặt, mực tử. Tiêu mội chỉ nhìn mắt sắc lục lạc, yên lặng mà mở miệng, đây là mực tử, hương vị thực không tồi, thực quy thực đạn, rất non thực tiên. Tiêu mội chỉ giải thích lúc sau, chính mình liền trước lấy ra tới một túi khai ăn, mà hai chỉ hoa cũng yên lặng mà vây quanh lại đây, bọn họ vẫn là có có thể ăn đồ ăn vặt. Thì như trà bông lạp, trà bông lạp, trà bông lạp linh tinh đồ vật. Trưng 430 nam tính nữ tính thực phẩm chức năng. Vì thế nhìn bên cạnh ăn thịt heo tùng, thịt bò tùng, thịt cá tùng, các loại trà bông hai chỉ hoa, lục lạc kỳ quái hỏi, vì cái gì bọn họ chỉ ăn cái loại này đồ vật đâu. Này đó ăn ngon đều không chạm bảo Nói, còn kỳ quái chỉ chỉ chính mình trước mặt một đồng lớn. Hai chỉ hoa yên lặng mà lệ dòng chạy đi. Lão mẹ, chúng ta không cần cùng người này chơi. Này còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Bóc người khuyết điểm gì đó. Phần 268 Cho rằng chúng ta không muốn ăn sao. Cho rằng chúng ta không muốn ăn sao. Cho rằng chúng ta không muốn ăn sao. Nói giỡn. Làm đồ tham ăn. Sao có thể không muốn ăn? Đây là thật sự là không có biện pháp ăn A. Tiêu mội chỉ hai mắt chứa đầy thâm ý nhìn về phía hai chỉ hoa, ôn nu mở miệng, các nàng hai cái A. Tuổi con quá tiểu, dạ dày còn không có phát dục hảo, nếu ăn này đó không dễ tiêu hóa, sẽ sinh bệnh. Sẽ sinh bệnh. Sinh bệnh. Bệnh. Tiêu mội chỉ cuối cùng một câu thật giống như là ma âm giót nhị giống nhau quanh quẩn ở mọi người trong đầu. Chưa từng có gặp qua cái nào đương mẹ nó như vậy khi dễ nhà mình hoa, tiêu muội chỉ đây là cái thứ nhất. Sẽ sinh bệnh A. Chỉ có lục lạc vô tâm không phổi gật gật đầu, kia vẫn là không cần ăn, bất quá nhân loại chính là yêu đất A, nhân ra thần thú hài tử, từ vừa sinh ra là có thể ăn thịt tươi, ăn nghẹn muốn chết đồ vợ, còn lớn lên như vậy hảo, thật là làm nhân đố kỵ A. Nhìn lục lạc lắc lắc đầu bộ dáng, tất cả mọi người xoay người không đi xem nàng, cái này nhị hóa, có thể hay không không cần ở nhân gia tiểu hài tử trước mặt tiếp người vết xèo a Không biết như vậy là không đạo đức sao. Ta hảo may mắn ta khi còn nhỏ không có nhiều như vậy ăn ngon, cho nên cho dù chỉ là vẫn luôn đều đơn giản ăn một ít nhạt mẹo vô vị đồ vật, ta cũng sẽ không khổ sở a Lục lạc còn không biết chính mình làm sai cái gì, vẫn cứ tiếp tục ở hai chỉ hoa đã máu tươi đầm địa trái tim nhỏ thượng nỗ lực bổ đau. Nhạt mẹo vô vị than bùn a Khi còn nhỏ không có ăn ngon than buồn a. Xem chúng ta mỗi ngày bị nhiều như vậy ăn ngon dụ hoặc không thể ăn bộ dáng thực chẳng a. Hai chỉ hoa trong lòng thật giống như có mười vạn chỉ thảo nê má gào thét mà qua. Nháy mắt liền đưa bọn họ yêu ớt trái tim nhỏ thưa thất thành bùn nghiền làm trần a. Lục lạc, tiêu muội chỉ đều nhìn không được. Nhà mình hoa chính mình khi dễ khi dễ là được. Ngươi làm gì còn tóm được khi dễ cái không để yên đâu. An ngươi đổ vật đi. Ăn cái gì đều tắc không được ngươi miệng. Tiêu mội chỉ hung tợn mà nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tội lục lạc. Lục lạc tiếp tục mê mang, chính mình lại nói sai nói cái gì. Nhưng là phát hiện đến từ chính chung quanh bốn người bất thiện tâm mắt, nàng vẫn là thực thức thời liền ngoan ngoãn câm miệng, dù sao có ăn ngon, mặc kệ nó. Đồ tham ăn thủ tục điều thứ nhất, ăn ngon vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lục lạc, ta nói ngươi ăn con mực sẽ không tiêu chảy. Tiêu mội chỉ kỳ quái hỏi lên. Cho dù nàng lần trước chuyên môn gửi tin tức nhắc nhở quá người này, chính là nhìn nàng hứng thú bừng bừng ăn mực tử bộ dáng, nàng vẫn là không thể không trước tiên đánh cái dự phòng châm. Lục lạc nói đến cái này liền vui vẻ muốn chết. Ai nha vi vi người không biết. Lần trước ta trở về thời điểm, bị ta khoe mật thấy, tiên kia nhìn đến ta ở ăn cái gì, liền trực tiếp duỗi tay lại đây lấy đi nếm thử, kết quả như vậy ăn một lần, lập tức đã bị chính phủ vì thế nàng từ ta nơi này lộng đi rồi một đống lớn con mực ti trở về chính mình hưởng thụ đi lại bị càng nhiều người phát hiện vì thế kia một đống con mực ti bị mọi người phân một chút không còn lục lạc nói hưng thú bừng bừng tiêu nguội chỉ lại có điểm không thể tưởng tượng cảm giác không đúng à ngươi đổ vật bị đoạn hơn nữa vẫn là ăn ngon, ngươi không nên như vậy cào hứng à tiêu nguội chỉ đã sớm nhìn thấu lục lạc đây là cái đồ tham ăn thêm nhị hóa lục lạc vui vẻ cười không sai, vi vi ngươi thật thông minh, đích xác không phải bởi vì cái này vui vẻ a, tiêu nguyệt chỉ như suy tư gì, chẳng lẽ những cái đó cướp đi ngươi đồ ăn vật người đều tiêu chảy, lục lạc lập tức liền dùng sức gật đầu, không sai không sai, những người đó đều tiêu chảy, hơn nữa một đám kéo trời đất u ám, hưu khí vô lực, kế tiếp mấy ngày trên đường mọi người đều mềm vào đâu, tiêu nguyệt chỉ nghĩ đến đầy đường người đều tiêu chảy bộ dáng. Rốt cuộc bao nhiêu người đoạt lục lạc đồ ăn vào ta. Chắc không được người này như vậy vui vẻ đâu, này rõ ràng chính là vui sướng khi người gặp hòa sao. Dù sao ta ăn sẽ không tiêu chảy, cho nên liền tiếp tục ăn lạc. Lục lạc nói xong, lại lần nữa hướng trong miệng ném một cái mực tử. Tiêu mội chỉ yên lặng gật đầu, không sai, loại này nhị hóa cho dù ăn lúc sau tiêu chảy, cũng tuyệt bích sẽ không quên ăn ngon, mà là sẽ bảo tiêu chảy nguy hiểm, tiếp tục nỗ lực ăn ngon. Ta cùng ngươi giảng a mọi người đều thực thích ngươi đồ ăn vặt đâu, liền cùng lần trước nói giống nhau, nếu ngươi ở sáng thế thần trong giới khai cái cửa hàng bán đồ ăn vặt, khẳng định hỏa bạo đến không được A. Lục Lạc vừa nói, cũng đã ngồi không yên, quả thực chính là cơ chân mua tay. Tiêu mội chỉ nhìn cái dạng này nhà mình sáng thế thần, đột nhiên đối chính mình nơi thế giới này tuyệt vọng, nàng sáng thế thời điểm, có thể hay không phạm cái mơ hồ nghĩ sai rồi thứ gì. đương nhiên. Nay cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tiều muội chỉ vẫn là sẽ không vạch trần cái này nhị hóa. Ấn, chờ ta khi nào có rảnh liền qua đi nhìn xem. Tiều muội chỉ thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. kia lục lạc, ngươi cảm thấy ta làm dược tề ở bên kia có thị trường sao? Tiều vi vi mở miệng dò hỏi lên. Lục lạc tuy rằng các loại nhị, chính là dù sao cũng là sáng thế thần giới nguyên trụ dân, cho nên khẳng định so với chính mình hiểu biết lạ. Cái gì dược tề? Lục lạc phồng lên miệng một nhai một ngai, vẻ mặt ngốc manh dạng. Tiêu mội chỉ đơn giản giới thiệu một chút, rất nhiều à, chia làm sinh hoạt dược tề, chiến đấu dược tề chờ phương diện, sinh hoạt sao. Nam tính thực phẩm chức năng cùng nữ tính thực phẩm chức năng đây là khẳng định phải làm. Nam tính thực phẩm chức năng, nữ tính thực phẩm chức năng, kia đều là thứ gì, dùng làm gì. Lục lạc bài to mò bảo bảo, phát động. Tiêu mội chỉ mặc một chút. Vẫn là giải thích lên, nam tính thực phẩm chức năng, chủ yếu là làm nam tính kia phương diện lợi hại hơn càng kéo dài, nữ tính thực phẩm chức năng, tắc chủ yếu là làm nữ nhân càng thanh xuân càng mỹ lệ. Kia nam tính thực phẩm chức năng ta không có hứng thú, nữ tính thực phẩm chức năng ngươi cùng ta nói nói xem a Lục lạc lập tức liền tới rồi hứng thú. Ơn, ta đây liền nói nói xem, nữ tính thực phẩm chức năng, chủ yếu là chia làm bảo dưỡng, chữa trị cùng màu trang mấy phương diện. Bảo dưỡng, là làm người làn da càng thêm non mịn khẩn trí có có giãn, chữa trị, còn lại là chữa trị nữ tính khuyết điểm, tỉ như đầu đầu, lầm thấm, nếp nhăn linh tinh. Màu trang đảo không phải dược tề phạm vi, mà là ngoại dụng, cái này chúng ta hôm nào lại nói. Tiểu vi vi đơn giản giới thiệu một chút, sau đó liền nhìn về phía lục lạc. Người mấy thứ này, nếu thật sự dùng được nói, khẳng định có thể bán ra rất nhiều. Lục lạc cấp tiểu muội chỉ hạ như vậy một cái kết luận. Chương 431 tự động hóa cửa hàng. Không có biện pháp, nàng thấy nhiều sáng thế thần trong giới các nữ nhân đối Mỹ lệ truy phủng. Lục lạc là tuổi con nhỏ, không tới lúc ấy đâu, phỏng trừng quá chút năm, cũng sẽ như vậy điên cuồng. Tiểu muội chỉ gật đầu, cho nên nói, nữ nhân cùng tiểu hài tử tiền tốt nhất tránh. Còn có chiến đấu dược tề A. Tiểu muội chỉ há mồm tiếp tục giới thiệu. Cái này lại phân rất nhiều loại, cái gì khôi phục thương thế, cầm máu, tăng mạnh tu luyện hiệu quả, có tăng trạng thái, tăng lên phương diện nào đó năng lực, còn có cấp đối thủ dùng độc dược gì đó, đủ loại kiểu dáng, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ta làm không được. Tiêu mội chỉ như thế kêu ngạo tuyên nôn, làm lục lạc rất là cảm thấy hứng thú, kia mấy thứ này, đám kia chiến đấu cùng nhân khẳng định thích. Nàng cũng hạ như vậy một cái kết luận. Vậy là tốt rồi. Lần này ngươi trở về, trước mang một ít dược thể trở về tặng người, làm cho bọn họ thử xem xem, nếu phản hồi tốt lời nói, ta đây liền nghĩ qua bên kia khai cái cửa hàng ra tới. Tiêu mội chỉ gật đầu. Hảo A, ngươi nếu là đi khai cửa hàng, liền có người bồi ta cho ta làm tốt ăn. Lục lạc hoan hô. Tiêu mội chỉ yên lặng mà lắc lắc đầu, cái này nhị hóa, chính mình lại không phải tam bồi. Đừng nghĩ, ta tưởng khai cái tự động hóa cửa hàng. Người chạy nhanh ở bên kia phổ cập thiết bị đầu cối cá nhân, sau đó cũng lộng thượng tín dụng điểm gì đó, ta chính là tính toán làm cửa hàng tự động tiêu thụ. Tiêu mội chỉ gõ gõ đang ở không biết tưởng cái gì chuyện tốt lục lạc đầu. Bất quá ngẫm lại cũng biết, người này khẳng định là suy nghĩ, chờ kiểu vi vi đi, làm nàng mỗi ngày cho chính mình làm tốt ăn sự tình. Tự động hóa. Lục lạc nuốt bị gõ đầu, tỏ vẻ chính mình lòng hiếu kỳ. Không sai, tự động hóa. Tiêu mội chỉ hào khí quá độ, ta cũng tính toán đem thế giới này ta sở hữu cửa hàng đều làm thành tự động hóa cửa hàng. Ta giả thiết hào trình tự cùng thương phẩm giá cả, nếu có người muốn mua cái gì đồ vật, trực tiếp ở cửa hàng không chế khí bên trong lựa chọn chính mình muốn thương phẩm, sau đó xoát tạp, như vậy cửa hàng liền sẽ tự động đem đối phương muốn đồ vật lấy ra tới. Như vậy, tiết kiệm sức lực và thời gian tỉnh nhân công A. Tiêu mội chỉ thiết tưởng phi thường đồng. Ngay cả lục lạc đều bắt đầu chảy nước miếng. Từ từ, chảy nước miếng. Đó có phải hay không chính là nói, ta chỉ cần xót tạp, tùy thời đều sẽ có ăn ngon. Lục lạc đôi mắt lượng có thể so với bóng đèn. Tiêu mội chỉ mặc, đây mới là chân chính đồ tham ăn đi. Bất quá nàng hoàn toàn không hiểu một cái trước nay không ăn qua ăn ngon đồ vật đồ tham ăn sẽ là cỡ nào bi ai. Nàng từ nhỏ liền sinh trưởng ở mỹ thực văn hóa nhất phát đạt địa cầu bên trong mỹ thực văn hóa nhất phát đạt Hoa Quốc, cho nên từ nhỏ liền ăn quán các loại mỹ vị, cho dù là hàng vỉa hè thượng tiện nghi ăn vặt cũng có mỹ vị có thể làm người nuốt vào đầu lưỡi ăn ngon đồ vật ta. Như vậy tóm lại, ta chính là như vậy tưởng, cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là ở sáng thế thần giới phổ cập thiết bị đầu cuối cá nhân cùng tín dụng điểm vận dụng, nếu ta đồ vật thật sự bán đến tốt lời nói. Ta phỏng chừng đại gia tiếp thu tín dụng điểm tốc độ cũng sẽ càng mau. Tiêu mội chỉ đơn giản phân tích lên. Đây là nhu yếu phẩm kéo kinh tế điển hình ý tưởng A. Đương nhiên, cái này ý tưởng kỳ thật là hoàn toàn được không? Ân, dù sao ta nghe ngươi. Còn ở nỗ lực ăn cái gì lục lạc còn lại là chỉ lo kiểu vi vi nói cái gì nàng liền làm cái đó. Từ từ, người rốt cuộc có bao nhiêu đại bụng có thể chứa nhiều như vậy ăn? Tiêu mội chỉ nhìn trước mặt nhanh chóng giảm bất đồ ăn vặt, cảm thấy chính mình đầu góc giống như không quá đủ dùng. Không sai, nàng lấy ra tới đồ ăn vặt, các loại linh tinh vụn vặt đến có cái 300-400 cân, chính là hiện tại, chỉ còn lại có không đến một nửa. Ngay cả ngày thường đại dạ dày vương Li mạc, cũng đã kinh ngạc nhìn phía trước này chỉ phi thường có thể ăn mờ mờ. Nô, no, ta tiêu hóa năng lực rất cường đại. Ăn ngon tới rồi trong bụng, ngáy mắt liền sẽ bị phân giải thành năng lượng. Cho nên ăn nhiều ít đều có thể, hơn nữa sẽ không béo nga. Lục Lạc nói, còn hướng tới kiểu vi vi vứt cái thực rõ ràng không đến vị mỹ nhãn. Vì thế kiểu vi vi tức khắc đối cái này vì đồ tham ăn mà tồn tại thế giới tuyệt vọng. Người nhà khai cái gì quốc tế vui đùa đâu. Đây là hấu người đi. Đậu má Lão nương nhất định phải bồi dưỡng ra một đống lớn hỗ trợ làm đồ ăn vật nhân tài có thể. Như vậy hạ quyết tâm tiểu mội chỉ, ở trưa hôm đó liền ở lưới trời thượng phát ra cái thứ nhất thông báo tuyển dụng tin tức, đại tư tế nơi đó chiêu công nhân, đồ ăn vặt sưởng công nhân. Đương nhiên, sở hưu các tộc nhân ở lánh đến thuộc sở hưu với chính mình thiết bị đầu cối cá nhân, sau đó đem tin tức nghiệm chứng xong lúc sau, xem lưới trời, nhìn đến duy nhất một cái đồ vật, chính là cái này. Tức khắc một đám người chính hướng tới kiểu mội chỉ nơi này chen chúc mà đến, đương nhiên, đây là nói giỡn. Mọi người đều dựa theo thông báo tuyển dụng tin tức mặt trên thuyết minh điểm đánh xin, sau đó liền chờ tiểu hồ điệp sàng chọn, sàng chọn xong người liền có thể lại đây phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên thông báo tuyển dụng, cũng vi hậu tới thông báo tuyển dụng đánh hạ tốt đẹp cơ sở. hảo đi hảo đi, này đó đều về ngươi. Mà lúc này tiểu mội chỉ lại còn đang nhìn đáng thương vô cùng nhìn về phía chính mình lục lạc, cùng với bị nàng gắt gao nhìn tuyệt bích không cho tiểu mội chỉ thu hồi đi đầy đất đồ ăn vặt kia cái gì, vi vi a. Lục lạc nịnh nọt thấu đi lên, ta ở ngươi nơi này cho ngươi làm giúp, ngươi cho ta nhiều ít thù lao. Tiêu mội chỉ mặc một chút, nói, ngươi là muốn đồ ăn vật đâu, vẫn là muốn có thể mua được đồ ăn vật tín dụng điểm đâu. Phần 269 Lục lạc cao mày bắt đầu tính lên, ta cảm thấy ta thích đồ ăn vật, chính là tín dụng điểm cũng không tồi bộ răng a. Nhìn rồi dám lục lạc, tiêu mội chỉ bất đắc dĩ gõ gõ nàng đầu. Cho ngươi tín dụng điểm đi, dù sao về sau ngươi cũng muốn ở sáng thế thần trong giới phổ cập cái này, về sau khẳng định có thể mua được rất nhiều thứ tốt, ngươi chừng nào thì có thể đi khải hàng đảo giao dịch trên quảng trường đi dạo, dùng tín dụng điểm có thể mua được rất nhiều đồ vật đã, trong đó cũng có ăn ngon nha. Tiều mội chỉ hướng dẫn từng bước, vì thế lục lạc cứ như vậy bị tiều mội chỉ cấp lửa dối tới rồi. Tiếc hảo, ta liền phải tín dụng điểm. Hiện tại có thể trước dự chi sao? Lục lạc này đều học được biết cái gì gọi là dự chi. Tiêu mội chỉ hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, thành, trước cho ngươi một ngàn tín dụng điểm hảo, sau đó ngươi muốn cái gì đi trước mua, cái này liền từ ngươi tiền lương khấu. Lục lạc mang theo tiểu vi vi trước tiên phát một ngàn cái tín dụng điểm đi dạo khai hàng đảo giao dịch quảng trường. Đương nhiên, nhân gia cũng không cần quang lộ, chính mình ý niệm vừa động, liền đến bên kia đi. Cái này hảo xinh đẹp. Lục Lạc nhìn tiểu gia hỏa đường họa điểm tán, có thể cho ta làm cùng ta thoạt nhìn không sai biệt lắm sao? Có thể, thỉnh soát tạm. Tiểu bảo còn không có mở miệng, bên cạnh mụ mụ cũng đã cười tủm tìm duỗi tay chỉ chỉ bên cạnh soát tạp khí, mặt trên không có nhà khác như vậy phiền thoái, chỉ có một soát tạp mức, mỗi lần một cái tín dụng điểm, cũng chính là một cái đường họa giá cả. Chương 432 tiêu tiền như nước chảy lục lạc sau đó liền thấy tiểu bảo tay chân lanh lợi ở bản tử mặt trên thả một cây xiên tre, sau đó dùng mụ mụ đưa qua nước đường, bắt đầu ở bản tử mặt trên vẽ tranh. tỷ tỷ, đây là ngươi đường họa. tiểu bảo ngẩng đầu lên, đem trong tay đường họa đưa cho lục lạc. lục lạc nhìn cái này nho nhỏ đường họa, quả thực cảm thấy chính mình ngay cả trái tim đều đã hóa. vì thế nàng mỉm cười gật đầu, ân, tiểu bằng hữu làm giỏi quá. cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu bảo vui vẻ cười, lộ ra khỏe miệng ngọt ngào má lún đồng tiền. Nô, no, cái này cho ta tới một cái. Lục lạc chỉ vào phía trước thịt heo bô nuốt cái nước miếng. Xoát tạm, lấy hóa, động tác liền mạch lưu loát. Đương nhiên, sở dĩ mỗi dạng chỉ cần một cái hai cái, vẫn là bởi vì kiểu mội chỉ phía trước phi thường nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu là để cho người khác dọa tới rồi, phát hiện ngươi ăn quá nhiều gì đó, về sau đã có thể không có gì thứ tốt cho ngươi. Vì thế vì thứ tốt, lục lạc vẫn là tạm thời ngăn chặn chính mình nước miếng, dù sao trong không gian còn có rất nhiều ăn ngon có thể tạm thời dùng để ăn, cho nên này đó coi như là nếm thử xem đi. Không sai, chính là nếm thử xem. Nàng tự mình an ủi dường như gật gật đầu. Cái này tới một cái, cái này tới hai cái, cái này cái này còn có cái này. Không thể không nói, nữ nhân đi dạo phố thời điểm, tiêu phí lực là phi thường khủng bố. Đặc biệt là ở cái này đi dạo phố nữ nhân vẫn là đồ tham ăn dưới tình huống. Thế nào, hôm nay chơi còn vui vẻ sao? Đương lục lạc trở lại không chung câu lạc bộ thời điểm, hiểu vi vi vừa mới từ một khắc giá tân bắt được phi hành khí mặt trên xuống dưới, nàng cùng nhà mình lão công chơi đùa một cái buổi chiều, hơn nữa hoàn toàn làm lơ bên cạnh nước miếng xôn sao một đôi nhi nữ. Cũng không tệ lắm a bất quá chính là tín dụng điểm không quá đủ hoa. Lục lạc đúng sự thật nói ra chính mình hôm nay ý tưởng. Tiêu vi vi đầu lập tức cứng đờ, sau đó khách dầm khách dầm xoay lại đây, đừng nói cho ta ngươi hôm nay hoa rớt một ngàn cái tín dụng điểm. Nàng không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Lục lạc đương nhiên nói, đương nhiên sai hết, vàng không lưu chữ làm gì. Nghe thế loại lời nói, Tiêu mội chỉ đã hoàn toàn lười đến nói cái gì, mà là chỉ có thể vâu ngự vô chán, ngươi có thể nên làm gì làm gì đi. Đừng hy vọng ta ngày mai sẽ cho ngươi gửi thư tín dùng điểm, ngươi công tác hoàn thành nhiều ít ta cho ngươi phát nhiều ít. Tiêu vi vi này hoàn toàn vô lực ngữ khí, nhưng thật ra làm lục lạc rất kỳ quái. Vi vi, ta như thế nào cảm thấy ngươi cho rằng ta làm như vậy là không đúng đâu. Tiêu mội chỉ yên lặng mà liếc cái này nhị hóa liếc mắt một cái, nói, không có, ta là đang hối hận chính mình như thế nào không có cùng ngươi nói hạ về tín dụng điểm tiêu phí vấn đề. Cái này sau đó lại nghị, ngươi trở về trực tiếp cho các ngươi ra tiểu chuẩn chuẩn nói cho ngươi nên làm cái gì bây giờ liền hảo, ta hiện tại làm tiểu hồ điệp đem tư liệu đạo qua đi. Nga, như vậy à, chúng ta trước đến xem tiểu chuẩn chuẩn cùng tiểu hồ điệp hôm nay tính toán kết quả đi. Nói đến cái này, lục lạc liền hưng phấn, gần nhất làm như vậy lúc sau, nàng liền có tín dụng điểm, có tín dụng điểm liền có thể mua đồ ăn ngon hảo hướng hảo ngọn đẹp, thứ hai làm như vậy lúc sau. Chính mình liền có kinh nghiệm, về sau là có thể ở sáng thế thần giới cũng như vậy lộng một cái. ân đích xác nên nhìn xem. Tiểu Hồ Điệp, tiểu muội chỉ tiếp đón một tiếng. Vì thế cả ngày đều cùng tiểu chuồn chuồn ẩn nấp ở không biết địa phương nào tiến hành siêu cao cường độ giải toán tiểu Hồ Điệp liền mang theo tiểu chuồn chuồn ra tới. Chủ nhân, giải toán kết quả ra tới sao? Tiểu Vi Vi không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp khai hỏi. Đây chính là chính mình trí não, làm gì muốn không có việc gì làm lưu cái cong. Đã ra tới chủ nhân. Tiểu hô điệp nhanh chóng ở trước mặt mọi người xoát hạ một trương thật lớn quan bình. Đây là chúng ta hôm nay tính toán tối ưu kết quả. Nói, bắt đầu vì đại gia giảng thuật lên, đây là lấy vật tư tiêu hao ít nhất, nhân lực tiêu hao ít nhất, tín hiệu mạnh nhất, liên tục thời gian nhất lâu, cùng với các loại phương diện ưu hóa tính toán lúc sau, đến ra cuối cùng kết luận ở cái này phương thức chung sở hữu phương diện đều được đến tôi ưu thể hiện nhưng là hàng đầu ưu hóa chính là vệ tinh võng vận dụng cùng liên tục thời gian mặt khác đều là thêm vào, cho nên phương diện này khả năng háo tài có điểm nhiều nhưng là đều là có thể tiếp thu mặc kệ là từ chúng ta tinh cầu vẫn là từ tinh cầu sáng thế thần lục lạc đại nhân nơi đó tới nói đều là có thể đây là các ngươi từng người yêu cầu chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt lúc sau thỉnh mang lại đây Chúng ta lại tiếp tục bước tiếp theo. Tiểu Hồ Điệp nói xong, nay trương quần sáng biến thành hai phân thực tế ảo phong thư, hướng tới kiểu vi vi cùng lục lạc từng người thổi đi. Hai người dối tay, sau đó đều là sắc mặt biến đổi, đậu má, này hai cái vật nhỏ chuyển một ngày, liền như vậy hố chính mình chủ nhân. Không sai, vừa rồi kia trương khổng lồ quang bình mặt trên viết, đều là yêu cầu các loại tài liệu gì đó, quả thực liền không nỡ nhìn thẳng A. Nhưng là không có biện pháp. Đây là vì phát triển, đây là trội hơn dân sinh, hơn nữa là dùng một lần đầu nhập, kéo dài hữu hiệu, cho nên hai người khẽ cắn môi cũng liền nhận, rốt cuộc hai cái chi nào đây là cấp tối ưu kết quả. a. Ơn, này đó tài liệu đều còn có thể, hơn nữa ta mang lại đây lúc sau, cái này đang ở phát triển trung thế giới, cũng sẽ tiếp thu đến về này đó tài liệu tin tức, sau đó tự động ở thích hợp địa phương sinh thành, có lẽ khi ta yêu cầu này đó tài liệu thời điểm. Ngươi cũng đã có thể ở cái này trên tinh cầu tìm được tương ứng mạch khoáng. Lục lạc yên lặng gật đầu. Ơn, đích xác, phát triển chung thế giới liền có như vậy một chút hảo, chẳng qua khó có thể khống chế à. Tiêu vi vi gật đầu đồng ý lục lạc cách nói, rồi lại bỏ thêm một câu ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, ta nói khó có thể khống chế là với ta mà nói, mà không phải đối với ngươi mà nói, ta biết đối với ngươi tới nói. Toàn bộ thế giới đều hình như là thân thể của mình giống nhau tất cả đều có thể xem danh mạnh. Chính là ta yêu cầu điều tra gì đó, liền không nhất định làm. Tiêu muội chỉ buông tay. Lục lạc cũng chưa nói cái gì. Đối với chính mình sáng tạo tinh cầu sẽ bị trước mặt nữ nhân này khống chế sự thật. Nàng rất là vui sướng cứ như vậy tiếp nhận rồi. Hơn nữa còn tính toán tiếp tục như vậy tiếp thu đi xuống. Vì Vì, có cái gì khống chế không được có thể trực tiếp hỏi ta a Lục lạc nhưng thật ra thoải mái hào phóng liền như vậy công đạo. kia đảo không cần, nếu là dùng đến ngươi, ta cũng nên về hưu. Tiểu vi vi ngược lại còn cự tuyệt lục lạc ý tứ. Sau đó hai nữ nhân nhìn nhỏ cười, cứ như vậy nắm tay rời đi. Lão ba. Hạ mặt bất đắc dĩ nhìn nhà mình lão ba, chúng ta đây liền phiền toái ngươi. Ly mạc gật gật đầu, mang theo hai chỉ hoa đi theo hai nữ nhân mặt sau xuống lầu, ngã không là trở lại trong sơn cốc đi. Tục nữ nói, ba nữ nhân một đại diễn, hai ta nói, kém một người bộ dáng. Lục lạc một bên làm bộ làm thịt minh tư khổ tưởng trong miệng lại không ngừng ăn kiểu vi vi bưng lên ăn ngon. chương 433 lục lạc sư phó. Tiêu muội chỉ bất đắc dĩ nhìn bà chiêm chính mình phong ngủ, hơn nữa còn tùy tiện nằm ở trên giường giả chết thuận tiện trang tư tưởng giả thuận tiện ăn ngon sáng thế thần. Thuận miệng nói, tiêu kêu lên hạ mạng ta, hiện tại tuy rằng chỉ là một cái em bé nhưng là tốt xấu đã từng cũng là cái nữ nhân a lục lạc ánh mắt sáng lên đúng vậy hạ mạn hạ mạn hạ mạn nhìn hấp tấp lục lạc tiêu muội chỉ bất đắc dĩ đem nghe được kêu gọi cho rằng phát sinh sự tình gì vì thế vọt vào tới hạ mạn ôm vào chính mình trong lòng lực sau đó sờ sờ đầu tỏ vẻ an ủi lúc sau mới nhìn về phía lục lạc ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe nói a ba nữ nhân một đại diễn gì đó lục lạc nhìn bất đắc dĩ kiểu vi vi Kinh ngạc nói, này không phải các ngươi trên địa cầu nói sao. Tiểu chuồn chuồn nói cho ta a, Tiêu mội chỉ mặc một chút, nói, nói cho nhà các ngươi tiểu chuồn chuồn. Lần sau thỉnh không cần chỉ nói tục ngữ, không nói ý tứ. Ba nữ nhân một đài diện ý tứ cũng không phải là ba nữ nhân ở bên nhau sẽ có một đài diện thả ra. Sẽ không sao. Lục lạc càng thêm kinh ngạc. Lần này ngay cả hạ mặt cũng hoàn toàn vô lực. Nàng cảm giác được, thần tượng gì đó. Quả thực chính là tiêu tan nào ảnh A. Ở tu chân giới thời điểm, liền biết có sáng thế thần tồn tại, chính là sống sờ sờ một cái sáng thế thần đứng ở nàng trước mặt, ngã không, là nằm ở nàng trước mặt thời điểm, nàng lại hưng không dậy nổi bất luận cái gì một chút sùng kính chi ý, cái này sáng thế thần cũng thiệt tình là làm tới rồi nhất định trình độ A. Nhưng xa xem mà không thể dâm luận nào, chỉ nhưng xa xem, không thể gần xem từ từ. Quả thực chính là vì nữ nhân này lượng thân đặt làm từ A. Như vậy tan vỡ sản phẩm, rốt cuộc là cái nào người trong lúc vô tình ném ra tới. Chạy nhanh mang về một lần nữa đóng gói A. hảo đi, lời nói về chính đề, hai mẹ con khuyên can mãi sửa đúng lục lạc quỷ dị phi bình thường tư tưởng, sau đó liền xem nào đó đang ở khoe khoang giá hỏa đột nhiên cứ như vậy biến mất vô tung. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tiểu Vi Vi còn loạn khẩn trương một phen. Kết quả 3 phút sau nhận được lục lạc thông tin. Vì vì ta bị sư phó của ta cấp trảo đi trở về, ta cùng ngươi giảng, ăn ngon cho ta chuẩn bị tốt ta, ta quá 2 ngày liền đem tài liệu mang qua đi à. Kêu cái gì ta trước triển sư phó còn ở bão nổi đâu. Nhìn này vội vội vàng vàng thông tin nhắn lại, tiểu muội chỉ mày một chọn, hạ mạc, nguyên lai lục lạc cư nhiên còn có cái sư phó ai. Nàng trong ánh mắt lập lòe, là nào đó gọi là bắt quái quang mang. Mà hạ mạt lại cũng long lánh đồng dạng tinh quang, không sai, vẫn luôn cho rằng người này là cục đá phùng nhảy ra tới đâu, cũng không ai có thể quản quản. bất quá sáng thế thần sư phó, cho dù là cái gà mở sáng thế thần, kia này sư phó cũng rất lợi hại a. Nói đến cái này, Tiêu Vi Vi cũng đồng ý nàng cái nhìn, không sai, lục lạc tuy rằng gà mở, chính là sáng tạo ra tới thế giới lại rất có linh tính, lại còn có có rất lớn phát triển không gian. Cho nên nàng sư phó khẳng định là phi thường lợi hại người. Này hai người ở bên này lớn mật phòng đoán thời điểm, lại không biết hiện tại ở sáng thế thần giới nào đó trong một góc, lục lạc đang ở bị nhà mình sư phó, phát trạm. Không sai, chính là phát trạm, hơn nữa vẫn là cái loại này hủy bỏ sở hữu phòng hộ pháp thuật, ở băng thiên tuyết địa nguyên tố tụ tập trong đất mặt phạt trạm. Cho nên nói, ngươi hiện tại rốt cuộc ở hồ nháo cái gì? Một cái thanh lánh thanh âm chuyển vào lục lạc lỗ thai, làm nàng một cái dùng mình, thiếu chút nữa làm chính mình đánh cái hắt xì. Sư phó A. Lục lạc lộ ra lấy lòng tươi cười, ta chỉ là đi thế giới của chính mình bên trong tìm ta từ thế giới khác mang lại đây người chơi mà thôi a Mà thôi. Cái kia thanh lánh thanh âm lại chung quanh phong tuyết chung rõ ràng vô cùng, lại căn bản nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh, bọn họ chính là không có tu vi cũng sẽ không sáng thế cấp thấp người. Ngươi cư nhiên cùng bọn họ chơi. Phần 270 Sư phó A, kia cái gì, vi vi là không có tu luyện mà thôi, nàng khẳng định rất lợi hại. Hơn nữa nàng hai đứa nhỏ, nếu không phải bị ta ném qua đi, nói không chừng hiện tại không sai biệt lắm cũng nên là chúng ta trung gian một viên. Cái này sư phó cái này, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, ngược lại tò mò lên, kia như vậy hai người, ngươi là như thế nào ném đến ngươi thế giới đi. Nói đến cái này, lục lạc liền dị thường kiêu ngạo, này không có gì, kia hai cái thế giới chủ nhân, đều thiếu ta thật nhiều đồ vật đâu, cho nên ta một mở miệng, bọn họ đương nhiên liền tung ta tung tăng ứng. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh phong tuyết không biết khi nào đã trở nên càng thêm lạnh thấu xương lên. Hảo, thức hảo. Cái này thanh lãnh giọng nữ hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là lại mạc danh chính là có thể làm người cảm thấy rất lạnh, nếu như vậy. Muốn hay không ta đem ngươi cũng chuyển thế ném đến trong thế giới này mặt đi chơi một chút. Sư phó, cái này liền không cần làm. Lục lạc lúc này mới ý thức được sư phó giống như không vui, lập tức lấy lòng nở nụ cười, nàng biết sư phó có thể nhìn đến, kia cái gì, ta hiện tại cũng là vì phát triển A. Ngươi không biết, vì vi lộng cái cái gì tinh cầu đại trận làm vệ tinh võng, sau đó liền có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu. Sau đó làm bên trong mọi người đều thông qua một loại gọi là thiết bị đầu cuối cá nhân đồ vật liên tiếp một cái giả thuyết internet, hơn nữa còn có thể ở mặt trên làm rất nhiều chuyện gì đó, quả thực không cần quá lợi hại à. Hảo đi, cái này đích xác lợi hại, chính là cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Cái kia giọng nữ càng thêm rõ ràng. Đương nhiên là có quan hệ. Lục Lạc quyết đoán cho chính mình điểm 3.000 lượng trăm cái tán. Ta hỗ trợ ở nơi đó hoàn thành cái này vệ tinh võng, sau đó mang theo thành thục kỹ thuật, đến chúng ta nơi này tới cũng tổ kiến như vậy một cái vệ tinh võng, tiếp theo chúng ta cũng liền có thể hưởng thụ loại này tiện lợi sinh sống A. Nghe chính mình đệ tử đương nhiên ý tứ, cái kia thanh lãnh giọng nữ nhưng thật ra cũng bắt đầu tự hỏi. Nếu thật là nói như vậy, đích sắc cũng không tệ lắm bộ dáng A. Ơn, ngươi tiếp tục nói nói xem. Nghe ra sư phó thanh âm ôn hòa rất nhiều. Lục lạc lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, tiếp tục tung ta tung tăng giải thích lên, là cái dạng này sư phó, nói ngươi tạo sao? đã từng. Bên này hai thầy trò bắt đầu rồi quỷ dị đối thoại, mà ở kiểu Vi Vi nơi này cũng đã là đêm khuya ngủ say thời khắc, chính là liền tại đây đêm khuya, Tiểu Vi Vi trong phòng lại xuất hiện động tĩnh. Cái này điểm, lẽ ra phòng này không nên có bất luận cái gì động tĩnh a. Qua không bao lâu. Hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ từ trong phòng lóe đi ra ngoài. Mà tiểu vi vi thì tại hai cái tiểu thân ảnh rời khỏi sau, mở mắt. Cho dù là đen nhánh ban đêm, tiểu vi vi đôi mắt cũng sáng ngời dị thường. Thật là, này hai tên gia hỏa, đi rồi đều không cùng ta nói một tiếng, ta còn có thể hạn chế bọn họ hoạt động sao. Tiểu vi vi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nàng mới sẽ không quản này hai chỉ hoa đâu. Bọn họ đều là có thành niên người tư duy, cho nên kiểu vi vi không có khả năng chói buộc bọn họ. Chương 434 chống chân sân động. Lão đệ, vừa rồi ta như thế nào tổng cảm thấy kỳ thật có người đang nhìn chúng ta đâu. Không biết đi rồi rất xa, giữa đêm khuya hai cái tiểu thân ảnh mới rốt cuộc đỉnh chỉ chính mình bước chân, sau đó trong đó một bóng hình phát ra một cái manh manh thanh âm. Một cái khắc vật nhỏ bất đắc dĩ nói, tỷ. Vừa rồi lão mẹ thực rõ ràng biết chúng ta đi lên, ngươi lại thế nào cũng phải như vậy trộm chuồn ra đi, có ý tứ không có. Như vậy a, ta nói đi như thế nào tổng cảm thấy chính mình bị phát hiện. Nữ hải tử thanh em bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like này hai chỉ, đúng là kiểu vi vi ra hai chỉ vật nhỏ, đầu mùa đông cùng hạ mạc. Đến nỗi bọn họ hai cái đêm khuya từ trong nhà chuồn em ra tới là vì gì đó vấn đề, vậy không ai biết, chỉ có thể hỏi bọn hắn chính mình. Thì, ngươi làm gì đem nơ con bướm cũng mang ra tới. Đầu mùa đông cao mẩy nhìn đối diện hạ mặt trên đầu mặt nhìn chằm chằm kia viên hồng nhạt cầu cầu. Nói ta đâu, chính ngươi không phải cũng mang theo đĩa bay. Hạ mặt cũng nhìn nhìn đầu mùa đông trên đầu mặt kia viên màu bạc cầu cầu. Hào đi. Đầu mùa đông bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi đi, bằng không bên kia ra vấn đề. Hạ mặt tưởng tượng cũng là, vì thế vội vàng liền tiếp tục khai chạy. đương nhiên bọn họ kỳ thật là thêm vào huyền phụ thuật, sau đó trực tiếp dùng thanh phong thuật gợi lên chính mình đi tới, căn bản không cần chính bọn họ động tác. rốt cuộc tới rồi, nói lúc ấy chúng ta vì cái gì muốn tuyển xa như vậy địa phương a? hạ mặt cảm giác chính mình ở giữa đêm khuya đi tới thật lâu thật lâu, mới rốt cuộc tới rồi địa phương, vì thế bắt đầu phun tàu lên. đầu mùa đông nghe được cực kỳ vô lực, nói lúc ấy không phải ngươi nói muốn làm cho xa một chút sao? hiện tại lại tới oán giận. Nữ nhân thật là khó làm a. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói xuất khẩu, chỉ là thực bất đắc dĩ không có theo tiếng. Chạy nhanh nhìn xem đi. Tới rồi địa phương lúc sau, đầu mùa đông trực tiếp ném ra một cái chiếu sáng dùng thánh quang cầu, vì thế trước mặt nháy mắt liền sáng lên. Sau đó hai chỉ hoa sắc mặt liền thay đổi. Nói giỡn, trước mặt cái này trong sơn động cư nhiên không? nay quả thực là hố a. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Đầu mùa đông đều bị kinh sợ. Hạ mặt cao mày nhìn chung quanh địa phương, sau đó đột nhiên phát hiện cái gì, lão đệ ngươi xem, nơi này có nào đó động vật họ mèo móng bước ấn, cũng có rơi xuống lông tóc còn có người giấu chân, hai người, xem giấu chân nói, hẳn là hạng nặng võ trang, ta tưởng ta đại khái biết chúng ta đào tạo cái kia đồ vật đi đâu vậy. Ngươi là nói, bị vi tỉ treo giải thưởng những cái đó thú thú nhóm mang hộ vệ đội viên lại đây lộng đi rồi đầu mùa đông cũng nghĩ đến chuyện này nhi vì thế hai người bất đắc dĩ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái cực cực khổ khổ lén lút đêm khuya chạy ra kết quả phát hiện đồ vật cư nhiên ở lão mẹ nơi đó này đến có bao nhiêu hố cha a tính trở về ngày mai tìm vi tỷ đem vật kia muốn ra tới tức chết ta hạ mặt hung hăng xoa xoa đỉnh đầu nơ còn bướm giải khí lúc sau liền bắt đầu trở về bay đầu mùa đông đuổi kịp Sau đó tùy tay triệt tiêu vừa rồi cái kia thánh quan cầu, bằng không đêm khuya, nói không chừng trong chốc lát này ánh sáng liền sẽ đưa tới cái gì manh thú lạ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngủ đi, hiện tại chúng ta thân thể còn quá tiểu, liền như vậy trong chốc lát ta liền cảm thấy chính mình vây được không được. Đầu mùa đông cùng nhà mình láo tỉ đưa ra phi thường nghiêm túc mà kiến nghị. Sau đó liền thấy hạ mặt đại đại ngáp một cái, hành, ngủ ngủ, ta cũng buồn ngủ. Ngáp là sẽ lây bệnh, cho nên ở hạ mạt đánh ngáp lúc sau, đầu mùa đông cũng hoa lệ lệ đánh cái đại lại ngáp, chạy nhanh trở về ngủ, cái này tiểu thân thể cần thiết đến có cũng đủ nghỉ ngơi. Vì thế ngày hôm sau, hai chỉ buổi tối không có ngủ ngủ ngon đủ hoa, phá lệ ngủ tới rồi mau giữa trưa mới rời giường. Sớm A vi tỷ, rùi rùi mắt bay lên chính mình đi rửa mặt đánh răng lúc sau, nhìn đến kiểu vi vi chính bưng ăn ngon chiều chính mình đi tới, đầu mùa đông liền chào hỏi. Ân, tôi ăn một chút gì, đói là đi." Tiêu Vi vi mỉm cười tiếp đón đầu mùa đông. "Nô, no, đích xác có điểm đói bụng." Đầu mùa đông vì thế nhẹ nhàng mà ăn một muỗng nhỏ tỏi nhuyễn trưng trứng. "Nô, no, mỹ vị." "Đương nhiên, này đều mau giữa trưa các ngươi không đói bụng mới là lạ đâu." Tiêu muội chỉ mắt trợn trắng. "Giữa trưa?" Chính ưu nhà ăn trưng trứng đầu mùa đông lập tức liền mở to hai mắt nhìn, "Vui đùa cái gì vậy a?" chính mình chỉ là ngủ một giấc hảo phạt. Tiêu muội chỉ thuận tiện liền mắt trợn trắng, nói các ngươi vẫn là em bé a em bé, lần sau đừng quên a, hơn phân nửa đêm chạy ra đi, tiểu hai tử thân thể đương nhiên chịu không nổi, bổ miên đến cái này điểm nhi cũng không sai biệt lắm, ngươi tỷ cũng nên tỉnh, ta đi cho nàng đem chứng đoan lại đây. Tiêu muội chỉ phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại đầu mùa đông vâu ngữ đến cực điểm, lão tỷ, lão mẹ quả nhiên là phát hiện chúng ta chạy mất. Ngươi cái này nhị hóa. Vi Tỷ. Đầu mùa đông ở kiểu vi vi bưng tới hạ mặt chứng chứng hơn nữa lệnh cưỡng chế này chính mình đi rửa mặt đánh răng lúc sau, mở miệng. Làm sao vậy, đầu mùa đông? Kiểu vi vi kỳ quái cái này ngày thường không thế nào thích mở miệng nhà mình nhi tử có cái gì vấn đề. Là cái dạng này, vi Tỷ, ta cùng tỷ của ta ở một cái trong sơn động đào tạo một chút đồ vật, ngày hôm qua liền chuẩn bị đi lấy ra. Kết quả đi phát hiện giống như kia đồ vật bị thú thú phát hiện, sau đó lại đây cùng ngươi đổi năng lượng dự tề, cho nên ngươi xem hạ kia đồ vật ở đâu, cho chúng ta lấy ra tới bái. A ha ha ha ha. Tiểu vi vi cười to, hảo buồn a các ngươi. A ha ha ha ha không được cười chết ta, chứ làm ta cười trong chốc lát ta. A ha ha ha ha. Mặc kệ là đang ở ăn cái gì đầu mùa đông vẫn là vừa mới rửa mặt xong trở về chuẩn bị ăn cái gì hạ mạn đều bị tiểu vi vi cười nhạo làm cho rất là khó chịu lại không có bất luận cái gì biện pháp bởi vì vốn dĩ chính là bọn họ ngu ngốc cái này thật đúng là không có gì nói qua không bao lâu tiểu muội chỉ lúc này mới xoa xoa chính mình khoe mắt cười ra nước mắt hỏi đúng rồi các ngươi muốn đồ vật là cái gì chính mình hỏi tiểu hồ điệp có hay không ở ta nơi này a sau đó ta lại tìm xem xem Đã biết. Hạ mặt cảm thấy chính mình bị xem thường. Nhưng là nàng vẫn là kêu ra tiểu hồ điệp, bắt đầu công đạo lên, là hai đóa huyết hồng cái nấm nhỏ, dù cái hình dạng là tâm hình, hơn nữa vẫn là liền thể nấm, người nhìn xem. Sau đó kiểu muội chỉ căn cứ tiểu hồ điệp ký lục, lấy ra một đóa, nửa người cao liền thể màu đỏ tâm hình dù cái tiểu nấm. Hạ mặt. Đầu mùa đông. Tuy rằng hình tượng là giống nhau như lúc không sai vi tỉ hạ mặt châm trước một chút chính mình ngôn ngữ, chính là ta nói chính là tiểu nấm, mà không phải loại này so với chúng ta đều lớn thật nhiều to lớn nấm. Tiêu mội chỉ vì thế lại lần nữa phiên, tìm được rồi, đồng dạng hình tượng tiểu nấm. Hai chỉ hoa nhìn này so nấm kim châm còn mini hình thể, lại lần nữa mặc, chẳng lẽ bọn họ thuyết minh sẽ ra vấn đề. Chương 435 huyết chi. Cái này quá nhỏ. Đầu mùa đông mở miệng, thế hoàn toàn vô lực hạ mặt phủ định cái này. tiêu muội chỉ gật đầu, tiếp tục, đây là cuối cùng một cái phù hợp các ngươi thuyết minh, lại không đối vậy không ở ta nơi này. Nói xong, lấy ra bàn tay đại một đóa liền thể màu đỏ tâm hình dù cái tiểu nấm. Lúc này mới đối sao. Hạ mặt lập tức liền dối tay muốn đi lấy này nấm, lại bị tiểu muội chỉ chặn, hiện tại là ăn cơm thời gian, ngươi tay là muốn chạm vào thứ này sao. Vì thế hạ mạt lập tức liền héo nhì, ngoan ngoan ăn cơm. Nói cái này rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì ta cảm giác nơi này có một loại kỳ quái huyết mạch tương liên cảm giác đâu. Hai chị hoa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hạ mạt ngượng ngùng xoắn xít ra tiếng, kia cái gì, thứ này bảo tử là ở chúng ta hai cái máu tươi bên trong mọc ra tới, cho nên ngươi đương nhiên sẽ có huyết mạch tương liên cảm giác trên thực tế vốn dĩ chúng ta huyết liền tới tự với thân thể của ngươi a tiểu vi vi sững sốt một chút sau đó giận dữ các ngươi hai cái hỗn đản cư nhiên dùng huyết tới bồi dưỡng một cái thực vật các ngươi là muốn chết vẫn là không muốn sống nữa các ngươi hiện tại vẫn là em bé tạo huyết công năng rất kém cỏi các ngươi biết sao vạn nhất mất máu quá nhiều ta cứu các ngươi đều không kịp các ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu nghe tiểu vi vi tức giận bồng bột giống giận đầu mùa đông bất đắc dĩ bổ sung một câu tiêu cái gì vi tỷ ngươi đừng vội hai chúng ta đều chỉ ra tam tích máu tươi này hẳn là không đáng ngại nhi đi tam tích tiêu vội chỉ mắt lõe nhìn về phía mũi hai chỉ hai chỉ hoa liều mạng gật đầu không sai không sai chỉ có tam tích đúng không tiêu vội chỉ tiếp tục mắt lõe đúng vậy đúng vậy hai chỉ hoa tiếp tục gật đầu sau đó tiêu vội chỉ thanh âm càng thêm nguy hiểm lên Cho nên nói, các ngươi cho rằng ba giọt máu căn bản không đáng ngại nhi đúng không? Đang định gật đầu hai chỉ hoa, lại đột nhiên cảm giác được một cổ rõ ràng lạnh lẽo, sau đó không cấm giật mình linh dùng mình một cái, lại là không dám nói cái gì nữa. Phần 271 Thực hảo, ta nói cho các ngươi, thân thể tóc già, nhận từ cha mẹ, cho nên các ngươi thân thể cùng với mặt trên sở hữu hết thảy đều là đến từ chính ta. Ở không có trải qua ta cho phép dưới tình huống làm cho bọn họ bị hao tổn, ta chính là sẽ không nhẹ tha các ngươi. Đây là lần đầu tiên, chuyện này chỉ có một không có nhị, các ngươi nghe minh bạch sao. Tiểu vi vi nói nói chém đinh chặt sắt nghiêm túc, làm hai chỉ hoa minh bạch, nàng này căn bản không phải ở nói giỡn, mà là đang nói thật sự. Vì thế bọn họ ngoan ngoãn gật đầu, nói thật, cũng đúng là kiểu vi vi như vậy nghiêm túc nói, bọn họ mới có thể đương hồi sự nhi vốn đang thật không đem này ba giọt máu xem ở trong mắt. Tiểu vi vi nhìn trang trọng gật đầu hai chỉ hoa, lúc này mới trầm lại trên mặt biểu tình, hỏi, hảo, hiện tại các ngươi ai tới nói cho ta, cái này vật nhỏ, rốt cuộc là thứ gì? Lại có tác dụng gì? Hai chỉ hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là đương tỷ tỷ mở miệng, vi tỷ thứ này là dùng để bổ ích thân thể, chẳng qua đào tạo phương pháp không phải dùng hạ giống, mà là dùng huyết mạch cho nên chúng ta mới dùng chính mình một chút huyết. Hơn nữa thứ này hiệu dụng không nhất định dùng được đâu, rốt cuộc thay đổi cái thế giới, cho nên chúng ta liền trước thử xem nhìn. Đầu mùa đông bổ sung nói, bổ ích thân thể, tiểu mội chỉ những mày, phương diện kia. Vừa nói, một bên làm tiểu hồ điệp bắt đầu rồi đối thứ này phân tích. Đầu tiên bởi vì là huyết trung sinh trưởng, cho nên đào tạo ra tới lúc sau, là hữu ích với tạo huyết công năng. Hai cái hoa bắt đầu một người một câu nói lên. Sau đó bởi vì là bản nhân huyết gieo trồng, cho nên đào tạo ra tới lúc sau, là chuyên gia chuyên dụng. Tiếp theo bởi vì là chi loại, cho nên đào tạo ra tới lúc sau, là có thể tráng cốt cùng kiện tỷ. Còn có nguyên nhân vì là huyết chi, cho nên đào tạo ra tới lúc sau, là có thể bổ tâm ích thận. Tiêu mội chỉ cảm thấy này hai hoa nói càng ngày càng không đáng tin tuệ, kia dựa theo các ngươi cách nói. Thứ này cư nhiên vẫn là toàn năng. Không sai, chính là như vậy. Hai cái vật nhỏ chăm miệng một lời. Hảo, xem ra thứ này sẽ không đối với các ngươi sinh ra cái gì nguy hại, như vậy hiện tại các ngươi phải dùng thứ này sao? tiêu mội chỉ nhìn nhìn tiểu hồ điệp phân tích kết quả, không có bất luận cái gì độc tính, cũng không có bất luận cái gì xung đột nguyên tố, cũng không có bất luận cái gì hai chỉ hoa dị ứng nguyên tố càng không có bất luận cái gì sẽ đối hai chỉ hòa tạo thành nguy hại nguyên tố. Hơn nữa căn cứ phân tích, thứ này thật là đại bổ, lại còn có sẽ không hư bất thụ bổ, mà là sẽ chậm dại phóng thích, vì thế tiểu vi vi liền an tâm rồi không ít, đem thứ này giao cho hai cái hoa. Bất quá vi tỉ, chúng ta hiện tại có cái nan đề. Đầu mùa đông nhìn tiểu vi vi trong lòng bàn tay nằm liền thể nấm, đột nhiên mở miệng. Cái gì nan đề? Tiêu vi vi một bên nhìn này cái nấm nhỏ bộ dáng, một bên tùy ý mở miệng. Vốn dĩ hai chúng ta là từng người đào tạo, kết quả lấy máu thời điểm, không cẩn thận tích đến một khối đi, kết quả liền biến thành như vậy cái kỳ quái liền thể nấm, như vậy chúng ta hai người muốn như thế nào tách ra dùng. Tiêu mội chỉ vừa thấy, phát hiện đích xác cũng đúng vậy, thứ này chỉ có một, chính là hoa có hai, vậy nên làm sao bây giờ đâu. Vì thế nàng suy nghĩ cái biện pháp. Hóa thành chất lòng uống sạch không phải xong rồi sao. Thứ này dù sao vốn dĩ cũng là khẩu phụ. Tiêu mội chỉ như thế nói. Hai chỉ hoa trong gió hỗn độn, bọn họ như thế nào không nghĩ tới. Đương nhiên, loại này vấn đề bọn họ là sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại có giải quyết biện pháp lúc sau. Hai chỉ hoa lập tức liền tính toán thử xem nhìn. Trên thực tế thứ này thật là cái thứ tốt. Hơn nữa sẽ không ăn có cái gì tác dụng phụ. Thật giống như là uống sạch chính mình huyết giống nhau. Đương nhiên liền sẽ bị hấp thu cái loại này. Vì thế tiểu muội chỉ vừa mới tại đây viên liền thể cái nấm nhỏ mặt trên tích thượng một ít thủy, này nấm liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Không sai, hơn nữa vẫn là chính mình hòa tan cái loại này. tiêu muội chỉ vô ngữ nhìn tự động biến thành một bãi chất lỏng cái nấm nhỏ, tỏ vẻ chính mình đối rất nhiều đồ vật quả nhiên là đã không có giải A, như vậy xem ra chính mình ở trên địa cầu như vậy nhiều năm sinh vật học ra kiếp sống. Quả thực có thể đi uy cầu A có hay không? Sau đó, này chỉ cái nấm nhỏ liền tự động ở trong chén hòa tan thành hai than đỏ tươi chất lỏng. Không sai, là hai quán. Thứ này cư nhiên còn có tự động chia lịa công năng, thật là làm người không thể tưởng được A. Ơn, sau đó đâu, không biết các ngươi sẽ có phản ứng gì, không thoải mái liền nói cho ta, ta này các loại dược đều chuẩn bị tốt. Tiêu mội chỉ đang xem va nhìn này nhón uống xong từng người kia một chén nhỏ nấm chất lỏng lúc sau, bắt đầu khẩn trương hề hề đùa nghịch khởi chính mình trong không gian các loại dược tể. Mà lúc này, ở sáng thế thần giới nào đó hẻo lánh trong một góc, lục lạc đã bị lạnh thấu xương gió lạnh đông lạnh thành một khối đóng băng. Không sai, đã cứng đờ. Sau đó không biết qua bao lâu, đột nhiên có một cây đuôi rắn rũi lại đây, sẽ trở thành đóng băng lục lạc cấp cuốn đi mà tư duy cũng không có bị đóng băng lục lạc còn lại là lén lút thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra sư phó đây là hả giận. Hảo, Đường Trang, ta biết người này chính mình có chừng mực đâu, trước tuyết tan đi. Cái kia thanh lãnh thanh âm rốt cuộc có một chút cảm tình, đó là đối với trước mặt người này một loại bất đắc dĩ. Lục lạc nghe được thanh âm này lúc sau, nhanh chóng liền đem chính mình từ đóng băng bên trong giải phóng ra tới, sau đó sung sướng hoạt động xuống tay chân, vừa rồi đông lạnh lâu như vậy, Đích sắc thân thể đều đã cứng đờ đâu. Mà xuất hiện ở lục lạc trước mặt người này, nếu là làm tiểu vi vi nhìn đến, khẳng định liền đại kinh thất sắc. Người này cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng nhân loại, mà là cùng đại địa chi mẹ con hoa nương nương giống nhau nhân thân đùi rắn. Chương 436 nữ hoa cùng băng thiền. Nhưng là cùng thổ thuộc tính cho nên ôn hòa vô cùng đại địa chi mẹ con hoa nương nương so sánh với, vị này càng có vẻ lạnh băng rất nhiều hơn nữa ngay cả màu trắng đôi rắn thượng cũng mang theo màu lam nhạt băng sương dường như chung quanh không khí đều bị đóng băng giống nhau sư phó lục lạc thấy được sư phó lập tức liền hưng phấn phát tới sư phó sư phó ta nhớ ngươi muốn chết đây là hoàn thoát lục lạc ách sư phó ngươi có thể đem ta từ khối băng thả ra sao đây là hoàn thoát lúc sau khổ bức bị nhà mình sư phó tùy tay đông lạnh thượng lục lạc đương sư phó Kỳ thật đều là sủng chính mình đồ đệ, cho nên vị này cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp liền đem lục lạc trên người vạn tái hàn băng thu lên, sau đó nhìn về phía lục lạc. Hảo, nói nói xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta như thế nào bế cái quan ra tới, ngươi liền nháo phiên thiên. Lục lạc lập tức liền càng thêm hoan thoát mở miệng. Sư phó, ngươi bế quan ta nhàng chán sao, vì thế liền đến chỗ đi trò đùa dai, đại gia bị ta phiền không được. Nhất trí quyết định cho ta tìm điểm chuyện này tới làm, mà duy nhất một cái khả năng làm cũng sẽ không khói dày bọn họ sự tình, chính là làm ta đối ta thế giới tiến hành xây dựng. Lục Lạc nói nghiêm trang, giống như chính mình nơi nơi trò đùa dai cùng bị người khác ghét bỏ kia đều không phải chuyện này a. Sau đó liền thấy sư phó đại nhân bình tĩnh gật gật đầu, không biết rốt cuộc là ở ghi rõ chính mình đã biết. Vẫn là đối ở chính mình bế quan trong lúc bị nhà mình đồ nhi cấp trò đùa dai đại gia tỏ vẻ bi ai. Vì thế ta cũng cảm thấy như vậy không tồi a liền bắt đầu khắp nơi lan lột. Đầu tiên, ta đi tìm ta sư bá, cùng nàng muốn cá nhân lại đây. Sư phó đại nhân kia hàn băng giống nhau gương mặt mặt trên lộ ra một cái biểu tình. Những mày, ngươi đi tìm ta sư tỷ Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Không sai a sư phó, cho dù ngươi trước kia làm sư bá không vui gì đó. Nhưng là vậy cùng ta chọc ngươi sinh khí là một đạo lý A, hai người các ngươi chính là thần tỷ muội thêm đồng môn đâu, nàng như thế nào sẽ thật sự sinh người khí đâu. Cho nên nàng rất đau ta. Lục lạc ngạo kiều lên. Ơn, ta đã biết, bất quá ta cùng sư tỷ của ta sự tình, không cần ngươi xen mồm. Sư phó đại nhân yên lặng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình đang ở khoe khoang không được đồ đệ, sau đó mở miệng. Nhưng là nàng trong lòng là nghĩ như thế nào thật đúng là liền không ai biết. Đúng rồi, sư bá vẫn luôn đều đối ta thực tốt, còn sấn ngươi không chú ý trộm cho ta tác thứ tốt gì đó, ngươi ăn đổ vật có vẫn là sư bá cấp đâu. Vì thế một khoe khoang miệng liền không giữ cửa nhị hóa lục lạc, lập tức liền đem một ít việc nhi cấp rũ ra tới. Nhưng là không biết vì cái gì, sư phó đại nhân cư nhiên không nói chuyện. Vì thế phản ứng lại đây chính mình giống như nói sai lời nói lục lạc, lập tức liền xoay cái con nhi Tiếp tục nói lên chuyện này tới. Sau đó ta tìm sư bá, liền từ các nàng bên kia địa cầu tìm được rồi vi vi à, vi vi ở bên kia hôn thực không tồi đâu, hơn nữa lớn lên đẹp tính tình cũng hảo tuổi cũng tán, cho nên ta nghĩ nghĩ, liền đem vi vi muốn lại đây, nàng tới lúc sau liền phát triển ta thế giới a, Kia hiện tại loại này các loại văn minh hôn tạp tình huống là như thế nào xuất hiện? Sư phó đại nhân lạnh lùng gõ ra trọng điểm. Nga, cái này a lục lạc bừng tỉnh, ta đi tìm hồng quân gia gia cùng ẽo ều đại thúc, làm cho bọn họ từ thế giới của chính mình xé lại đây hai cái thiên tài a. Sau đó bởi vì nào đó nguyên nhân, cho nên không phải thân thể xuyên qua, mà là biến thành linh hồn, đầu thai đến vi vi trong bụng đi. Vì thế bởi vì vi vi cơ trí, liền đem này đó thế giới văn hóa cấp dung hợp. Lại sau đó ta lại cùng triệu hoán thế giới kia cái gì? Nghe đúng rồi, tiêu văn vũ gia hỏa, muốn không trùng chi thành lại đây ném cho Vi Vi, sau đó nàng phát triển liền càng tốt ta. Hơn nữa từ trên địa cầu mang lại đây trí não tiểu hồ điệp, hiện tại liền phát triển vui sướng hứng vinh. nhìn nhà mình đồ đệ như vậy khoe khoang bộ dáng, sư phó đại nhân cảm thấy chính mình vẫn là đối nàng quá ôn nhu, hẳn là lấy bạo quân hình tượng từ nhỏ răn dạy, cái này nhị hóa mới có thể bình thường một chút đi. Ân, sau đó đâu? Vì thế nàng lãnh đạm tùy ý tiếp lời. Sau đó vi vi sẽ làm tốt thật tốt thật tốt thật tốt ăn A. Lục lạc nước miếng xôn xao, còn có thật nhiều thật nhiều thật nhiều thật nhiều kỳ tư diệu thường A. Nói nếu cùng nàng nói như vậy, dùng tinh cầu đại trận phương pháp tới bố trí cái vệ tinh võng, thật đúng là là có thể hoàn thành thống nhất đâu. Này không riêng gì quyền thống trị vấn đề, còn có cực đại phương tiện tính A. Cho nên đâu, ngươi liền muốn làm cái này. Sư phó đại nhân vẫn cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt. Đúng vậy. Như vậy ta liền có thể có rất nhiều rất nhiều tín dụng điểm, sau đó mua rất nhiều rất nhiều ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Lục lạc đã hoàn toàn bê tê, trong ánh mắt lập lòe, tất cả đều là đủ loại ăn ngon, mà thực rõ ràng biết nhà mình đồ đệ bản tính sư phó đại nhân, cũng tức khắc hết trô nói rồi. Được rồi được rồi, ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi. Sư phó đại nhân đang chuẩn bị đuổi rồi đồ đệ chạy lấy người, lại nhìn đến đồ đệ ngây ngẩn cả người. Chuyện gì? Nhìn lục lạc xem chính mình kia quỷ gì ánh mắt, sư phó đại nhân vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Hoa hoàng đại nhân, cũng chính là ta sư bá, làm ta qua đi một chuyến, có thể là cho ngươi lấy cái gì đồ vợ, ngươi muốn cùng đi sao? Đương nhiên, cuối cùng một câu nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, này hai chị em trung gian hiểu lầm đều nhiều ít cái hội nguyên, nàng căn bản không nghĩ tới sư phó khả năng sẽ cùng chính mình cùng đi. Cùng nhau đi. Vì thế đương sư phó đại nhân nói như vậy lúc sau, lục lạc chỉ cảm thấy chính mình giống như ảo giác. Đây là đang nằm mơ sao. Phất tay háo tử đi ra sư phó đại nhân, đi rồi vài bước lại phát hiện đồ nhi không đuổi kịp, vì thế nhịu như mày, cái đuôi một quyển, lại lần nữa đem mỗi chỉ lục lạc cuốn ở đôi tiêm, sau đó mang đi. Sư phó sư phó ngươi phóng ta xuống dưới, ta hiện tại không phải em bé, chính mình có thể đi, ngươi đừng còn như vậy mang theo ta. Như vậy không tốt. Lục lạc bị cuốn lên tới thời điểm không phản ứng lại đây, đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng cũng đã ở nhà mình sư phó đại nhân cái đuôi tiêm mặt trên lắc lư. Cũng đúng, ngươi hiện tại trưởng thành, vì sư cũng không thể luôn dùng cái đuôi cuốn ngươi. Sư phó đại nhân dừng lại, nghĩ nghĩ, sau đó buông xuống đồ đệ, tiếp theo nháy mắt cười phân. Sư phó đại nhân đây là ở hố ta sao? Cư nhiên thuấn di rời khỏi. Biết rõ ta công lực không có khả năng ở Hoa Hoàng Cung phụ cận Thuấn Di A. Đây là trả thù, tuyệt bích là trả thù. Thuấn Di đến Hoa Hoàng Cung nhất bên ngoài lục lạc, bắt đầu lẩm bẩm lẩm bẩm đi bộ đi tới, không có biện pháp, tu vi không đủ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà dùng đi. Phần 272 Tỷ Một cái lạnh băng thanh âm xuất hiện ở Hoa Hoàng Cung chủ điện bên trong, đang ở chờ lục lạc đã đến nữ Hoa còn ở tự hỏi chờ lát nữa làm lục lạc mang chút cái gì cấp nhà mình muội muội, rốt cuộc nàng bế quan thật lâu, lại đột nhiên nghe thế sao một thanh âm, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Băng thiền. Chương 437 đói thành quỷ xúc lục lạc. Nàng nhìn trước mặt thật nhiều năm không có gặp qua thân ảnh. Từ lần đó lúc sau, các nàng hai cái là bao lâu không có đã gặp mặt đâu? Mười cái hội nguyên. Vẫn là trăm cái hội nguyên. Nàng không nhớ rõ. Vẫn là từ nàng thu lục lạc lúc sau, chính mình mới bắt đầu lén lút ở ngầm rút một ít tiểu đội, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ nhìn đến nàng. Hơn nữa nàng vừa rồi không nghe lầm đi. Băng thiền kêu chính mình tỉ tỉ. Sao ngươi lại tới đây? Nữ hoa đột nhiên không biết chính mình nên như thế nào cười, một trương ôn nhu gương mặt thượng tất cả đều là khẩn trương cứng đờ. Băng thiền nhìn đến chính mình tỉ tỉ cái dạng này, cũng là giật mình, làm hoa hoàng tỉ tỉ. Cư nhiên cũng sẽ có như vậy thấp thỏm thời điểm, là bởi vì chính mình sao? Nghe lục lạc nói ngươi tìm nàng, ta liền thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi. Băng Sơn xả nữ băng thiền nói bất động thanh sắc, chính là nữ hoa vẫn là thật cao hứng, ơn, tới liền hảo, tới liền hảo, gần nhất thế nào? Bế quan hiệu quả như thế nào, có thể hay không có chỗ nào không hiểu lắm? Chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Nữ hoa thậm chí có điểm nói không lựa lời. Băng thiền cường đại định lực làm nàng mặt ngoài không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là trong lòng lại chậm rãi lực hai, bên trong là ấm áp, mà không hề là lạnh băng sắc ngoài. Ta không có việc gì, chính là thật lâu không gặp ngươi, thửa ngươi. Băng sơn nữ chính là băng sơn nữ, ngay cả loại này lừa tình nói, đều có thể nói được như vậy lãnh đạo. Nữ hoa nhất hiểu biết mỗi mỗi tình huống, cho nên chưa nói cái gì, chỉ là trên mặt kích động rõ ràng, ân ân, không có việc gì liền hảo. Không, có việc gì liền hảo. Lục lạc trăm tay ngàn đắng đi tới hoa hoàng cung đại điện thời điểm, liền nhìn đến đang bị nữ hoa sư bá ôm vào trong ngực nhà mình sư phó, cùng với nàng kia dạn nước biểu tình. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, chính mình không phải hoa mắt đi. cư nhiên nhìn đến sư phó trên mặt có một chút ôn nhu cảm giác. Không được không được, tuyệt đối là mắt ngủ, sao có thể sao. Sau đó nàng liền nhìn đến vừa rồi còn ôm nhau hai cái sản nữ chợt tách ra. Sau đó một cái ôn hòa, một cái lạnh băng nhìn về phía chính mình. Lục lạc tới rồi. Nữ hoa thân thiết chiều lục lạc vây vây tay. Sư bá. Nàng nhìn thoáng qua chính mình sư phó, phát hiện sư phó đại nhân không có gì ý khác lúc sau, lập tức liền sung sướng chạy về phía sư bá ôm ấp. Sau đó nàng bị văng ra. Xúc cảm là rất quen thuộc, sư phó khói băng. Vì thế nàng đáng thương vô cùng nhìn về phía sư phó. Sư phó, làm gì a Băng thiền đại nhân rất là bình tĩnh thu hồi thi pháp tay phải, lệnh lùng nói, đừng không lớn không nhỏ, đây là ngươi sư bá, ngươi làm như vậy là không đúng. Vì thế lục lạc cuối cùng là minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị vừa bay, rõ ràng sư phó đại nhân đây là cùng sư bá hòa hảo trở lại, sau đó xem chính mình cùng sư bá như vậy hảo, ghen tị à. Lục lạc đáng thương một mẹ miệng, dứt khoát liền không hề hướng lên trên pháp, mà là bắt đầu hiến nổi lên ân cần. Sư phó sư bá các người khát sao? Đói bụng sao? Tới tới tới, đồ nhi nơi này có ăn ngon hảo uống hầu hạ, ngài nhị vị chậm dại ôn chuyện. Nói, liền ở chỗ này buông xuống một cái bàn nhỏ, sau đó lại đem chính mình từ kiểu vi vi nơi đó làm ra các loại ăn ngon bày tràn đầy một bàn, tiếp theo lập tức phi thường có nhan sắc ma lưu triệt, xem cái dạng này, nàng có thể tự do hoạt động. Chờ một chút. Sư phó đại nhân kia quỷ xúc, ngạc không? Là quạng cu é thanh âm lần thứ hai xuất hiện, làm tưởng rất tốt đẹp lục lạc lập tức cứng lại rồi. Ách, sư phó, chuyện gì? Lục lạc cười nịnh nọt. Người có thể đi rồi, an lưu lại. Đây là băng tiền ở tùy tay cầm một khối lục lạc buông đồ an vặt bỏ vào trong miệng lúc sau quyết định. Vì thế vẻ mặt đau khổ lục lạc, ngoan ngoãn đem chính mình tồn kho sở hữu an tất cả đều lấy ra tới, không sai, sở hữu. Sư phó đại nhân lên tiếng. Lục lạc chỉ có thể ngoan ngoãn tử, không có bất luận cái gì lựa chọn khác. Để lại một cái nho nhỏ không gian túi lục lạc, vẻ mặt đưa đám liền lệ dòng chạy đi. Vì vi ngươi chờ, chuẩn bị tốt đồ ăn vặt, ta sẽ bằng mau tốc độ thu phục ngươi yêu cầu tài liệu, tuyệt đối. mãnh liệt sóng điện não, làm tiểu chuồn chuồn quyết đoán đem này tin tức chia tiểu hồ điệp. Vì thế kiều muội chỉ chỉ có thể nhìn này tin tức vầu ngự sau một lúc lâu tiếp theo lại lần nữa bắt đầu đối trước mặt người này tiến hành do hỏi không sai nơi này đúng là tiểu vi vi tân tổ kiến đồ an vật xưởng thông báo tuyển dụng hiện trường tiểu vi vi về sau không có khả năng luôn là tùy tiện làm người tới làm mà chính mình yêu cầu nhiều cũng không có khả năng không dàn được đem người ta như vậy chính mình tổ kiến một cái đồ an vật xưởng gì đó chính là phi thường tất yếu mà nàng càng là ở lưới trời mặt trên tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức đương nhiên Bởi vì hiện tại thiết bị đầu cuối cá nhân là hạn chế công năng, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến như vậy một cái thông báo tuyển dụng tin tức, vì thế nghe nói là cho đại tư tế thủ công, tất cả mọi người lập tức ném lý lịch sơ lược qua đi. Mà cái này lý lịch sơ lược cũng không phải là chính bọn họ viết hoa hòe loẹ loẹt thổi trời cao cái loại này, mà là thiết bị đầu cuối cá nhân tự mang, sở hữu về bản nhân tin tức gì đó. Sau đó làm Tiểu Hồ Điệp tiến hành rồi bước đầu sàng chọn lúc sau, Tiểu Vy Vy mới rốt cuộc tuyển ra như vậy 500 cá nhân, làm bị tuyển. Những người này bị cho biết, ở ngay lúc này chuẩn bị một cái an tĩnh nơi, phải tiến hành viễn trình phỏng vấn. Tiểu Vy Vy phỏng vấn sử dụng tự nhiên là thông tin công năng, ơn, cái này công năng kỳ thật còn không có mở ra, hoặc là nói vẫn là nội chắc trong lúc, quảng đại dân chúng đều còn không có dùng tới cho nên này đó các tộc nhân tự nhiên là thực ngạc nhiên. Người thông qua, thỉnh ở mùa đông đã đến phía trước đến đồ an vặt sửng tới, nơi này là mỗi tháng nghỉ ngơi 10 ngày, có thể tự do điều hưu. Tiểu vi vi cuối cùng cấp thông qua người đã phát không sai biệt lắm như vậy tin tức. Đương nhiên, nàng là sẽ không áp bách công nhân, những người này tương đương nói đều là nàng con dân, chính mình không có việc gì làm áp bách hạ làm nhân ra phản kháng. Tiểu Vi Vi cho bọn hắn đãi ngộ cũng là thứ tốt, hơn nữa có thể vì đại tư tế công tác, rất nhiều người đó là cho không đều nguyện ý. Đồ An Vật xưởng thành lập lên lúc sau, hướng sang thế thần trong giới khai cửa hàng nói, đồ An Vật liền có hậu bị nguồn cung cấp, như vậy ta liền không cần nhọc lòng. Dược tê gì đó, nghĩ nghĩ vẫn là thông báo tuyển dụng một ít y y đồ tới chế tác đi, hoặc là trực tiếp gọi là dược tề sư. Tiểu Vi Vi bắt đầu tự hỏi chuyện khác. Phía trước lục lạc nói qua, nàng sẽ bằng mau tốc độ thu phục những cái đó tài liệu. Tiểu vi vi mới mặc kệ lục lạc rốt cuộc như thế nào lộng tới này đó tài liệu. Hám hại lừa gạt trộm, vẫn là quang minh chính đại thế nào. Tiểu vi vi chỉ cần kết quả. Cho nên đương ngày hôm sau nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt lục lạc. Tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy chính mình không bình tĩnh. Lục lạc, ngươi làm sao vậy? Thức đêm. Như thế nào mang theo cùng gấu trúc mắt dường như quần thâm mắt ra? Kiều vi vi hỏi chuyện, làm hữu khí vô lực lục lạc ngẩng đầu lên, sau đó nhỏ giọng bắt đầu rầm gì, vi vi, nhanh lên cho ta điểm ăn. Chương 438 sắp đã đến đại thời đại, hoa rớt. Bị kinh hách tới rồi kiều mội chỉ, tự nhiên là hai lời chưa nói liền cho ăn, vì thế kiều vi vi liền nhìn thấy gì gọi là ăn ngấu nghiến. Đương nhiên, cấp chính là cơm mà không phải đồ ăn vặt. Thịt kho tàu hầm khoai tây bên trong khoai tây làm khoai tây nghiền, đó là tuyệt hảo mỹ vị, dùng thịt kho tàu xứng gạo cũng là phi thường đồng lựa chọn. Vì thế lục lạc thành công đem vốn là cấp ly mạc chuẩn bị một nồi to thịt kho tàu cùng một nồi to mễ tất cả đều ăn vào bụng. Sau đó kiểu vi vi nhìn lục lạc không có một chút phập phồng bụng nhỏ, hung hăng nuốt nước miếng một cái, này vẫn là nhân loại sao. Nàng dám thề, thứ này dạ dày nhất định là thứ nguyên túi điều chính là ly mạc đều phải ăn hai lần lượng cơm ăn a, hô hô, ăn ngon no, lại thấy rốt cuộc thỏa mãn lục lạc hạnh phúc trực tiếp ngã xuống trên giường, sau đó híp mắt cọ cọ kiểu vi vi, vi vi, nếu là về sau không có người ăn ngon, ta nên làm cái gì bây giờ a? Sau đó tiếp theo cái nháy mắt tiểu vi vi liền nghe được nhẹ nhàng mà ngủ say thành, thứ này cư nhiên liền ở tiểu vi vi trên giường ngủ rồi, rốt cuộc làm cái gì buổi tối? Quần thâm mắt không nói, còn mệnh thành như vậy lại đói thành như vậy, chẳng lẽ là trộm nhà idol vật bị đuổi theo cả đêm. Tiêu vi vi chống cằm nhìn trước mặt lục lạc, bắt đầu tiến hành rồi các loại phòng đoán. Ta cảm thấy cái này rất có khả năng. Hạ mặt thổi quát tới, đối kiểu Muội chỉ cái này ý tưởng tỏ vẻ cực độ tán đồng, trước mặt cái này đầu bị sáng thế thần, tuyệt bích là có khả năng làm ra loại này ném chết người sự tình. Bất quá nàng tới nói. Hẳn là tài liệu đã thu thập hảo đi. Chúng ta đây thực mau là có thể khởi công. Tiêu Vi Vi nói, liền mang theo hai nhóm hỏa ly mạc lói người, mặc kệ thế nào, trước làm cái này rõ ràng thiếu giác qua ngủ bù lại nói, trời đất bao la ngủ lớn nhất. Dương lục lạc một giấc ngủ tỉnh thời điểm, đã là nửa buổi chiều. Đương nhiên, thứ này kỳ thật cũng liền ngủ ba cái giờ. Nhưng là này cũng đã là cực hạn, rốt cuộc làm sáng thế thần, cho dù là gà mở sáng thế thần. Nhưng là giấc ngủ cũng đã là căn bản không cần đổ vỡ, thậm chí liền ăn cái gì, kia đều là vì thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi. Rốt cuộc bọn họ sớm đã tích lốc, căn bản có thể không dính khói lửa phàm tục. Hô hô, đã lâu không có như vậy thoải mái, ta cư nhiên ngủ đến như vậy chầm. Quả nhiên ăn no liền ngủ là một loại phi thường hoàn mỹ mà thể nghiệp A. Đây là lục lạc từ trong phòng ra tới, nhìn đến tiểu vi vi lúc sau, nói câu đầu tiên lời nói. Tiêu mội chỉ làm lơ cái này nhị hóa kỳ ba cách nói, chỉ là trực tiếp liền mở miệng nhắc tới chính sự nhi, hảo, ngươi trước đừng áo, tài liệu thế nào? Lục lạc ngạo kiểu vô vô bộ ngực, nói, cái này đương nhiên là thu phục. Bằng không ta như thế nào có mặt xuống dưới tìm ngươi A có phải hay không? Không biết vì cái gì, kiểu vi vi tổng cảm thấy lục lạc câu này nói có điểm thấm người. Hảo đi, tài liệu đủ rồi nói, chúng ta trước tìm được kiến tạo căn cứ đi. Kiều mội chỉ tay nhỏ vung lên, lại bị lục lạc ghét bỏ. Liên ở cái kia cái gì không chung câu lạc bộ thật tốt, đến nỗi làm ra tới đồ vật. Trực tiếp dùng nhẫn không gian vận chuyển không phải xong rồi. Lục lạc thói quen cao võ sinh sống, chính là kiều mội chỉ lại vẫn là thường xuyên sẽ cảm thấy chính mình không thói quen, vì thế các loại tình huống liền ùn ùn không dứt. Ân, ta đã biết. Vì thế kiều mội chỉ nhàn nhạt tướng hạ, tiếp nhận rồi cái này cách nói mang theo lục lạc cùng nhà mình hoa nhóm thượng không trung câu lạc bộ. Vẫn là kia phiến xanh tươi mặt cỏ, kiểu vi vi cùng hạ Mạt từng người triệu hồi ra khăn vàng lực sĩ, sau đó liền thấy lục lạc làm ra càng nhiều càng cường đại khăn vàng lực sĩ. Tiêu mội chỉ nhìn về phía lục lạc, lại thấy nàng ha ha nở nụ cười, lần trước ở ngươi nơi này nhìn đến cái này rất phương tiện vì thế liền chạy đi tìm hồng quân gia gia muốn như vậy một cái. Tiêu mội chỉ mặc, nàng giống như nghe được thứ gì ghê gớm. Lục lạc nói, hồng quân ra ra, không phải là nàng tưởng cái kia hồng quân đi, mà hạ mạt biểu tình cũng phi thường kinh ngạc, bọn họ thế giới kia sáng thế thần, đã kêu làm hồng quân A. Cho nên nói, tóm lại chúng ta hiện tại phải làm, chính là chạy nhanh đem mấy thứ này chuẩn bị cho tốt. Lục lạc phát biểu tổng kết thức nói chuyện, tiêu mội chỉ mặt vô biểu tình bốp bốp bốp bố cấp cổ trưởng, sau đó nói, xin hỏi lục lạc sáng thế thần đại nhân, còn có cái gì chỉ thị? Này trong nấy mắt, lục lạc cho rằng chính mình thấy được sư phó kia trương khối băng mặt. Vì thế nàng không khỏi sinh sôi dùng mình một cái, cười miệng nói, kia cái gì, Ân, vi vi à, chính ngươi nhìn làm, thứ này ta cũng không hiểu không phải. Tiêu muội chỉ gật gật đầu, đối với lục lạc thức thời rất là vừa lòng, sau đó nói, được rồi, kế tiếp chúng ta liền bắt đầu công tác. Kêu cái gì, tiểu hồ điệp, ngươi đem phân công cho đại gia phát một phần. Từng người muốn làm cái gì công tác, muốn cùng người khác làm cái gì phối hợp, tất cả đều nhớ kỹ A. Phần 273 Tiểu Hô Điệp nháy mắt ở mấy người trước mặt dựng lên thực tế ảo hình triệu bình, sau đó đem nội dung truyền tống tới rồi từng người trí não bên trong. Như vậy đầu tiên, lục lạc đồng học, ngươi có thể đem ngươi lộng tới tài liệu đều lấy ra tới. Tiểu Vi Vi nhìn về phía lục lạc. Lục lạc vung tay lên, phía trước liền nhiều ra bao nhiêu không gian túi. Không có biện pháp, nếu trực tiếp thả ra nói, nơi này chất đầy đều đôi không xuống dưới, cho dù là mini, 108 viên vệ tinh sở yêu cầu tài liệu, cũng căn bản không ở số y ta. Cho nên mỗi một loại tài liệu đơn độc đặt ở một cái không gian túi, chính là một cái thực tốt lựa chọn. Ơn, vậy như vậy, không có gì vấn đề đi. Tiêu mội chỉ nhìn chung quanh một vòng, mọi người gật đầu. Như vậy, cầu chúc thuộc về chúng ta đại thời đại sắp đã đến đi. Tiêu mội chỉ rong rạc hùng hồn. Vi tỷ, hiện tại đã là thuộc về các ngươi đại thời đại hạ mạt thực không để bụng hung hăng phun tảo một câu. Không sai, hai người các ngươi, một cái là thế giới này sáng thế thần, một cái là thế giới này duy nhất tinh thần lãnh tụ, cho nên nói buồn manh rốt cuộc còn muốn làm gì sao. Thật là hôm nay không có uống thuốc, cảm giác chính mình manh manh đắt sao. Không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Tiêu mội chỉ hung tận mà nhìn về phía nhà mình quê nữ, sau đó trên tay lại bắt đầu tiến hành tài liệu phân biệt công tác. Cùng lúc đó, sang thế thần giới hoa hoàng cung trong đại điện, nữ hoa nhìn trước mặt thủy kính trung lục lạc vui vẻ bộ dáng, cao mày nhìn về phía bên cạnh mội mội. Băng thiền, chúng ta muốn hay không nói cho lục lạc, hiện tại nàng làm hết thể đều là vô dụng công đâu. Rốt cuộc sáng thế thần giới cũng không phải là một viên tinh cầu A, không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy nghe tỷ tỷ không phải không có sầu lo nói, băng thiền nhưng thật ra không có gì lo lắng, cái này không có việc gì, lục lạc thích khiến cho nàng lăn lộn chơi, lộn không thành liền lộn không được, vạn nhất thành đâu? nói nữa, lộn không thành nói, này không còn có ta đâu sao? ta là nàng sư phó, hơn nữa gương mặt này vẫn là có điểm mặt mũi. băng thiền bình tĩnh làm nữ hoa cũng không như vậy lo âu, đích xác còn có chúng ta này đó trưởng bối đâu? bất quá lục lạc hiện tại làm cho thứ này. Khả năng sẽ lọt vào một ít lực cản đâu, nhưng là thân là lục lạc duy nhất sư phó băng thiền lại là càng thêm hiểu rõ, cùng trong thế giới này toàn dân tự động đăng ký bất đồng, ở sáng thế thần giới, ta tưởng duy nhất khả năng làm đại gia thượng cầu chính là cái kia tín dụng điểm hệ thống, cùng với tín dụng điểm có thể mua xăm thứ tốt. Lần này lục lạc trở về mang này đó ăn, còn có những cái đó đưa ra đi dự tề, đích xác rất tuyệt, phải biết rằng ngươi địa cầu chính là duy nhất một cái phát triển mỹ thực tới rồi gần như cực hạn thế giới A. Nghe được muội muội tựa hồ ở khích lệ chính mình, nữ hoa nhưng thật ra ôn nhu cười cười, khả năng ta cấp trên địa cầu nhân loại phát triển quá trình tương đối ôn hòa đi, cho nên mọi người đều hướng càng thêm hạnh phúc mà sinh hoạt mặt trên phát triển, mặc kệ là mỹ thực vẫn là phục sức gì đó. Cái này băng thiền nhưng thật ra thực tán đồng, không sai, ta thế giới kia bên trong, tất cả mọi người vội vàng sinh tồn cùng chiến đấu. Căn bản không ai có thời gian như vậy nghiên cứu ăn ngon, bọn họ muốn nghiên cứu, càng có rất nhiều như thế nào nhanh chóng bổ khuyết bọn họ yêu cầu năng lượng gì đó, căn bản sẽ không hướng hương vị mặt trên hạ công phu. Hơn nữa kỳ thật rất nhiều người đều là đồ tham ăn, chẳng qua bọn họ cả đời đều không có tiếp xúc quá ăn ngon cho nên không biết chính mình là đồ tham ăn gì đó nữa. hoa nương nương trực tiếp bổ đao, loại người này thật sự là quá nhiều. Sa không nói? Liền tiểu vi vi ngốc lục lạc trong thế giới mặt, cơ hồ đại đa số đều là đồ tham ăn, tiểu mội chỉ trong nhà A Mạc, càng là đồ tham ăn trung đồ tham ăn. Mà chiến đấu nhân viên, trừ bỏ là đồ tham ăn ở ngoài, hơn phân nửa vẫn là thùng cơm, không sai, làm đồ tham ăn thùng cơm, đó là nhất sảng. Chính là bọn họ không có gặp được ăn ngon, trên địa cầu có câu nói, gọi là chỉ cần tồn tại, nhất định có thể gặp gỡ ăn ngon, chính là ở thế giới khác. Khả năng nhân ra cả đời sống thượng mấy ngàn thượng vạn năm cũng chưa biện pháp gặp gỡ ăn ngon. Này đó đáng thương ra hỏa nhóm A. Lục lạc, ta nói không có, ngươi cái kia tổ hợp là sai lầm, như thế nào cùng cái sai lầm ngươi đều phạm ba lần. Tiêu vi vi lạnh rộng quát, cũng không có bởi vì lục lạc là sáng thế thần mà có cái gì khác nhau đối đãi. Hạ mặt ngươi chỉ là cung cấp ra thao trường làm, không cần ngươi cung cấp lực lượng, ngươi như thế nào còn luôn thất thần. Này rõ ràng là không nên phạm cấp thấp sai lầm, cho ta đánh lên tinh thần tới. Kia cái gì, a mạc ngươi sức lực dùng không đều đều, lại đến một lần. Tiêu vi vi thanh âm không ngừng tại đây phiên dưới bầu trời quen quẩn, mà ở mấy người này trong lòng, hiện tại kiều mụi chỉ, đại hóa thân của ma, là đáng sợ nhất tồn tại. Hảo hảo, ta không nói, các ngươi đều hảo hảo công tác. ca. Rốt cuộc, đương Tiểu vi vi phát hiện đại gia không có tái phạm cái gì sai lầm lúc sau. Tiều mội chỉ cuối cùng là câm mồm. Vì thế đại gia hết thể trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại sau đó đại gia lại bởi vì thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên nhân mà lại lần nữa làm lối. Nói các ngươi đâu nói các ngươi đâu, không thể cấp cái sắc mặt tốt có phải hay không, ta vừa nói không có việc gì các ngươi liền cho ta xảy ra chuyện nhì, các ngươi đây là cho ta gây sự đúng không. Tiều mội chỉ lạnh giọng lại lần nữa quanh quẩn lên. Có lẽ là bởi vì cái này tổ hợp quá mức với cao cấp, có lẽ là bởi vì nơi này mọi người quá mức với lợi hại, cho nên ra ngoài kiểu vi vi dự kiến, hai ngày công phu, Sở hữu yêu cầu 108 viên vệ tinh cùng một ít phụ trợ linh kiện, liền đều đã thành công bị chế tạo ra tới. Cho nên, lần này thật là thuộc về chúng ta đại thời đại sắp đã đến sao? Hòa rớt. Chương 439 kích hoạt vệ tinh đại trận. Trải qua mấy người thật lâu thật lâu, Ba thiên không đến, nỗ lực, bọn họ rốt cuộc thành công đem 108 viên vệ tinh tất cả đều làm tốt. Hiện tại đầu trận tuyến thu phục, mắt trận cũng đã quyết định dùng viên tinh cầu này, như vậy chuyện khác liền tương đối dễ làm. Đến nỗi như thế nào cái dễ làm phương pháp? Phát xạ khí gì đó căn bản không cần A. Dương tiểu mội chỉ ở cùng tiểu hồ điệp thảo luận phát xạ khí vấn đề thời điểm, lục lạc thần kỳ từ kiểu vi vi phía sau thổi qua. Sau đó yên lặng mà tới như vậy một câu. Tiểu vi vi kinh ngạc xem qua đi, liền phát hiện lục lạc chính càng thêm kinh ngạc nhìn về phía chính mình. Không cần phát xạ khí. Nàng nghi ngờ. Vì cái gì sẽ yêu cầu phát xạ khí? Lục lạc hỏi lại. Không cần phát xạ khí như thế nào đem vệ tinh đẩy vào vũ trụ, thuận tiện để vào quỹ đạo. Tiểu mội chỉ buông tay giải thích. Loại này ta vung tay lên một giây liền có thể phóng tốt vì cái gì phải dùng phát xạ khí. Lục lạc yên lặng mà đem chính mình trong lòng nói ra tới. Sau đó tiểu mội chỉ tức khắc lệ rơi đầy mặt. Loại chuyện này thật là hố một bức a. Chính mình cực cực khổ khổ nghĩ cách đâu. Kết quả đối với lục lạc tới nói, này căn bản là tùy tay chuyện này, này quả thực muốn người mạng nhỏ a. Đương nhiên, tiểu vi vi cũng sẽ không ngây ngốc, phóng lục lạc như vậy tiện lợi phương pháp không cần mà đi lộng phóng ra quỹ đạo gì đó, kia không phải bảo thủ không chịu thay đổi, đó là đầu có bệnh. Hành, kia chuyện này liền giao cho ngươi, còn có cái gì vấn đề sao? Tiêu mội chỉ nhìn về phía lục lạc. Lục lạc kêu ngạo ưỡn ngực, vỗ vỗ bộ ngực, đương nhiên không thành vấn đề, đồ vật cho ta, ta đem chúng nó bố trí thành đại trận. sau đó các ngươi 10 phút sau kích hoạt vệ tinh là có thể dùng. Tiêu mội chỉ gật đầu, sau đó đem trang vệ tinh nhóm không gian túi đưa cho lục lạc, nột, vậy xem ngươi. Cũng đừng nói cái gì 10 phút, xác định bố trí hào lúc sau. Nói cho ta, ta kích hoạt là được. Kích hoạt vấn đề kỳ thật là phía trước liền quyết định, vừa mới bắt đầu, vệ tinh là theo viên tinh cầu này tự quay cùng nhau hành động, nói cách khác kỳ thật cũng không có động lực, chỉ là đi theo viên tinh cầu này từ trường gì đó cùng nhau động mà thôi. Như vậy lúc này, kích hoạt rồi vệ tinh, vệ tinh nhóm liền sẽ bắt đầu dựa theo bên trong dự trí, đại trận vận hành quỹ đạo bắt đầu tiến hành hoạt động. Tiếp theo, nay đại trận liền sẽ ở vận động trung thành hình. Sau đó đương đại trận sau khi thành công ngay sau đó, vệ tinh liền sẽ bắt đầu thực hiện bọn họ vốn dĩ công năng, đó chính là thông tin công năng, làm thông tin vệ tinh tồn tại cái này vệ tinh võng sẽ trở thành liên tiếp toàn cầu trao đổi trạm cùng server, mọi người thiết bị đầu cuối cá nhân đều có thể lẫn nhau tương liên, cho đến lúc này, tiểu muội chỉ liền không cần lại hạn chế đầu cuối công năng, đại gia liền có thể bắt đầu tiến hành co lưới trời hạnh phúc sinh sống. Ân Chính là như vậy. Cho nên kiều muội chỉ liền bắt đầu chờ lục lạc tiến hành cuối cùng hạ ngủ. Mười phút sau, lục lạc vô vô tay, gật đầu nói, có thể kích hoạt rồi, ta đã xác nhận bảy lần, không có bất luận cái gì vệ tinh lệch khỏi quỹ đạo dự định vị trí. Kiều muội chỉ gật đầu, không có hoài nghi, rốt cuộc lục lạc làm thế giới này sáng thế thần, rất nhiều thời điểm, vẫn là tương đối đáng tin cậy. ơn, hẳn là như vậy không sai, đi. Chúng ta đây liền bắt đầu kích hoạt đi. Tiểu mội chỉ kích động tới rồi cực hạn, biểu hiện ra ngoài ngược lại là càng thêm cực hạn bình tĩnh. Tiểu hô điệp, gửi đi kích hoạt tín hiệu. Nàng dùng nhàn nhạt thanh âm ra lệnh. Giờ khắc này, lục lạc cả người run lên, nháy mắt cho rằng vi vi bị nhà mình sư phó đại nhân bám vào người. Bất quá nhìn kiểu vi vi trong ánh mắt hoàn toàn không giống nhà mình sư phó đại nhân linh động, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Em à! Sư phó xây dựng ảnh hưởng gì đó, quả nhiên dọa chết người. Tỷ, ngươi thế giới kia luôn là sẽ xuất hiện đủ loại nhân tài A, chắc không được mỗi lần thế giới khác người có chuyện gì nhi, đều trực tiếp tìm ngươi từ địa cầu dẫn người qua đi đâu. Sáng thế thần giới hoa hoàng cung trong đại điện, băng thiền nhàn nhạt đối nhà mình tỷ tỷ mở miệng. Tuy rằng nghe tới câu nói nội dung hình như là đang nói cái gì hâm mộ ghen tị hận, nhưng là ngữ khí bình đạm là người cảm giác thật giống như người này là đang nói, hôm nay thời tiết thật tốt à, cùng loại nói giống nhau, thật là không thể không cảm khái, đây cũng là một loại thiên phú à. Có lẽ đi, ta trị hạ nhân nhóm thật là có càng cường đại hơn sức sáng tạo, có lẽ là bởi vì cái này là cái thứ nhất xuất hiện thế giới sao. Nữ hoa lại chỉ là cười mở miệng. Không sai, cái gì sáng thế linh tinh thần kỳ hành động, trên thực tế... Chỉ là sáng thế thần giới một đám đại năng nhóm cùng cực nhàm chán thời điểm cho chính mình tìm chọc cười từ sự tình. Đương nhiên, loại chuyện này, tuyệt bích là sẽ không có người ngoài biết đến. Mà cái thứ nhất thành lập thế giới người, đúng là trước mặt đại địa chi mẹ con oa nương nương, nàng sáng tạo địa cầu tồn tại lúc sau, đại gia đột nhiên cảm thấy, chính mình sáng tạo một cái thế giới, sau đó nhìn chậm rãi phát triển gì đó, đích sắc rất tuyệt vân vân. Vì thế một đám cũng gấp không chờ nổi sáng tạo thế giới khác. Đương nhiên, thế giới nhiều, tổng không thể đều lặp lại tới lặp lại đi liền kia vài loại đi. Mà lúc này, đại gia liền phát hiện, trên địa cầu các loại kỳ tư diệu tưởng, làm thế giới khung kia quả thực là dễ như trở bàn tay a. Bọn họ thậm chí đều không mang theo sửa chữa, trực tiếp từ địa cầu sách lại đây, liền bắt đầu dựa theo cái này khung thế giới của chính mình vân vân. Sau đó từ trên địa cầu lại tìm cá nhân đưa tới thế giới kia trợ giúp phát triển. Vì thế vô số người xuyên việt, ở phát hiện chính mình xuyên qua lúc sau, liền sẽ phát hiện thế giới này hảo quen mắt, không sai, các loại quen mắt, vì thế liền sẽ càng thêm như cá gặp nước. Như vậy dựa theo cái này tiết tấu, tiêu muội chỉ cứ như vậy bị lục lạc đưa tới nơi này, cái này cũng không có quyết định phát triển phương hướng gà mở thế giới. Không biết các nàng làm cái này vệ tinh vong có thể hay không thành công. Băng Thiền Kỳ thật vẫn là rất để ý nhà mình đồ nhi, tuy rằng gia hỏa kia các loại lệnh nàng không hài lòng, ta liền biết ngươi bên bực người mình, yên tâm đi, loại sự tình này đối với lục lạc tới nói vẫn là dễ như trở bàn tay, sẽ không có cái gì vấn đề. Nữ Hoa lại nhìn ra nhà mình nguội nguội lạnh băng gương mặt hạ lo lắng, vì thế mở miệng an ủi lên, mà Hàn Băng thuộc tính băng thiền, lại không có phản bác, thật giống như là cam chịu sự thật này giống nhau, thật muốn nhìn xem. Bị lục lạc cải tạo sáng thế thần giới, sẽ là như thế nào một phen khí tượng đâu? Nữ hoa nương nương trước mắt chờ mong lẩm bẩm nói. Ta chỉ biết, một khi đã biết người chủ sử là lục lạc, tất cả mọi người sẽ đối cái này hệ thống tránh còn không kịp. Băng thiền lại quá hiểu biết nhà mình đồ nhi, đó là cái ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói hóa, làm sáng thế thần giới người tin tưởng lục lạc có khả năng chính sự nhi. Phần 274 Tính Chuyện này phỏng trừng lục lạc chính mình đều không muốn tin tưởng đi. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, chỉ bằng này đó ăn ngon, cũng sẽ có người thượng câu. Nữ hoa nhưng thật ra xem đến thực hay. Trưng 440 lục lạc tìm hậu trường. Tuy rằng nói mọi người đều biết trên địa cầu mỹ thực văn hóa phi thường cường đại, nhưng là lại tổng không thể tùy tiện chạy tới địa cầu liền vì điểm ăn đi. Cho nên một đám đồ tham ăn nhóm chỉ có thể ba ba nhìn ăn ngon yên lặng chảy nước miếng gì đó mà một khi lục lạc làm cho cái này thực hiện như vậy dựa theo tiểu muội chỉ bên kia cung ứng lượng nhất định là có thể làm nơi này đồ tham ăn nhóm một đám đều thèm nhỏ dãi như vậy ta liền mặc kệ nàng băng thiền nghe xong nữ hoa tỷ tỷ giải thích lúc sau quyết đoán quyết định vứt bỏ nhà mình tiểu đồ đệ tiểu hô điệp phóng ra kích hoạt tín hiệu tiểu vi vi bình tĩnh ra lệnh mà tiểu hô điệp còn lại là hoàn mỹ hoàn thành tiểu vi vi mệnh lệnh đến nỗi vì cái gì biết mệnh lệnh thành công vấn đề này chỉ cần xem thiết bị đầu cuối cá nhân thượng kia trước sau mãn cách tín hiệu sẽ biết lần này thật đúng là toàn cầu toàn phương vị vô góc chết bao trùm mặc kệ ngươi ở thật sâu mà sơn bụng trầm miên vẫn là ở sâu kín rừng rậm săn thú lại hoặc là ở xanh tươi thảo nguyên thượng bay nhanh không có lúc nào là tùy thời tùy chỗ ngươi đều có thể tiếp thu đến hoàn mỹ tín hiệu đột nhiên tiêu muội chỉ búng tay một cái như vậy. Liên hạ thông cáo, nói cho đại gia, ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu, mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân sở hữu công năng đi. Tiểu hô điệp nhanh chóng làm, nàng có được lưới trời internet tối cao quyền khống chế. Đương nhiên, nàng quyền khống chế còn ở kiểu vi vi trong tay. Vì thế mọi người, mặc kệ đang làm cái gì, đều tiếp thu tới rồi như vậy một cái tin tức Ngày mai buổi sáng 8 giờ, thiết bị đầu cuối cá nhân công năng toàn diện mở ra, thỉnh đại gia tự hành thăm dò. Tiểu hồ điệp thông cáo đơn giản dị thường, lại làm tất cả mọi người bị bực lửa tình cảm mê liệt. Nghe nói thiết bị đầu cuối cá nhân có cái trò chuyện công năng, như vậy ta liền tính ở rừng cây, cũng có thể cùng trong bộ lạc liên hệ, có cái gì khẩn cấp tình huống, cũng sẽ phương tiện rất nhiều a. Trên mạng thương thành nói, chính mình liền có thể trước đặt hàng, sau đó đến lúc đó trực tiếp đi nhận hàng, này quả thực là quá tuyệt vời. Này đó đều điểm tán, còn có thông báo tuyển dụng công năng gì đó. Thật giống như lần trước đại tư tế làm như vậy. Đại gia sôi nổi bắt đầu thảo luận lên. Mà bởi vì cũng không biết cụ thể sẽ mở ra cái gì công năng, cho nên mọi người đều là dùng suy đoán ngữ khí. Nhưng là trận này phong ba thực mau liền đi qua, bởi vì hết thể ngày mai buổi sáng liền công bố, hiện tại phải làm, là tận lực nhiều làm điểm công tác, tốt nhất đem ngày mai buổi sáng thậm chí ngày mai buổi chiều việc cũng đều làm xong. Sau đó ngày mai liền có thời gian tới nghiên cứu chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân đều có cái gì công năng, hoặc là nói là lưới trời đều có cái gì công năng. Ai nha, vội lâu như vậy, đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy cả người đều khoan khoái đâu. tiêu mội chỉ hoạt động hoạt động thân thể, sau đó phải tới rồi nhà mình khuê nữ ghét bỏ. Vì tỷ người rõ ràng cái gì cũng chưa làm, chỉ là chỉ huy chúng ta hảo đi. Hơn nữa ba ngày đều không đến. Ngươi căn bản sẽ không cảm thấy mệnh đi. Hạ mặt cảm thấy nhà mình lão mẹ quả thực là ở làm ra vẻ. Vì thế không lưu tình chút nào vạch trần sự thật. Tiêu mội chỉ sắc mặt lập tức liền không thích hợp, đây là chính mình thân khuê nữ sao. Thật là thân khuê nữ sao. Thật sự thật là thân khuê nữ sao. Nàng đều không có nghĩ tới, chính mình hành vi cũng không giống như là thân mụ A. Tóm lại, này đối tượng tỷ muội nhiều quá mức giống mẹ con thật mẹ con luôn là có lệnh người khó có thể đoán trước thần kỳ sự tình phát sinh A. Hơn nữa chúng ta cũng không có làm cái gì, rõ ràng đều là những cái đó khăn vàng lực sĩ ở làm. Đầu mùa đông yên lặng mà thổi qua, thuận tiện đem lão tỷ công lao cũng cấp răng rắt rớt. Vì thế hai nữ nhân thạch hóa, quay đầu nguy hiểm nhìn về phía đầu mùa đông. Đáng tiếc người này từ lúc bắt đầu liền biết chính mình hành vi rất nguy hiểm, vì thế đã sớm khẽ sao tư nhi lói người kia còn có thể làm lão mẹ cùng lão tỷ bắt được đến chính mình, kia không phải chui đầu vô lưới sao? đến nỗi tiểu nội chỉ quyết định buổi tối làm hắn uống cháo loãng bảo chế phương pháp, đáng thương đầu mùa đông là tuyệt bích không biết, vì thế đêm đó thượng đã biết chuyện này thời điểm, hắn chỉ có thể yên lặng mà nhìn chính mình, kia liền mệt đều không thấy được mấy viên, thòt nhìn cùng nước trong vô dị cháo loãng, cảm khái nữ nhân quả nhiên là một loại mang thủ sinh vật. đến nỗi chúng ta đại công thần lục lạc đồng học. Thứ này ở kích hoạt hoàn thành lúc sau, lập tức cùng tiểu mội chỉ muốn một đống lớn ăn, cùng với cho chính mình tài khoản đánh thượng tín dụng điểm lúc sau, liền nhanh chóng nhằm phía khải hàng đảo giao dịch quảng trường, ở nơi đó vô số ăn ngon, chính chờ đợi nàng sùng hạnh. Tiểu mội chỉ biết thứ này là cái tuyệt bích đồ tham ăn, vì thế chưa nói cái gì, trực tiếp liền đem tiền công chia nàng, thuận tiện cho ăn ngon lúc sau, liền trực tiếp cho đi. Bằng không thứ này tuyệt bích sẽ tạo phản. Đến nỗi lục lạc vì cái gì rõ ràng là thế giới này sáng thế thần lại luôn là tuân thủ chính mình chế định quy tắc vấn đề này, ngươi thấy cái nào thân ở địa vị cao người sẽ thương một cái đầu đường người bán rong đồ vật. Kêu quả thực là nói giỡn được không? Hơn nữa đối với lục lạc tới nói, từ tiểu vi vi nơi này kiếm tiền vẫn là tương đối dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tiểu vi vi hứa hẹn, sáng thế thần giới cửa hàng địa chỉ gì đó đều từ nàng tới thu phục, cuối cùng bên kia thu vào cấp lục lạc một phần trăm vì thế cái này đồ tham ăn tuyệt bích cả đời đều không cần lo lắng chính mình tín dụng điểm không đủ hoa mà đương tất cả mọi người dùng tín dụng điểm lúc sau lấy tiền hệ thống làm cơ sở các loại nhân văn hệ thống liền tự nhiên mà vậy thành lập đi lên hơn nữa tiểu vi vi hoàn thiện tin tức võng mọi người từ sinh ra liền có chính mình hồ sơ liền càng thêm sẽ không có cái gì đại ít nhất sắp tới sẽ không sư phó sư phó ngươi xem ta cho ngươi mang ăn ngon tới Lục lạc lại lần nữa đi vào hoa hoàng cung đại điện thời điểm, băng thiền vừa mới cùng nhà mình tỉ tỉ ôn chuyện xong, đang chuẩn bị rời đi, đến nỗi ôn chuyện tự ba bốn thiên loại này vấn đề, kia căn bản là không phải chuyện này a Đối với loại này siêu thần cấp tồn tại tới nói, ba bốn thiên cùng nháy mắt đó là không có bất luận cái gì khác nhau, bọn họ đều là sống không biết nhiều ít trăm triệu năm người, ba bốn thiên gì đó, chỉ có thể ha hả. Xem! Này đó đều là ta dùng chính mình lao động đổi lấy tiền tài mua tới ăn. Ta tới hiếu kính ngài cùng sư bá. Lục lạc ngoan ngoãn thấu đi lên, đem chính mình mua đồ vật một nửa đều đặt ở trên bàn. Nga! Như vậy ân cần. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo A. Nữ hoa cười như không cười nhìn cái này chất nhi, mà sư phó đại nhân còn lại là nhàn nhạt nhìn qua đi. Kia toán sảng, không dám tưởng tượng. Vì thế lục lạc ngoan ngoãn công đạo. Ta chỉ là coi trọng một miếng đất, muốn bắt lấy tới, cấp vi vi khai cửa hàng. Nàng rốt cuộc ngoan ngoãn công đạo. Vì thế hai vị trưởng đối dùng một bộ quả nhiên như thế, ta liền biết hoa nhi này sẽ không như vậy hiếu thuận ánh mắt nhìn về phía người này. Bất quá, nếu ngươi nói, chúng ta tự nhiên là sẽ không mặc kệ, nói đi, coi trọng nào khối địa. Nữ hoa cười mở miệng, rốt cuộc vẫn là ôn hòa đại địa chi mẫu, sẽ không làm ra một ít tương đối nghiêm khắc sự tình. Lục lạc góp ta ớt úng mở miệng, sư bá a Kỳ thật. Ta. Là muốn. Muốn cái gì liền nói, đừng như vậy ngượng ngùng xoắn xít, giống bộ dáng gì. Đáng tiếc sư phó đại nhân báo nổi, vì thế lục lạc lập tức liền bỏ ra. Ta nói ta nói ta nói. Ta là muốn hoa hoàng cung phía trước kia khối quảng trường bên cạnh đất trống. Lục lạc nhanh chóng nói xong, sau đó trực tiếp ôm đầu ngồi sổm xuống nhắm mắt chờ đợi bị đánh. Sau một lúc lâu. Lại phát hiện không có trong tưởng tượng pháp thuật hoặc là nắm tay thậm chí đôi rắn buông xuống, vì thế thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn đến giờ khóc giờ cười nhìn chính mình động tác hai vị trưởng bối. kia cái gì, sư phó sư bá, các ngươi như thế nào không giận ta đâu. Lục lạc chớp đôi mắt, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi hình như là cái chơi siết khỉ, nhưng xem như đậu các trưởng bối vui vẻ. Nữ hoa lại ôn nhu trả lời nàng, muốn một miếng đất mà thôi. Bên kia vốn dĩ cũng là vô chủ nơi, chẳng qua đại gia tôn kính ta, mới có thể không ra tới, ngươi muốn, ta đây liền cho ngươi là được. Nột, sư bá, ta như vậy có thể hay không quấy rầy đến ngài thanh tĩnh. Lục lạc lại bắt đầu cau mày dối dám lên. Nói như vậy, chính mình khai cửa hàng khả năng sẽ ồn ào nhôn nháo, vạn nhất xảo đến sư bá làm sao bây giờ. Sư phó đại nhân lại mở miệng, từ giờ trở đi, ta cũng sẽ ở tại hoa hoàng cung, ngươi yên tâm. Ngươi cửa hàng ta cùng tỷ của ta cho ngươi chống lưng. Đến nỗi ở Mỹ vấn đề, ngươi cảm thấy có ta ở đây, ai dám xảo? Hơn nữa cho dù có người ở Mỹ, và trong hoàng cung cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Yên tâm đi. Khó được sư phó đại nhân mở miệng. Cư nhiên lưu sướng nói như vậy trường một chuôi nói. Hơn nữa lời trong lời ngoài ý tứ vẫn là che chở chính mình. Cái này làm cho lục lạc quả thực là thụ sủng nhược kinh ngạc có hay không? Sư phó đại nhân cư nhiên sẽ trao chính mình. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Quá lệnh người vui vẻ. Quá ít ít tí ít ít. Kìa sư phó ngài ở chỗ này, đương nhiên là sẽ không có người ấm ý. Nói nữa ngài tự mang đỉnh cấp tình em kết giới, bên ngoài lại ấm ý cũng xảo không đến ngài à, lúc này ta liền an tâm rồi. Lục lạc nhanh chóng tiếp lời, hướng lấy sư phó đối chính mình xuống ái. Băng thiền, ngươi vừa rồi nói, ngươi sẽ ở tại ta nơi này. Nữ hoa lại cảm thấy không thể tưởng tượng nhà mình nguội nguội tuy rằng nói đã tha thứ chính mình chính là ở tại chính mình trong nhà loại chuyện này nàng thiệt tình liền không hề nghĩ ngợi quá căn bản không dám vọng tưởng kết quả băng thiền cư nhiên chính mình nói ra muốn ở nơi này nay thật là làm nữ hoa không biết nên làm cái gì bây giờ danh chấn thiên hạ đại địa chi mẫu hoa hoàng bệ hạ ở ngay lúc này kỳ thật cũng là cái bình thường tỷ tỷ a băng thiền nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía nhà mình chân tay luôn cuống tỷ tỷ như thế nào Ngươi không vui. Nữ hoa cho rằng băng thiền sinh khí, lập tức xua xua tay, như thế nào sẽ đâu, như thế nào sẽ đâu, ta vui cực kỳ. Ngươi tùy tiện trụ, tưởng ở bao lâu ở bao lâu, tưởng ở tại nào liền ở tại nào, ta là tuyệt đối sẽ không phản đối. Mà quen thuộc nhà mình sư phó đại nhân lục lạc, còn lại là từ nhà mình sư phó trong giọng nói nghe ra hài hước, từ từ, nàng lỗ thai không hạt đi. Luôn luôn lạnh như núi băng sư phó đại nhân. Cư nhiên cũng sẽ nói giỡn. Sư phó, ngài vừa rồi là ở nói giỡn sao? Nàng lẩm bẩm không dám tin tưởng. Đậu má ngươi cái nhại danh, Sư phó như vậy thương ngươi ngươi nhà cư nhiên vạch trần ta. Đây là băng tiền giờ khắc này ý tưởng. Nói giỡn? Là chỉ ở nơi này là nói giỡn sao? Từ từ, không đúng, phải nói, hỏi ta nhạc không vui là ở nói giỡn. Đây là nữ hoa đại nhân hậu chi hậu giác. Hào đi tóm lại ngươi muốn khai cái này cửa hàng yên tâm là được có chúng ta đâu ngươi chỉ cần hảo hảo làm không ai dám đối với ngươi thế nào vì thế băng thiền đại nhân ở cuối cùng cấp nhà mình đồ nhi để lại như vậy một câu lúc sau trực tiếp liền lóe người thì cho ta an bài chủ địa phương giờ khắc này băng thiền nháy mắt biến thân hoa hoàng cung chủ nhân mà nữ hoa cái này chân chính chủ nhân lại không có bất luận cái gì ý kiến mà là liên tục gật đầu tốt tốt Ngươi đi theo ta. Lục lạc nhìn hai vị trưởng bối đi xa, sau đó vui vẻ nhảy dựng lên. Có hai vị này đại năng đương hậu trưởng, nàng về sau đã có thể thật sự hảo quá. Chương 441 tự động hóa cửa hàng cùng huyết chi gieo trồng. Tới, làm chúng ta nhìn xem cái này tinh cầu rốt cuộc trông như thế nào đi. Tiêu mội chỉ ở thỏa mãn ăn no lúc sau, vúng tay một cái, sau đó làm tiểu hồ điệp mở ra thực tế hảo hình chiếu. Đến nội bên trong nội dung lai lịch, tự nhiên là bầu trời vệ tinh vong lạc. Đừng tưởng rằng này vệ tinh vong chỉ có thể dùng để thông tin cùng làm server, kỳ thật còn có nhiều hơn tác dụng đâu. Cái gì định vị lạc, cái gì khí tượng do xét lạc, cái gì công kích lạc, các loại đều tập với nhất thể đâu. Ta không phải muốn xem khí tượng ảnh mây A, ngươi đem này đó cho ta xóa. Tiểu vi vi ở nhìn đến trước mặt này viên mây mù lượn lờ tinh cầu thời điểm, lập tức liền đen mặt. Tiểu Hồ Điệp như thế nào như vậy không hiểu chuyện như đâu. Phần 275 Vì thế Tiểu Hồ Điệp ngoan ngoãn cắt, nàng vừa rồi không phải quên mất sao, chủ nhân như vậy hung. Nô, no, nơi này cư nhiên thật sự không có biển rộng a? Cung địa cầu không giống nhau a? Tiểu Vi Vi nhìn trước mặt này viên xanh ngắt ướt át tinh cầu hiếu kỳ nói. Không sai, cùng che kín thủy vực địa cầu bất đồng, viên tinh cầu này nhìn qua, quả thực giống như là một viên phỉ thủy cầu giống nhau mỹ lệ. Đủ loại màu xanh lục đan xen, lệnh người nhìn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mà màu lam hải dương, kỳ thật tiểu vi vi có thể nhìn đến, nhưng là rất ít, cùng trên địa cầu so sánh với, quả thực thật giống như là hồ lục địa giống nhau như lúc. Chính là như vậy tiểu nhân hải dương bên trong, trường như vậy thật lớn sinh vật biển nói, có thể hay không có điểm quá không khoa học. Tiêu mội chỉ đột nhiên chống cằm bắt đầu lẩm bẩm tự nói lên. Vì thế bên người hai chỉ hoa tức khắc vỗ chán. Lão mẹ nó tư tưởng thật đúng là kỳ ba tới rồi trình độ nhất định A. Hơn nữa thoạt nhìn, giống như có chúng ta không có tới khu vực ai. Tuy rằng dựa theo lục lạc cách nói, trên thế giới này không có những nhân loại khác, chính là ta tổng cảm thấy như vậy không không phải chuyện này nhi A. Tiểu vi vi duỗi tay đem trước mặt hình chiếu mô hình chuyển động một chút, nhìn viên tinh cầu này một khắc mặt. Không sai, viên tinh cầu này bị một cái khổng lồ núi non một phân thành hai trên cơ bản là nghiêng nghiêng kéo xuống tới hai bên giống nhau đại mà này hùng vi núi non tiểu vi vi kỳ thật nhưng thật ra cũng nhìn đến quá cũng nghe nói qua đây là trong truyền thuyết thần chi cái chán nói thật lúc ấy lần đầu tiên nghe thấy cái này tên thời điểm tiểu muội chỉ còn hung hăng phun tào một phen đâu ai sẽ biết chính mình hiện tại nhìn đến này đem toàn bộ tinh cầu một phách vì nhị đại sơn mạch thời điểm trong đầu cái thứ nhất nhảy ra lại thật là như vậy cái từ ngữ Thần chi cái chân A. Danh xứng với thực đâu? Tiểu mội chỉ lẩm bẩm lên. Không tạo lục lạc lúc ấy vì lên sởi sẽ làm ra như vậy cái kỳ ba địa phương. Tiểu vi vi lấp đầu, chuyện này áp sau lại nghĩ chờ đến lục lạc lần sau tới thuận tiện hỏi một chút xem sao. Hiện tại tiểu mội chỉ, nhận được tiểu hồ điểm thông cáo. Chủ nhân, chúng ta toàn tự động cửa hàng hệ thống cùng máy móc thiết kế đã hoàn toàn thành công, hơn nữa hàng mẫu cũng đã sinh sản hảo. Tiêu mội chỉ nhíu lại mắt, như vậy chính mình ở khải hàng trên đảo lưu lại những cái đó quảng trường quanh thân nhà mặt tiền liền hữu dụng đâu. Ân, trước lấy ra tới một cái đương nội chắc địa phương tới dùng, nói như vậy, thực mau chính mình liền có thể thu được thí nghiệm số liệu. Mặc kệ cái gì vấn đề, đều phải ở sử dụng chúng phát hiện cùng hoàn thiện, nói cách khác, chính mình lại như thế nào nỗ lực cũng là không được. Đây là cái gọi là hợp mưu hợp sức, tổng cảm thấy có cái gì không đúng bộ dáng. Vi tỉ, buổi tôi ăn cháo loãng đầu mùa đông giống như u hoán đoán linh giống nhau phiêu lại đây, ăn huyết chi lúc sau, ta cảm thấy ta phát dục nhanh rất nhiều đâu. Lúc này mới mấy ngày, đều so với phía trước lớn lên nhanh có 2-3 lần đâu. Tiểu vi vi đích sắc cũng phát hiện chuyện này nhi, xem ra cái loại này huyết chi còn thật là thực nị làm hại dạng giấy A. Kia đồ vật như thế nào làm, nói hạ bái, làm ta và các ngươi lão bà cũng lộng cái. Dù sao là vô hại tăng cường thân thể cùng thực lực, không cần bạch không cần sao. Tiêu mội chỉ tiếp thu năng lực vẫn là rất mạnh, có thứ tốt, tự nhiên là phải dùng lại. Khả năng các ngươi ăn nói, bởi vì không cần trường thân thể, cho nên trên thực lực tiến bộ sẽ rất lớn. Hạ mặt cho cái ý tưởng. Tiêu mội chỉ gật đầu, vậy tốt nhất. Nếu là làm ta tinh thần lực tiến hóa lại mau một chút, ta liền có thể càng mau thả ra các loại treo không đảo. Hiện tại ra bên ngoài ra cửa vẫn là không quá phương tiện A. Tiêu muội chỉ hoàn toàn cũng chưa chú ý tới chính mình lười thành cái dạng này, cư nhiên bởi vì ra cửa không có phương tiện mà muốn nhanh hơn thực lực tiến bộ. Này cũng thật là một cái kỳ ba. Ơn, cái này không có gì đại vấn đề, chủ yếu là tuy rằng chỉ cần 3 giọt máu, nhưng là lại muốn dung hợp tinh khí thần, cho nên các ngươi tốt nhất hai ngày này chuẩn bị một chút, đến lúc đó một lần thành công. Bằng không lần sau liền phải chờ đến một tháng về sau đâu. Hạ mạt lanh mồm lanh miệng thuận miệng như vậy vừa nói, sau đó đã bị kiều muội chỉ trận mắt giận nhìn. Thì, ngươi bại lộ. Đầu mùa đông đột nhiên cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Cho nên nói, ta thân ái ly hạ đồng học, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tinh khí thần. Một tháng. Dung hợp. Chuẩn bị. Ta không nghe lầm đi. Kiều vi vi thanh âm có điểm âm trầm trầm. Má ơi ta biết sai rồi, nơi này quá khủng bố. Ơn, nếu ta không có nhớ lầm nói, lúc ấy nào đó người nói cho ta, chỉ là ba giọt máu mà thôi, hoàn toàn không phải chuyện này nhi gì đó. Nếu ta không có lao niên si ngốc chứng nói, hẳn là nói như vậy không sai đi. Tiêu vi vi thanh âm càng thêm âm chắc chắc. Vì thế hai chỉ hoa giật mình linh đánh cái dùng mình. Trời ạ, thế giới này quá khủng bố. Ta phải về hỏa tinh. Kia cái gì? Vi tỷ a đầu mùa đông còn tưởng giải thích một chút, lại bị tiểu Vi Vi băng lánh lánh ánh mắt nhìn qua, lập tức liền ngoan ngoãn héo nhíu xuống dưới. Đây là cuối cùng một lần, chờ các ngươi năm tuổi về sau mới có thể dùng loại này phương pháp, hơn nữa cần thiết ở khống chế của ta bên trong. Hiểu. Dơ lên cuối cùng một chữ, làm hai chỉ hòa tức khắc minh bạch. Hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe nữ vương đại nhân an bài, bằng không bọn họ hai cái nhất định phải chết. Vì thế bọn họ ngoan ngoãn gật đầu, ngày mai, vi tỷ và thuế. Hai chỉ hoa trăm miệng một lời, nhưng thật ra làm tiểu vi vi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này hai cái vật nhỏ, căn bản là không biết chính mình hiện tại còn chỉ là cái nho nhỏ bà quanh. Còn tưởng rằng là bọn họ đời trước đỉnh thời khác sao. Căn bản là không biết cái gì gọi là tự mình bảo hộ. Thật là, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói nói chính là này hai chỉ đi. Kiếc hảo! chuyện này đơn giản ta tạm thời liền bóp đi qua hiện tại các ngươi phải làm là kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta loại này huyết chi chế tác phương pháp tiêu nguyệt chỉ gật gật đầu mở miệng hai cái hoa như chút được gánh nặng ngoan ngoãn mở miệng một chút nói một chút loại này huyết chi gieo trồng phương pháp đầu tiên là thể xác và tinh thần hợp nhất tinh khí thần đều hợp nhất cùng nhau ở đầu ngón tay hội tụ hai ngày lúc sau ngón tay giữa tiêm trọn phá tinh ra tam tích màu đỏ tươi máu tươi Sau đó hơn nữa một cái chú thuật cùng một cái pháp thuật cùng nhau lên men, tiếp theo đặt ở một cái dâm mát địa phương làm hắn dần dần mà sinh trưởng, 7 ngày liền có thể lấy ra, như vậy liền tính là thành thủ, hơn nữa ra tới liền có thể trực tiếp ăn luôn. Chương 442 chuẩn bị công tác. Vì thế kiều muội chỉ thực bình tĩnh rửa theo hai chỉ hòa cấp phương pháp, kéo lên nam nhân nhà mình cùng nhau, bắt đầu rồi tu luyện, ngác không, phải nói là tập trung tinh thần hoặc là nói ngưng tinh tụ thần. Hai ngày sau, ngưỡng ngùng không có nhanh như vậy. Cho nên nói, chúng ta còn muốn duy trì như vậy mãi cho đến hai ngày sau. Tiêu muội chỉ nhìn chính mình xương đại tay phải ngón trỏ, cùng với nam nhân nhà mình đồng dạng xương đại tay phải ngón trỏ, tức khắc cảm thấy nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng A có hay không. Nói giỡn, lúc ấy hai chỉ hoa ngón tay tuyệt bích không có xương đại hai ngày. Nàng thề, bằng không đương mẹ nó nàng. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Cho nên này kỳ thật là bởi vì chúng ta còn nhỏ, tinh khí thần ngưng kết cũng sẽ không làm đầu ngón tay xưng lên nguyên nhân A. Đầu mùa đông ở nghe được tiểu muội chỉ phun tào lúc sau, như thế nói. Vì thế tiểu vi vi cảm thấy thế giới này càng thêm hắc ám. Đặc biệt là tại đây loại tình huống bị người phát hiện lúc sau. A, vi vi, người đầu ngón tay như thế nào xưng lên? Lục lạc kinh ngạc nhìn Tiểu vi vi đầu ngón tay xưng thành cái dạng này, tỏ vẻ rất kỳ quái, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã xưng lên thật lâu ai. Đây là đầu ngón tay xưng lên một ngày chuyện sau đó. Tiểu vi vi yên lặng mà xoay người, nhìn về phía lục lạc, sau đó yên lặng xoay người, lại lần nữa ảm đạm đem chính mình xúc tới rồi góc tường bắt đầu vẽ xoắn úp. Nga, ta đã biết. Lục lạc đột nhiên nhảy ra tới, ngươi có phải hay không ở gieo trồng huyết chi? Tiêu Vi Vi nhìn mắt to chớp a chớp a bán manh lục lạc, đau kịch liệt gật gật đầu. Ta liền nói như vậy quen mắt đâu. Năm đó ta có thể vẫn luôn đều như vậy lại đây a. Mỗi tháng đều phải xưng hai ngày gì đó, quả thực không cần quá toan sảng a. Lục lạc giống như nhìn đến lúc trước chính mình kia khổ bức bộ dáng. Tiêu Muội chỉ nhìn về phía Lục lạc, trong mắt tràn đầy dò hỏi, có biện pháp nào sao? Tiêu Vi Vi tuy rằng chưa nói là cái gì phương diện biện pháp, Nhưng là lục lạc vẫn là nghe minh bạch, nàng là đang hỏi có hay không cái gì tiêu trừ đầu ngón tay xương to biện pháp. Lục lạc thực bất đắc dĩ buông tay, thực bất hạnh, không có. Hơn nữa theo các ngươi tinh khí thần càng ngày càng cường đại, loại này phương pháp ở sử dụng thời điểm, đầu ngón tay xương to liền sẽ càng lợi hại. Ta cuối cùng một lần sử dụng huyết chi thời điểm, đầu ngón tay đều xương cùng thủ đoạn không sai biệt lắm thô đâu. Tiêu mội chỉ tưởng tượng thấy ngón tay cùng thủ đoạn giống nhau thô bộ dáng Không khỏi giật mình linh đánh cái dùng mình. Này quá khủng bố. Thật sự không có biện pháp sao. ra đây có thể hay không không loại. Tiêu mội chỉ hiện tại chỉ nghĩ khóc. Lục lạc tiếp tục buông tay tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Cái này ta thiệt tình không có biện pháp à. Chờ đến huyết thả ra trực tiếp liền tiêu sưng lên. Hơn nữa sẽ không có tỉ như làn da lỏng hoặc là quán tính sung huyết này đó kỳ quái di chứng. Cho nên ngươi liền phóng khoáng tâm đi. Tiêu mội chỉ mặc. Thứ này xác nhận nàng là đang an ủi mà không phải vui sướng khi người gặp họa. Bất quá nhìn cái này nhị hóa bộ dáng, tiểu mội chỉ vẫn là quyết định nhịn. Có cái vấn đề rất muốn hỏi một chút ngươi. Nàng mở miệng nói sang chuyện khác. Cái gì vấn đề? Lục lạc kỳ quái hỏi. Tiểu vi vi hơi chút ấp ủ một chút lúc sau, làm tiểu hồ điệp mở ra viên tinh cầu này thực tế ảo hình chiếu, sau đó chỉ vào kia một cái khổng lồ bị gọi là thần chi cái chắn núi non thực không bình tĩnh nói, cái này là có ý tứ gì. Ngươi cho rằng ngươi này sáng tạo thế giới không phải tinh cầu mà là hạch đảo sao. Tiêu mội chỉ so sánh thực hình tượng, không sai, tòa sơn mạch này hướng lên trên một thêm, này căn bản chính là cái hạch đảo A. Lục lạc bừng tỉnh, sau đó có điểm ngượng ngùng ngượng ngùng nói, kỳ thật lúc ấy ta vốn là tưởng sáng tạo hai cái đối lập chủng tộc, sau đó có cái thế kỷ chi chiến gì đó, kết quả sau lại thật sự là lười đến lộng liền đem một cái khác trùng tộc chuyện này cấp quyến mất, bằng không ngươi giúp ta ngẫm lại xem, muốn biến thành bộ dáng gì? Tiểu vi vi yên lặng mà nói cho chính mình, trước mặt cái này chớp đôi mắt cùng chính mình bán manh ra hỏa, trong miệng nói loại này kinh thiên động địa nói chính mình thật sự là có thể làm bộ không nghe thấy. Không biết huyết chi đối ta tinh thần lực có hay không tăng lên tác dụng đâu, ta còn tưởng tốc độ đem treo không đảo xoáy biến toàn cầu đâu. Tiểu Mụi chỉ không giấu vết rời đi đề tài. Mà lục lạc trực tiếp đã bị tiểu vi vi mang đi, hoàn toàn quên mất một cái khác chủng tộc chuyện gì nhi. Đương nhiên có thể, huyết chi đối người tăng lên đó là toàn phương vị. Bao gồm thân thể tố chất, trưởng thành độ, tinh thần lực, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần, trí lực, thậm chí là dáng người, đều có thể trợ giúp điều tiết. Tiêu mội chỉ nhìn nhìn trước đột sau kiểu lục lạc kêu ngạo nhân dáng người, nghĩ đến này nhị hóa ngày thường bán manh mơ hồ bộ dáng, đậu má. Như thế nào có một loại lọt lì linh hồn ngự tỷ thân cảm giác đâu? Điều tiết dáng người, tiêu muội chỉ trực tiếp liền hỏi ra tới. Điều tiết thành ngươi như vậy, lục lạc cứng đờ một chút, sau đó lắp bắp giải thích nói, không đúng không đúng, không nhất định là, nói không chừng là điều chỉnh thành ngươi như vậy đâu. Cái này là xem cá nhân thân thể cùng ý chí làm. Tiêu muội chỉ bất đắc dĩ khoe miệng vừa kéo, nàng liền biết sẽ là cái dạng này, cho nên ngươi cái này nhị hóa. Kỳ thật chính là muốn cho chính mình dáng người hỏa bạo một chút đúng hay không? Tiêu mội chỉ vô chán. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ có một loại không khỏe cảm giác? Rất đơn giản, bởi vì trước mặt cái này nhị hóa rõ ràng là cái lọ lì thuộc tính, chính là hiện tại dáng người trước đột sau kiều kêu tiêu một cái hỏa bạo A, quả thực chính là tiêu chuẩn ngự tỷ thậm chí nữ vương. Vì thế, ha ha, Tiêu mội chỉ đưa cho lục lạc hai cái nhẹ nhàng mà chữ Sau đó liền đem người đuổi đi. Phần 276 Đương nhiên, đuổi đi thời điểm, tiêu mội chỉ vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta muốn bắt đầu chuẩn bị ta cái thứ nhất tự động hóa cửa hàng, không có thời gian chiêu đãi ngươi, cho nên ngươi liền cho ta ngoan ngoãn, là được, chờ đến lúc đó ta sẽ thông tri ngươi. Tiêu mội chỉ hạ mệnh lệnh thời điểm, nữ vương phạm nhi trương hiển không bỏ sót vì thế cảm giác được chính mình sư phó đại nhân trên người cái loại này hương vị lục lạc, liền ngoan ngoãn ngốc kiểu vi vi hữu nghị cống hiến các loại ăn ngon, trực tiếp liền loái người. ngày mai lúc này chúng ta ngón tay liền sẽ tiêu sướng lên, cho đến lúc này chúng ta liền có thể gieo trồng hảo chúng ta huyết chi. sau đó tiểu muội chỉ đối với nam nhân nhà mình bắt đầu rồi y y. lúc này nàng cũng không cần che giấu chính mình gì đó, quả thực không cần quá hảo nga. ân, ngày mai ta bồi ngươi tay phải ngón trỏ đồng dạng xương thành củ cải li mạc lập tức liền hóa thân lão bạc hống. Đến nỗi các ngươi hai cái. Tiêu muội chỉ nhìn bên người đang ở các loại cùng chính mình bán manh hai chỉ tiểu gia hỏa, huyết chi ở các ngươi hơi chút đại điểm phía trước, đó là tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu vi vi vốn dĩ liền bất đồng ý bọn họ làm như vậy, thúng chi hiện tại còn biết, đây là yêu cầu tinh huyết, vậy càng không đồng ý. Nô, no, thật là, đây là trong truyền thuyết tá ma giết lửa qua cầu rút van sao hạ mặt vì thế không hài lòng lẩm bẩm lên lại bị nhà mình lao để kéo một phen lúc sau ngoan ngoãn ngừng lại vi tỷ nói chúng ta đi xem tiểu hồ điệp đã chuẩn bị tốt cái kia cái gì tự động buôn bán cơ đi hạ mặt đối cái này là phi thường có hứng thú vì thế kiều muội chỉ tay nhỏ vung lên mang lên nhà mình các bạn nhỏ liền hấp tấp sắt lên lầu nga không là thượng trên đảo đi cao tầng vòng tròn có như vậy chỗ tốt Đó chính là hoàn toàn độc lập với treo không đảo mà tồn tại Cho nên kiểu mội chỉ hiện tại cơ hồ đều ở cao tầng vòng tròn thượng làm một chút sự tình Thì như vệ tinh xây dựng Thì như tự động buôn bán cơ xây dựng Kỳ thật nói là tự động buôn bán cơ Cũng hoàn toàn không giống nhau Cùng trên địa cầu phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi có thể thấy được tự động buôn bán cơ không giống nhau Cái này buôn bán cơ Kỳ thật chính là một cái cửa hàng chính thể Hơn nữa không phải đầu tệ mà là xoát tạc. Cái này ý tứ rất đơn giản, chính là nói, kỳ thật toàn bộ cửa hàng đều sắp là một cái phi thường khổng lồ tự động buôn bán cơ. Hơn nữa cái gọi là xoát tạc, xoát vẫn là thiết bị đầu cuối cá nhân tín dụng điểm. Thao tác bình thường có thể tìm được mỗi một loại thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, giá cả, còn thừa lượng từ từ các loại kỹ càng tỉ mỉ tin tức, thậm chí ngay cả sinh sản ngay cùng hạn sử dụng đều có mà lựa chọn muốn mua sắm vật phẩm cùng số lượng lúc sau, xoát tạm, chỉ cần tự động bán cơ xác nhận không thành vấn đề, như vậy liền sẽ tự động đem người này mua sắm đồ vật đóng gói, sau đó xuất hiện ở mua sắm người trước mặt. Hảo đi, Tiểu mội chỉ làm đích xác toàn tự động, bởi vì ngay cả đóng gói đều thu phục. Cũng không tệ lắm. Tiểu vi vi thử vài cái. Đương nhiên, bỏ vào đi thời điểm, là yêu cầu đưa vào thương phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá loại chuyện này, tự nhiên có tiểu hồ điệp thậm chí là những người khác tới làm, cũng không cần kiểu vi vi nhiều nhọc lòng, cho nên nàng căn bản không để trong lòng nhi. Đến nỗi nếu này cửa hàng chạy đến sáng thế thần giới nên làm cái gì bây giờ vấn đề, hiện tại nói cái này còn hơi sớm đâu. Tiêu mội chỉ còn phải khai một cái buôn bán các loại thiết bị đầu cuối cá nhân cửa hàng đâu. Đương nhiên, đồng dạng là tự giúp mình, nếu muốn mua chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Như vậy nhất định phải tìm một cái có được thiết bị đầu cuối cá nhân người, dùng cũng đủ đại giới, làm nhân gia hỗ trợ dùng chính mình tín dụng điểm giúp ngươi mua sắm gì đó. Ân, Kiều muội chỉ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là ba cái cửa hàng đi. Một cái bán thương phẩm, một cái bán đầu cuối, một cái thu mua các loại đồ vật. Thu mua đồ vật cũng là cho sáng thế thần giới người một cái tín dụng điểm nơi phát ra, đây cũng là kiểu muội chỉ từ bi. Nói như vậy, Phía trước làm tiểu hồ điệp làm có các loại công năng cùng các loại ngoại hình thiết bị đầu cuối cá nhân cũng liền có địa phương bán. Tiểu muội chỉ đồng dạng cao hứng mà, còn lại là chuyện này. Không sai, ai làm thế giới này người cũng không cho rằng chính mình yêu cầu càng cao cấp thiết bị đầu cuối cá nhân đâu. Cho nên nàng trong tay này đó cao cấp đầu cuối đều lạn tới tay. Lục lạc, tự động buôn bán cơ thí nghiệm xong lúc sau, ta sẽ chế tạo một ít. Sau đó ngươi lại đây mang ta qua đi một chuyến, ta đem đồ vật trang hảo, sau đó chúng ta liền thu phục. Tiêu mội chỉ cấp lục lạc đã phát cái tin tức, mà lục lạc thuận miệng liền nói cho bên cạnh sư phó cùng sư bá. Ơn, có chút việc làm cũng hảo, đỡ phải ngươi cả ngày không làm việc đàng hoàng nơi nơi nghịch ngợm gây sự, làm cho hán thanh sôi trào. Không sai, đây là sư phó đại nhân nguyên lời nói. Vì thế lục lạc đành phải vẻ mặt đưa đám chạy đi tìm tiểu vi vi, đương nhiên, cũng không phải đi khóc lóc kể lể mà là đi trước tiên xác định cửa hàng ngoại hình cái gì, rốt cuộc nơi đó yêu cầu trùng kiến sao. Chương 443 bị ghét bỏ lục lạc. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều tiên minh rất nhiều bộ ráng A. Tiêu mội chỉ nhìn tiểu hồ điệp bày ra ra tới quang bình mặt trên giải toán suất gì đó, gật gật đầu. Tuy rằng nói này đó vận dụng hoàn toàn không thể chiếm dụng không trung vệ tinh võng nhiều ít giải toán, chính là nhìn so trước kia cường đại rồi rất nhiều số liệu lưu, Tiểu vi vi vẫn là rất vui vẻ, này liền thuyết minh đại gia thực nguyện ý tiếp thu lưới trời thứ này. Lại còn có ở quần quận không ngừng hướng bên trong bổ sung hoặc là tăng thêm hoặc là đào loạt gì đó. Nói nữa, lúc đầu này đó đều là phi thường tình lưu lượng đồ vật, về sau xuất hiện cái gì game online thực tế hào linh tinh nói. Nói không chừng một viên vệ tinh cũng chỉ có thể duy trì mười mấy, lúc ấy kiểu VV đã có thể muốn hạn chế đại hình vong du số lượng, nghĩ đến chính.